Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Quyền hoàng đấu la đại ma một cái lắc mình liền đã đến phía trước trăm mét chỗ từ lạp chí, Nắm tay phải hư không oanh ra, lập tức toàn bộ bầu trời không đều bắn ra một tiếng nổ vang. Quang viễm màu vàng cũng từ trên nắm tay hắn phụt lên mà ra. Một cỗ lực áp bách khủng bố vô cùng liền đã đến trước mặt từ lạp chí. Từ Lạp Chí lơ lửng tại bên trong không trung, sắc mặt ngưng trọng, tay trái tại dưới, tay phải ở trên, trên không trung kéo lê một vòng tròn, có thể mơ hồ nhìn thấy hào quang màu trắng nhu hòa quanh quẩn tại trên song trường hắn. Thời điểm cái vòng tròn này vẽ ra, ánh sáng chung quanh xuất hiện một chút chiết dạ. thân hình độ lệch, Từ Lạp Chí từ trên không trung lảo đảo thoáng một phát, hướng bên cạnh ngã vật ra mấy mét. Nhưng lúc trước, một quyền kia của quyền hoàng đấu la cũng đã đến một bên, từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long. Quyền hoàng đấu la sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới từ lạp trí sẽ dùng loại phương pháp này để đối kháng chính mình. Cái kia tựa hồ chỉ là thuần túy hồn lực võ hồn. Căn bản ngay cả hồn kỹ đều không có sử dụng. Tiểu mập mạp này đến tột cùng là như thế nào làm được? Ngăn trở một quyền đối phương, trong lòng từ lạp trí khẩn trương lập tức thấp xuống trên phạm vi lớn. Ánh mắt cũng trở nên càng phát ra ngưng thực hơn. Vừa nhấc tay, trên người hào quang l một cái khát máu bánh bao đậu liền đút vào trong miệng mình. liền tại lúc chính hắn ăn hết cái bánh bao này, biểu lộ đều trở nên quái dị hơn. bởi vì hắn quên cả nhai, chính là cứng rắn nuốt xuống cho nên bị nghẹn. tại trong lòng từ lạp chí cũng nhịn không được, trách mắng chính mình một câu. cái này phải bao nhiêu cổ họng mới có thể làm được đây. bất quá, hắn cũng bị nghẹn quả thực là không dễ chịu. huyết dịch sôi trào, hiệu quả khát máu bánh bao đậu chớp mắt dâng lên. cùng lúc đó, trên người từ lạp chí từng điểm hào quang sáng lên, đấu màu tím sậm nổi lên không sai, đấu khải hắn biến thành màu tím sậm, màu tím thâm sâu dường như có thể thôn phệ tất cả ánh sáng, mà năng lượng nội uẩn, không có bất kỳ thuộc tính năng lượng phóng thích hướng ra phía ngoài. Mặt ngoài đấu khải mơ hồ có quang thải thất sắc lưu chuyển, nhưng bộ đấu khải này rõ ràng cũng không phải là nguyên bộ, chỉ có nửa người trên không kể cả bộ phận mũ giáp. Nói cách khác, chỉ có giáp lót vai, giáp tay, áo giáp bao trùm đại bộ phận nửa người trên, mà thân dưới cùng đầu cũng còn không có đấu khải. Nhưng mà, lúc quyền hoàng đấu la nhìn thấy hào quang bảy máu kia, rõ ràng đã ngẩn người. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ tự đấu khải sao? Một gã hồn đấu la, có được tứ tự đấu khải sao? Điều này sao có thể? Phải biết rằng, tứ tự đấu khải đối với bản thân hồn sư tiêu hao cực lớn. Hơn nữa, tại thời điểm sử dụng, kim loại thiên rèn trực tiếp sẽ tách ra năng lượng bản thân hồn sư. Căn bản không phải muốn khống chế là có thể khống chế được. Cho nên, hầu như tại giới hồn sư công nhận, Chỉ có cường giả cấp độ siêu cấp đấu la trở lên mới có thể chính thức khống chế tứ tự đấu khải nguyên vẹn. Lúc này tứ tự đấu khải trên người từ lạp trí tuy rằng không phải nguyên bộ, nhưng cũng có vài kiện rồi. Cái này tối thiểu nhất cũng phải cấp độ phong hào đấu la mới có thể thừa nhận. Hắn là hồn đấu la, vẫn là hồn đấu la hệ thức ăn, có tài đức gì. Bất quá, đối với quyền hoàng đấu la đại ma mà nói, cũng chính là có chút sửng sốt mà thôi. Thân thể đột nhiên vọt tới trước, nắm tay phải bỗng nhiên tăng lớn gấp ba tựa như trọng thủy bay thẳng tới từ lạp chí vừa lên đến liền phóng thích đấu khải bản thân chính là hành vi yếu thế mà thân là siêu cấp đấu la càng là một đời quyền hoàng đại ma trong lòng hắn quả thực có chút kinh thường đối thủ chính mình Từ tự đấu khải trên người từ lạp chí toàn thân tinh khí thần lập tức bạo tăng trong miệng thì thào đọc chú ngữ bánh bao có thịt không có ở đây gấp lên bên trên hai tay hào quang lóe lên riêng phần mình ngưng tụ ra một cái bánh bao bánh bao ở tay phải ném bay thẳng đến quyền hoàng. Bánh bao ở tay trái thì là nhanh chóng nhét vào trong miệng mình. Một cái bánh bao nuốt vào, khí lưu chung quanh thân thể dường như đều trở nên nhẹ hơn, thân thể nhanh chóng nuôi lại. Bánh bao bay về phía quyền hoàng là màu tím đen đấy. Đối mặt với một cái bánh bao, quyền hoàng có thể làm gì? Tính là hắn quyền ý ngập trời, lúc này cũng sẽ không có phương thức khác ứng đối. Chính diện cứng đối cứng. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Một quyền cường hãn của quyền hoàng rõ ràng bị tạc trên không trung dừng lại một chút. Từ lạp trí liền thừa cơ hội này, thoát khỏi hắn khóa lại, đã bay ra trăm mét có hơn. Đây là cái quái gì? Quả bom bánh bao sao? Quyền hoàng sửng sốt một chút. Lực bạo tạc bánh bao của thật đúng là tương đối không nhỏ. Chẳng qua là, với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá chính là để cho hắn dừng lại thoáng một phát mà thôi. Tên tiểu mập mạp này, đúng là có chút ý tứ. Một tên hồn sư hệ thức ăn chế tác được thuốc nổ. Hắn đây không phải là hướng về phương hướng này để phát triển đấy chứ. Trong lòng mới có ý nghĩ này, liền nhìn thấy từ lạp trí tại trong miệng nhét vào bánh bao. Cái bánh bao kia có chút trong sáng, sau khi ăn hết, tại mặt ngoài thân thể của hắn lập tức hiện ra một tầng hào quang ong ánh. Đại ma không khỏi có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười. Chẳng lẽ tên tiểu mập mạp này muốn cùng chính mình đấu hao tổn hay sao? Chẳng lẽ nói, đấu hao tổn mà ta sợ hắn sao? Cái ý tưởng này cũng quá ngây thơ rồi. Dung thân nhoáng một cái, đại ma như thiểm điện cũng đã đuổi theo. Khí thế hắn lừng lẫy, lần này không có ý định một lần nữa cho Từ Lạp Chí bất cứ cơ hội nào. Đệ Tam Hồn Hoàn Hào quang nở rộ, hai nắm tay như thiểm điện vung ra. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo quyền ảnh chớp mắt bao phủ phạm vi lớn, đem Từ Lạp Chí hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng cùng thuần túy hồn lực áp xúc kinh khủng, giống như là một mảng lớn đạn đạo đột nhiên hàng lâm. Quyền Hoàng Đấu La, Đệ Tam Hồn Kỹ, Hỏa Tiễn Quyền. Đại Ma đặt tên cho hồn kỹ của mình đều vô cùng đơn giản. Cơ bản đều là có chữ quyền. Đệ tam hồn kỹ này giống như hỏa tiễn kéo giải phóng ra. Cho nên liền gọi cái tên như vậy. Hắn vốn chính là người đơn giản trực tiếp. Đối mặt với hỏa tiễn quyền bao trùm, từ lạp chí thoạt nhìn đã luống cuống, còn muốn bay nhanh lui lại. Nhưng tốc độ của hắn như thế nào cũng không có biện pháp so sánh cùng một vị siêu cấp đấu la đã chính diện xông lại. Cuối cùng hay vẫn là bị bao phủ tại bên trong quyền ảnh. Nhưng ở thời điểm này, từ lạp chí làm ra một cái động tác ngoài ý liệu của mọi người. Hắn mãnh liệt thở sâu, đấu khải màu tím đen trên người hào quang nở rộ. Nhìn qua dĩ nhiên là định dùng đấu khải để ngăn cản công kích đối phương. Đại ma trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Tứ tự đấu khải không hoàn chỉnh, còn không bằng nguyên bộ tam tự đấu khải. Bởi vì không thành bộ đấu khải là không có biện pháp có được lĩnh vực. Lực phòng ngự tính là rất mạnh mẽ, chỉ cần hắn bị chính mình đánh chúng. Như vậy, chính là liên tiếp liên tục không ngừng công kích, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Từ lạp trí thật sự muốn cứng sao? tiếp theo trong nháy mắt hắn cấp ra đáp án hai tay của hắn đột nhiên nhanh nhẹn thò ra huyễn hóa ra mảng lớn trường ảnh dĩ nhiên cũng liền như vậy chính diện hướng về quyền hoàng đấu la nhanh đón lấy hỏa tiễn quyền đang tới cứng đối cứng sao cái này người phía dưới đều nhìn ngây người một tên hồn đấu la muốn cùng một gã siêu cấp đấu la cứng đối cứng sao hơn nữa hắn vẫn là hồn sư hệ thức ăn đây là chịu chết sao thế nhưng là lúc song phương chính thức đụng vào nhau làm người khác thấy một màn bất khả tư nghị xuất hiện Ba, ba, ba. Liên tiếp âm thanh thanh thúy vang lên. Phía dưới đường Vũ Lân đi qua từ cực ma đồng có thể thấy rõ ràng trên không trung phát sinh từng cái chi tiết. Giờ khắc này, từ lạp trí cũng đã dùng ra từ cực ma đồng. Một đôi trọng mắt tản ra hào quang màu tử kim. Hắn rõ ràng bắt lấy mỗi một quyền quỷ dị của quyền hoàng đấu la. Hỏa tiễn quyền lại nhanh, đó cũng là từ một từng quyền tổ hợp mà thành. Mà hắn muốn làm, đấy chính là đuổi theo tốc độ của đối phương đệ nhất trưởng chụp đi lên, vừa vặn đánh chúng công kích đối phương tới đây. quyền trưởng tương giao phát ra tiếng thứ nhất giòn vang. sau đó hỏa tiễn quyền đã bị hắn đánh ra trượt đến một bên. sau đó là đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng. từ lạp chí lúc này liền như là phật nghìn tay, hai tay không dứt tia chớp đánh ra, đơn giản là đem lực công kích hỏa tiễn quyền cường hãn như thế, từng cái ngăn cản lại. quyền hoàng đấu la cũng là chấn động. trên bàn tay từ lạp chí lực lượng trầm trọng. Hơn nữa còn có một loại năng lượng đặc thù thủ hộ lấy bàn tay của hắn. Nắm đấm của mình được từ bên trên hoặc là bên cạnh từ lạp chí đánh ra. Rõ ràng không có biện pháp đem lực trùng kích tác dụng tại trên người hắn. Một tên hồn đấu la, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Hồn lực hắn lại có thể hùng hậu như thế sao? Coi như là tứ tự đấu khải, cũng không phải tăng phúc lớn như vậy. Liên tiếp nổ vang trọn vẹn rằng co 7 tám giây. Lúc cuối cùng song phương đồng thời dừng lại, khoảng cách giữa bọn họ cũng không quá mấy mét mà thôi. Đúng lúc này, từ lạp chí đột nhiên chủ động nhào tới. Hai tay một vòng vừa đảo, một cỗ hấp lực cực lớn từ trên người hắn bắn ra. Giống như là một cái vòng xoáy, hướng quyền hoàng đấu la quét sạch qua. Lúc này trong lòng đại ma đã có chút buồn bực rồi. Bị một tên hồn đấu la cuốn lâu như vậy, quả thực là xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa nhiều truyền thông đang tại đây, điều này làm cho mặt của mình thả ở hướng nào đây. Nói như thế nào mình cũng là cường giả thành danh nhiều năm. Cho nên, đối mặt với từ lạp trí chủ động sông lên, hắn cũng không có né tránh. Tại hắn xem ra, thời điểm này né tránh, tuyệt đối là một kiện rất mất mặt. Bả vai trầm xuống, khoảng cách gần, bay thẳng đến từ lạp trí đụng tới. Vọt tới lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó, một đôi nắm đấm nhanh chóng ngưng tụ hồn lực. Song Phương chỉ cần vừa va chạm xong, công kích tiếp theo của hắn chắc chắn như là cuồng phong bạo vũ. Tại tiếp theo phải luân phiên công kích để giải quyết tiểu mập mạp trước mắt này. Hấp lực trên người Từ lạp Chí rất mạnh, hắn lại là chủ động nghênh đón, cho nên song phương cơ hồ là tại trong chốc lát liền đánh vào nhau. Chính như đoán trước vậy, bả vai quyền hoàng đấu la đại ma trùng trùng điệp điệp đụng vào trên lồng ngực Từ lạp Chí. Trong nháy mắt này, đại ma thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương toàn thân thịt mỡ chấn động. Thế nhưng là, cũng chính là tại thịt mỡ chấn động, đồng thời, lực va đập chính mình tự hồ đại bộ phận đều bị hóa giải. Còn có chính là, mặt ngoài tứ tự đấu khai màu tím sậm có vầng sáng nhàn nhạt nở rộ lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn. Phải biết rằng đại ma cũng là một gã tam tự đấu khải sư, có được một bộ tứ tự đấu khải vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Đối với từ lạp chí, hắn quả thực là có chút ghen ghét. Một người mới hai mươi mấy tuổi cũng đã bắt đầu có được tứ tự đấu khải rồi. Bọn hắn làm sao có thể không để cho hắn hâm mộ ghen ghét cơ chứ? Lúc này va chạm phía dưới, càng thêm cảm nhận được tứ tự đấu khải đối phương kiên cố trầm trọng. Lập tức hiểu được từ lạp chí trước đó có thể có lực lượng cứng rắn va chạm cùng mình tuyệt đối có quan hệ thật lớn cùng đấu khải những ý niệm này đều là tốc độ ánh sáng từ trong óc hắn hiện lên nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt hắn lại đột nhiên ý thức được một ít không đúng bởi vì trong một va chạm trầm trọng phía dưới từ lạp trí cũng không có bị hắn húc ra hấp lực trên người hắn để cho thân thể hai người chặt chẽ dán hợp lại với nhau thậm chí đại ma chỉ cảm thấy bả vai chính mình siết chặt tựa hồ là bị vật gì bắt được lúc hắn cúi đầu nhìn lên giật mình phát hiện áo giáp từ lạp chí có nhiều chỗ lõm xuống, cái lõm xuống này giống như là giác hút, gắt gao bắt được bờ vai của hắn. Không tốt, đây là kim loại thần cấp, chỉ mỗi hắn có hoạt tính này, chính mình như thế nào đem cái này quên mất? Kỳ thật cũng không thể trách đại ma, chính thức tiếp xúc qua thần cấp kim loại người ít càng thêm ít, thêm nữa mà cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Hơn nữa từ lạp chí chẳng qua là hồn đấu la, trong lòng của hắn cũng có chỗ chủ quan, liền đem bản thân thần cấp kim loại đã là thể sinh mệnh, hơn nữa là thể sinh mệnh có được trí tuệ chuyện này hắn quên không còn một mảnh. Từ Lạp chí không chỉ là ngực hút vào bả vai của đối phương, đồng thời hai tay hắn mở ra bỗng nhiên khép lại, trực tiếp ôm lấy quyền Hoàng Đấu La. Tại đối phương thất thần công phu, liền đem đối phương ôm gắt gao. Đây là muốn làm gì? Sau một khắc, Từ Lạp chí cấp ra đáp án. Tại trên người hắn hồn hoàn thứ bảy bỗng nhiên sáng lên, tứ tự đấu khải trên người cũng tại chớp mắt tách ra màu tím sáng kịch liệt. Toàn bộ bầu trời không đều bị cái mảnh màu tím này chiếu dọi đã thành cùng màu. Tựa như tử khí đông đến, khí thế bằng bạc. Ngay sau đó, tại trong tầm mắt của mọi người, một cái lồng hấp cực lớn nường kính vượt qua 10 mét, ngang trời xuất thế. Không sai, chính là lồng hấp, hồn kỹ thứ 7 của từ lạp Chí, võ hồn chân thân, lồng hấp. Từ lạp Chí biến mất, quyền hoàng đấu la đại ma cũng đã biến mất. Bên trong không chung, cũng chỉ còn lại có một cái lồng hấp cực lớn vô cùng mà thôi. Lại sau đó, liên tiếp tiếng nổ vang đinh tai nhức óc ở bên trong lồng hấp vang lên. Lồng hấp là võ hồn chân thân của từ lạp Chí, đó chính là hắn, thế còn quyền hoàng đấu la đi đâu rồi? Đáp án hiển nhiên chỉ có một, hắn tại trong lồng hấp, bị bốc hơi rồi. Truyền linh tháp bên này, hầu như mọi người đều là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bốn cho là có một điểm tới tay, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, rõ ràng lại xuất hiện biến hóa như thế. Ngay cả thiên cổ Đông Phong lần đầu tiên toát ra biểu lộ ngốc trệ. Đây là tình huống gì? Lồng hấp sao? Đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Tư liệu có quan hệ với từ lạp trí, truyền linh tháp bên này đương nhiên góp nhặt. Thế nhưng là lần này đi ra chuẩn bị tìm sử lai like khắc học viện, căn bản là không có cân nhắc đến hắn tồn tại. Một mực đến nay, vị hồn sư hệ thức ăn này trong sử lai like khắc thất quái đều là bị cho rằng là một người không có uy hiếp. Thế nhưng là, chính là một người không có uy hiếp, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Sẽ không, võ hồn chân thân thì như thế nào? Quyền hoàng đấu la cũng có. Coi như là chính thức là lồng hấp, cũng không có khả năng đem hắn chín rồi. Hắn tuyệt sẽ không thua một tên hồn sư hệ thức ăn. Thiên cổ đông phong tại trong lòng an ủi chính mình. Thế nhưng là, trong cái lồng hấp kia nổ vang một tiếng nặng nề. Còn bất ngờ có sương mù màu tím tựa như hơi nước từ bên trong trào ra. Hắn đã không cảm giác được khí thức quyền hoàng đấu la. Sương mù màu tím kia tựa hồ có tác dụng ngăn cách siêu cường. Cái này cũng được sao. Đừng nói đối thủ, coi như là sử lai khắc học viện bên này. Lam mộc tử cùng đường âm mộng đều nhìn ngay người. Trừ nhận thua thi đấu ra, trước mắt trận đấu này có thể nói là tương đối nhanh. Song phương giao thủ mới chỉ có hai cái. Hai người đụng vào nhau, sau đó hóa thành lồng hấp, liền cứ thành như vậy rồi. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều rơi vào trên người đường Vũ Lân. Ai có thể làm cho nguyên ân dạ huy, từ lạp Chí đều có được tứ tự đấu khải. Trên thế giới này, đương nhiên chỉ có một người. Cái kia chính là tân thần tượng, có thể có được thực lực thiên rèn. Hải thần các chủ sử lai khắc học viện, long hoàng đấu la đường Vũ Lân. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa có ra tay. Thế nhưng là, hắn lại dùng năng lực chính mình ảnh hưởng tất cả. Hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng đứng ở nơi đó, lại đã có trầm ổn mà bạn cùng lứa tuổi không có. Cho dù hắn không phải một người có tu vi cao nhất, nhưng hắn đứng ở nơi đó, chính là toàn bộ hạch tâm của sử lai khắc. Các chủ, Lam Mộc tử cười tùng tỉm nhìn về phía đường Vũ Lân. Các chủ, đường âm mộng cười nói tự nhiên. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta hiểu, ta hiểu, đều có đấy, đều có đấy. Cho dù là hai phu thế này dù là phong khinh vân đạm như thế nào, nhưng đối với tứ tự đấu khải cũng là tuyệt đối không có bất kỳ sức chống cự. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm thấy, tại sử lai khắc thực tốt. Có thiên rèn, thực là tốt. Cho dù là trước khi đại tai nạn, ở thời kỳ sử lai khắc học viện Cường Thịnh, cũng không thể có được một vị thần tượng. Nhưng hiện tại sử lai khắc đã có, đây không thể nghi ngờ là nơi mấu chốt phục hưng sử lai khắc học viện. Có phải là bởi vì đường Vũ Lân nên từ lạp trí có thể làm được một bước này không? Quyết không phải là do tứ tự đấu khải, là từ lạp trí đã cố gắng. Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, tại trong nội tâm từ lạp trí có rất nhiều tự ti. Nhất là sau khi cùng Diệp Tinh Lan ở một chỗ. Phần tự ti này của hắn thì càng thêm phóng đại. Hắn đối với Diệp Tinh Lan là yêu, là thích, là từ nhỏ đến lớn đấy. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn thấy tận mắt chứng nhận thực lực của Diệp Tinh Lan. Hắn tự hỏi, vô luận tướng mạo hay là thực lực. Chính mình đều khó có khả năng xứng đôi cùng diệp tinh lan. Cho nên, hắn mới càng thêm nỗ lực. Bề ngoài là trời sinh, hắn không thay đổi được. Hắn là hồn sư hệ thức ăn, bởi vì đặc tính võ hồn bản thân, thậm chí ngay cả thể trọng cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng thực lực thì có thể. Lúc trước, tại bên trên ma quỷ đảo, hắn dùng đại nghị lực đi chịu được hủy diệt chi lực mang đến thống khổ. Ở trong đó đạt được tối đa, từ đó cũng bắt đầu tìm tới đường đi của chính mình. Hắn không muốn làm một gã hồn sư thuần túy phụ trợ. Hắn cũng hy vọng có thể tham dự đến trong chiến đấu, tại thời điểm đối mặt với cường địch, có thể trở thành đồng bạn rất hữu lực bên cạnh. Tại thời điểm Diệp Tinh Lan cần, có thể bảo hộ nàng thật tốt, mà không phải vĩnh viễn đều được nàng bảo hộ. Cho nên, hắn vẫn luôn đang liều đánh bạc, vẫn luôn trả giá không ít mồ hôi và nước mắt so với người khác. Mỗi người của Sử Lai like Khắc thất quái đều rất ưu tú. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền tăng lên tới cảnh giới như bây giờ. Đây là chỗ mọi người cực kỳ hâm mộ, thế nhưng là, mỗi người bọn hắn cũng đều có cố gắng thuộc về của mình. Hôm nay có thể đi đến một bước này, âm thầm bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cùng phấn đấu. Chỉ có chính bọn hắn mới chính thức rõ ràng. Lồng hấp trên không trung là ngẫu nhiên cũng là chắc chắn. Là kết tinh của từ lạp chí qua nhiều năm khắc khổ tu luyện. Hắn vẫn luôn biết rõ mình không phải là thiên phú hồn sư chiến đấu. Nếu muốn có sức chiến đấu hơn người, liền cần đi con đường không giống người khác. Oanh lên một tiếng. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang càng lớn ở giữa không trung. Cái nắp lồng hấp bỗng nhiên nhắc lên thiên cổ đông phong theo bản năng đi về phía trước một bước là quyền hoàng đấu la dãy rụa ra rồi sao thế nhưng là kể cả hắn ở bên trong mọi người nhìn thấy đấy thực sự không phải là một đạo thân ảnh từ bên trong lồng hấp phóng lên trời mà là một cái bánh bao đậu màu tím đen cực lớn bánh bao vung ra từ trên trời giáng xuống trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất tại một khắc này rơi xuống đất kịch liệt bạo tạc nổ tung đất dung núi chuyển bên trong không trung từ lạp chí một lần nữa hiện thân ra đấu khải đã thu hồi sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, nhưng nắm đấm hắn lại cầm gắt cao, trong hai tròng mắt tràn đầy kích động. Trên mặt đất ở bên trong bánh bao to nổ tung, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hố sâu, sớm đã hôn mê rồi. Không phải chính là vị quyền hoàng đấu la đại ma kia sao? Chẳng qua là bộ dáng hắn bây giờ quả thực là có chút thê thảm. Đấu khải trên người nhìn qua thất linh bát lạc, rất nhiều nơi cũng đã tổn hại rồi. Coi như là không có nổ nát vụn, mặt ngoài cũng là vết sâu. Dạng như vậy, thật là vô cùng thê thảm khóe miệng từ lạp trí tác động, cười hắc hắc, từ trên trời ráng xuống, phản hồi bổn phương. Trận thứ 5, Sử Lai Khắc học viện thắng lợi, tỷ số là 3-2. Nếu như nói thi đấu phía trước đều nằm trong dự liệu, chỉ có bỏ lỡ Thiên Phượng đấu la cùng Thánh Linh đấu la cứng đối cứng ra, các trận khác cũng đấu bình thường. Như vậy, trận này liền ra ngoài ý định, siêu cấp đấu la thua bởi hồn đấu la. Loại sự tình này phía trên đại lục hầu như không có phát sinh qua. Quan trọng hơn chính là, đối phương chỉ là một gã hồn sư hệ thức ăn. Cái này càng là không thể tưởng tượng nổi rồi. Thậm chí ngay cả quyền hoàng đấu la đại ma chính mình cũng không biết chính mình tại sao thua. Song Phương tạm thời dừng lại, hồn sư hệ trị liệu khẩn cấp trị liệu. Vị siêu cấp đấu la này mới chậm rãi tỉnh dậy. Lúc hắn nhìn đến trên người mình thất linh bát lạc, rõ ràng cho thấy tam tự đấu khải hư hao nghiêm trọng. Hai mắt một phen trợn lên, lại hôn mê bất tỉnh. Cái tổn thất này thật sự là vô cùng nghiêm trọng. Tính là có thể chữa trị, tam tự đấu khải tổn hại thành cái dạng này, đã sửa xong cũng không có khả năng khôi phục nguyên trạng, uy năng nhất định sẽ hạ thấp. Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Thiên cổ tháp chủ, có tiếp tục hay không? Thiên cổ đông phong sắc mặt âm trầm. Đương nhiên. Đừng tưởng rằng, các ngươi như vậy có thể có cơ hội. 3, 2, 1, bắt đầu. Trận thứ 6. Bên trong trận doanh song phương, riêng phần mình bay lên một người. Sử lai khắc học viện bên này, nương theo lấy người bay lên. Không trung vang lên một tiếng ngâm khẽ dễ nghe. Theo như là vật gì thức tỉnh, tiếng ngâm khẽ réo rắt sụp sôi, tại bên trong không trung vang vọng trường không. Truyền linh tháp bên này, bay lên chính là một nữ tử. Cũng là cung phụng đến từ truyền linh tháp. Cùng quyền hoàng đấu la giống nhau, cũng là một trong nghị viên của tổ chức truyền linh tháp. Nàng nhìn qua tóc bạc ra mồi, hai tròng mắt thâm sâu, tóc thưa thớt. Trên trán còn mọc một cái bứa thịt, bề ngoài có thể nói là xấu vô cùng. Lúc này phi thân lên, lưng cũng là còng xuống. Nếu không phải nàng có năng lực phi hành, như thế nào cũng nhìn không ra đây là một vị cường giả đương thời. Mà sử lai khắc học viện bên này, bay vào không chung, đấy thình lình chính là người có được lấy võ hồn tinh thần kiếm. Diệp Tinh Lan một trong sử lai khắc thất quái. Nàng trước đó nhẹ nhàng ôm thoáng một phát từ lạp chí Không nói thêm tán dương gì, nhưng một cái ôm ấm áp này đã đủ để cho mập mạp say mê. Thân nhập không chung, toàn thân Diệp Tinh Lan đều phóng thích ra một loại khí tức đặc thù Cùng so với từ lạp chí nặng nề. Nàng càng làm cho người ta hương vị nhẹ nhàng, mà cái âm thanh ngầm khẽ chính là từ trong cơ thể nàng phát ra, giống như là đang hoan hô nhảy nhót. Hai tròng mắt óng ánh, tóc dài diệp tinh lan ở sau óc tự nhiên chảy vén, toàn thân nhìn qua đều có loại cảm giác gọn gàng. Bà lão đối diện ánh mắt thâm sâu nhìn nàng. Truyền Linh Tháp, Lý Mộng Khiết, một cái rất tên dễ nghe, cùng bề ngoài của nàng quả thực có chút không xứng. Nhưng mà, nghe được cái tên này, người biết đều không tự chủ trong lòng mà chấn động. Vị này đương nhiên rất nổi danh bởi vì bản thân nàng chính là truyền linh sứ tiền nhiệm. Sau khi ẩn lui, cũng như cũ là một trong 36 nghị viên của Truyền Linh Tháp. Thiên cổ gia tộc tại bên trong Truyền Linh Tháp chính là trưởng khống giả. Căn cơ thâm hậu, là đệ nhất đại gia tộc, nhưng tuyệt đối không phải một chi độc đại đấy. Cho dù là thiên cổ gia tộc, trước mắt tại bên trong 36 nghị viên trong Truyền Linh Tháp, thiên cổ gia tộc nắm trong tay cũng chỉ có 11 người. Đương nhiên, đây đã là ưu thế tuyệt đối rồi. Nhưng một ít hạng mục công việc trọng đại vẫn phải câu thông cùng những nghị viên khác. Những nghị viên này vô luận là vị nào, tại bên trong truyền linh tháp đều có được địa vị hết sức quan trọng. Đều là thâm căn cố đế đấy, đấy. Lý Mộng Khiết chính là một vị như vậy, thuộc về cao tầng tuyệt đối của truyền linh tháp. 30 năm trước nàng cũng đã thoái ẩn rồi. Cơ bản cùng thánh linh đấu la, thiên phượng đấu la là một thế hệ. Nhưng bản thân nàng liền không quá quan tâm đến tướng mạo. Cũng không có phục dụng qua thiên tài địa bảo. Cho nên mới có thể thoạt nhìn giả nuôi như thế. Mà nữ đấu la Lý Mộng Khiết nhắc đến lý mộng khiết, khả năng có người biết còn có một ít. Nhưng nếu như nhắc tới bốn chữ ma nữ đấu la này, như vậy, giới hồn sư liền biết không có bao nhiêu rồi. Vị này tại lúc còn trẻ, bởi vì bản thân tướng mạo không đẹp đã từng bị nam nhân yêu thích hung hăng cự tuyệt qua, vì vậy mà tính tình đại biến. Sau này dùng tính đùa bỡn nam nhân làm vui. Võ hồn nàng rất kỳ lạ, nàng tự xưng là thiên nữ, nhưng tuyệt đại đa số người đều gọi nàng là ma nữ. Đó là một loại năng lực cùng loại với phân thân, lại có điểm giống là hai mặt Thuộc về một loại võ hồn đặc thù, võ hồn ma nữ này tinh thông các loại loại năng lực khống chế, lại am hiểu cận chiến. Thuộc về song hệ hồn sư cường công và khống chế, Lý Mộng khiết lúc trước đùa bỡn nam tính, chính là dựa vào năng lực mị hoặc đem đối phương đùa bỡn tại phía trên bàn tay, cuối cùng lại hiển lộ hiện ra tướng mạo vốn có. Từ trong hoảng sợ cùng mặt trái tâm tình của đối phương tìm kiếm niềm vui thú, hồn sư nam trong giới hồn sư bị nàng hại qua quả thực không ít. Sau này bởi vì như thế, sử lai khắc học viện còn chuyên môn ra mặt tìm tới truyền linh tháp, để cho bọn chúng ra mệnh lệnh thu liễm lý mộng khiết. Nếu như không phải vị ma nữ đấu la này chưa có giết người, chỉ sợ sử lai khắc đã sớm xuất thủ đối với nàng. Lại sau này, truyền linh tháp tựa hồ cũng là cho rằng vị này quá mức náo loạn, để cho nàng từ vị trí truyền linh xứ lui ra cho tới bây giờ. Không nghĩ tới hôm nay một trận chiến này, vị ma nữ đấu la này rõ ràng một lần nữa rời núi, đi vào trước cửa sử lai khắc học viện khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, vị này đối với sử lai khắc học viện chắc là sẽ không có bất kỳ hào cảm. Tự nhiên cũng sẽ không có bất luận hạ thủ lưu tình. Sử lai khắc học viện, nội viện, Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan đơn giản báo ra tên của mình. Nếu như nói trước kia nàng tràn ngập sắc bén. Như vậy, nàng bây giờ, trên người liền nhiều hơn một loại bình thản, một loại bình thản trước kia không sở hữu. Có chút đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Nhìn qua không có uy lực, nhưng trên thực tế nhưng là kiếm khí nội uẩn một khi đụng chạm mới có thể bộc phát. mà nữ Đấu La Lý Mộng Khiết cặc cặc cười một tiếng, từng đạo thân ảnh ngón tay chỉ ra, nhao nhao điểm tại phía trên lưới kiếm thần võng. Kiếm thần võng nở rộ, phá thành mảnh nhỏ, nhưng kiếm khí cũng tại chớp mắt bạo phát ra, trên không trung vang lên liên tiếp ngâm khẽ. Động tác Lý Mộng Khiết ngừng lại, một điểm tinh mang tựa như linh dương treo sừng đến phía trước một đạo ảo ảnh. Bụt một tiếng vang nhỏ, huyễn ảnh biến mất, bên trong không trung cũng chỉ còn lại có một người Lý Mộng Khiết. Tại tay phải của bà Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm tinh thần kiếm. "Hảo nha đầu, không tệ, không tệ." Một đạo thân ảnh trắng loánh lại một lần nữa xuất hiện. Thân thể của nàng xoay tròn, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một mảnh khí chằng cường đại. Đột nhiên xuất hiện lực hút kéo lê thân thể Diệp Tinh Lan hướng về mặt bên. Ma nữ Thiên Ma Vũ, tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan thu về, toàn thân dường như đều ở đây nháy mắt hòa nhập vào bên trong kiếm quang phóng lên trời, dãy rựa chói buộc nhảy vào không trung tiếp theo trong nháy mắt một điểm khải minh tinh sáng chói tựa như tinh quang từ trên trời ráng xuống đệ tam hồn kỹ kiếm tinh lạc thoát khỏi phản công thiên ma vũ không thay đổi vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng lại đột nhiên khép lại tựa hồ đều muốn đem cái tinh quang kia thôn phệ hủy diệt nhưng mà ngàn vạn tinh vũ giống như là tinh cầu va chạm nở rộ chớp mắt đem cái vòng xoáy kia phủ lên tinh quang sáng chói đệ tứ hồn kỹ kiếm tinh vũ mà nữ dâng lên vòng xoáy biến mất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 Huyễn ảnh biến mất, bên trong không chung cũng chỉ còn lại có một người lý mộng khiết. Tại tay phải của bà, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm tinh thần kiếm. Hảo nha đầu, không tệ, không tệ. Một đạo thân ảnh trắng ngoãn lại một lần nữa xuất hiện. Thân thể của nàng xoay tròn, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một mảnh khí trang cường đại. Đột nhiên xuất hiện lực hút kéo lê thân thể Diệp Tinh lan hướng về mặt bên. Mà nữ thiên ma vũ.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 chớp mắt đem cái vòng xoáy kia phủ lên tinh quang sáng chói đệ tứ hồn kỹ kiếm tinh vũ ma nữ dâng lên vòng xoáy biến mất tinh vũ dường như trở thành phụ gia cho lý mộng khiết không biết từ lúc nào lý mộng khiết đã cùng ma nữ đứng sóng vai hai nhân vật một người xấu xí lúc này lại tay nắm tay thân hình bên trong xoay tròn lý mộng khiết đột nhiên biến mất trong tay ma nữ có thêm một thanh đoạn kiếm đoạn kiếm huy động thời gian dường như ngưng trệ một cái âm thanh êm ái trên không trung vang lên Ta, muốn, ngươi, rồi. Bốn chữ nhu hòa trên không trung vang vọng. Cho dù là ở phía dưới xem cuộc chiến, mọi người tại đây một cái chớp mắt đều có loại cảm giác toàn thân tê dại, không kiềm chế được. Nhất là sóng mắt ma nữ lưu chuyển bên trong cười nói tự nhiên. Sau lụa mỏng che mặt, càng lộ hấp dẫn. Bốn chữ từ trong miệng nàng nói ra, tựa như trung linh thanh tú thiên hạ, làm cho người ta một loại khó có thể thoát khỏi sinh lòng mơ màng. Lúc ma nữ nói ra bốn chữ này, đồng thời đoàn kiếm nàng liền đã đến trước người Diệp tinh lan. Những nơi đoàn kiếm đi qua, không trung lưu lại liên tiếp rung động nhộn nhạo. Nhìn thấy cái mảnh rung động này, ánh mắt Diệp Tinh Lan hơi đổi, thân thể như thiểm điện lui lại. Mà bốn chữ lúc trước mà nữ nói ra, đối với nàng lại không thể sản sinh nửa điểm ảnh hưởng. Đối với một cái tình cảm gửi gắm tại kiếm hồn sư mà nói, ngoại vật không đủ để quấy nhiễu. Diệp Tinh Lan tâm trí chi kiên nghị, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong sử lai khắc thất quái. Phương diện này trong thất quái ít người có thể so sánh. Trước đó nguyên ân dạ huy tuy rằng trầm mặc ít nói, nhưng cái kia bởi vì nguyên nhân gia đình nàng. Hiện tại khúc mắc đã cởi bỏ, trên mặt đã nhiều hơn dáng tươi cười. Mà Diệp Tinh Lan là thật sự đem tất cả tâm lực chính mình đều dùng tại trên việc tu luyện. Khắc khổ tu luyện, tạp nhiệm cực nhỏ. Chỉ có từ lạp trí bên cạnh mới có cảm tình rằng buộc. Cái âm thanh lạ lẫm này tính là mềm mại đáng yêu tận xương, cũng không có khả năng đối với nàng sản sinh nửa điểm ảnh hưởng. Thế nhưng là, trên đoàn kiếm mang theo hào quang vạn vẹo cũng không giống nhau. Vâng, sáng vạn vẹo bao trùm phạm vi rất nhỏ, nhưng từ trong đó, Diệp Tinh Lan lại rõ ràng cảm giác được hương vị như một thức mây trăng ngàn năm của Đường Vũ Lân. Bên trên đoàn kiếm này ẩn chứa chính là thời không chi lực. Tại trong chốc lát trong nội tâm nàng đã có phán đoán, chi lực của ma nữ đấu La lúc này cũng không chỉ là để cho đối phương giảm bớt tuổi thọ, chỉ sợ là có thể có năng lực thôn phệ thời gian đối phương. Nguyên nhân chính là như thế, bao trùm phạm vi mới có thể nhỏ như thế một vòng hàn ý từ đáy mắt Diệp Tinh lan hiện lên, thân thể của nàng đột nhiên ngưng trệ tại bên trong không trung. từng điểm tinh quang sáng chói bỗng nhiên từ trong cơ thể bắn ra, khiến toàn thân nàng nhìn qua giường như đều trở nên thông thấu vậy. Hồn hoàn thứ bảy hào quang tỏa sáng, trong khoảnh khắc tiếng ngâm xuất hiện trước đó lần nữa vang lên. Lần này trong đầu mọi người đều hiện lên một màn. cái kia phảng phất là một cảm giác một thanh tuyệt thế thần kiếm sắp ra khỏi vỏ. Hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân tinh thần kiếm thể đinh. Tinh thần kiếm xuất ra, tinh chuẩn vô cùng điểm kích tại vị trí mũi kiếm thanh đoàn kiếm này, âm thanh chói tai vù vù vang lên theo, trên đoàn kiếm hất lên hào quang vặn vẹo phá toái. Đồng thời, Lý Mộng Khiết một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh ma nữ, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Hảo nha đầu, tay phải giống như điều trảo gãy ra, một phát bắt được bả vai ma nữ bên cạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, ma nữ đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, ngưng tụ tại trên bàn tay nàng. Đó là một thanh pháp trượng thon dài, Đỉnh Pháp Trượng, chính là điều khắc giống ma nữ như đúc. Pháp Trượng vùng lên hướng về Diệp Tinh Lan. Lập tức, một chùm quang vụ màu trắng nở rộ. Cái kia là từ ngàn vạn cây kim dài hết sức nhỏ tạo thành sương mù. Thoáng một phát liền bao trùm tất cả phương hướng có thể né tránh của Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan cũng căn bản không có né tránh. Phía dưới tinh thần kiếm thể, nàng chính là kiếm, kiếm chính là nàng. Tinh quang sáng chói trên bầu trời, đột nhiên sáng lên một điểm tinh mang, cùng Diệp Tinh Lan do ánh sinh huy tinh thần kiếm hư trảm mà ra, cái quang vụ kia từ đó một phân thành hai, hào quang sắc bén không gì sánh kịp lóe lên rồi biến mất. thân hình ma nữ đấu la lập lè, không làm ra được động tác lẩn tránh. pháp trượng quét ngang, bầu trời vang lên một mảnh âm thanh ồ, ánh sáng chung quanh đột nhiên tất cả đều biến mất, trở nên một mảnh đen kịt. ma nữ, hôn thiên hắc địa. diệp tinh lan nhưng là hiên ngang không sợ, đối mặt với năng lực giống như lĩnh vực này, một điểm tinh quang hướng tại trên đỉnh đầu nàng lần nữa sáng lên. Tinh quang hấp nhiếp, Diệp tinh lan hư không tiêu thất, đệ ngũ hồn kỹ, tinh thần kiếm. Bên trên bầu trời, một đạo khí tức sắc bén không gì sánh kịp bắt đầu thành hình, cũng bằng tốc độ kinh người mà lan tràn. Bầu trời phảng phất muốn bị xé nứt, vô số tinh quang tiếp theo xuất hiện, tinh mang sáng chói sáng người vô cùng. Mỗi một điểm tinh quang đều lóng lánh khiến đen kỳ tiêu tán. Ồ, trong miệng ma nữ đấu la Lý Mộng khiết phát ra một tiếng kinh nghi, hắc ám thu liễm, một lần nữa hiện ra bản thể của bà. Thời điểm khi bà vừa mới giao thủ cùng Diệp Tinh Lan, có thể cảm giác được đây là một cô nương vừa mới đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Tuy nói cái tuổi này đột phá phong hào đấu la tuyệt đối là kinh người, nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu cùng đội tình thực lực nàng hẳn là cùng mình còn kém không ít. Thế nhưng là, càng là giao thủ, cảm giác của bà ta lại càng không đúng. Đừng nhìn trận này không có kịch liệt như mấy trận phía trước, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Loại cận chiến này mới là nguy hiểm nhất một khi bị đối thủ đánh trúng, tùy thời cũng có thể lập tức bị thua. Bên trên một trận từ lạp chí có thể chiến thắng. Trên thực tế Lý Mộng Khiết đã nhìn ra manh mối. Từ tự đấu khải của từ lạp chí tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Nếu như không phải quyền hoàng đấu là quá mức kiêu ngạo, lựa chọn cường công, hơn nữa khinh địch chủ quan. Như vậy hắn chỉ cần cùng từ lạp chí du đấu, mặc từ tự đấu khải từ lạp chí chỉ sợ rất nhanh liền sẽ không kiên trì nổi mà lộ ra sơ hở. Cái thời điểm kia Lý Mộng khiết liền truyền âm cho Thiên cổ Đông Phong. Bày tỏ một trận tiếp theo nàng muốn lên. Quyền hoàng đấu la sai lầm nàng đương nhiên sẽ không tái phạm. Cho nên, thời điểm đối mặt với Diệp Tinh Lan, nàng tuy rằng vẫn luôn tại cường công. Nhưng là đang quan sát phương thức ứng đối của Diệp Tinh Lan. Khiến nàng giật mình chính là tiểu cô nương này vậy mà làm cho người ta một loại cảm giác không chê vào đâu được. Chẳng những kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa rất am hiểu đem ưu thế bản thân phát huy được. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, kiếm ý tiểu cô nương này thủy trung ngưng mà không phát. Cho dù là lúc phản công, cũng không có toàn diện phóng thích lực công kích. Cái này để cho nàng có loại cảm giác không có cơ hội mà vào. Lúc trước nàng hóa thân thành đoàn kiếm, tên là ma nữ hồng trần kiếm. Thật sự khi va chạm vào, sinh mệnh lực cũng có thể bị hút đi. Mà những thứ sinh mệnh lực này có một bộ phận sẽ bị nàng thôn phệ. Sinh mệnh lực người thường đối với nàng là không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ có cấp độ phong hào đấu la này, hơn nữa trẻ tuổi có sức sống sinh mệnh lực mới có thể bổ sung cần thiết cho nàng. Diệp Tinh Lan lại không chút do dự lựa chọn né tránh. Mà cho tới bây giờ, Diệp Tinh Lan thật sự bắt đầu phản công. Kiếm thể bên trên tinh thần kiếm phóng xuất ra khí thức sắc bén, tuyệt đối đã là cấp bậc kiếm hồn. Hơn nữa còn không phải mới vào kiếm hồn. Sử lai khắc học viện bồi dưỡng ra được học viên đều mạnh như vậy sao? Hai mắt Lý Mộng khiết hít lại, loại tình huống này là nàng lúc trước không có dự liệu được. Đối thủ khó chơi so với trong tưởng tượng nàng. Bất quá, đối thủ trước tiên vận dụng võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân của nàng lại có thể kiên trì bao lâu. Vì cái gì cường giả cao dai vừa lên đến liền sẽ phát động công kích tính thăm dò. Cũng là bởi vì tránh sử dụng đại chiêu tiêu hao quá lớn. Thí dụ như võ hồn chân thân, lĩnh vực đấu khải, đều thuộc về một loại kỹ năng tiêu hao rất lớn. Nói như vậy, ai dùng cái kỹ năng này chắc liền sẽ rơi xuống hạ phong. Trừ phi là một lần hành động thành công, như lúc trước từ Lạp Chí đánh bại địch giành chiến thắng. Không hề nghi ngờ, lúc này Diệp Tinh Lan là muốn phóng thích đại chiêu. Mấu chốt là, Lý Mộng Khiết rõ ràng cảm giác được một chiêu này uy hiếp đối với mình rất lớn. Nếu như mình không phóng thích võ hồn chân thân hoặc là đấu khải mà nói, rất có thể ngăn cản không nổi. Đến cấp độ này, nàng tuyệt sẽ không tại loại này mà do dự. Nếu không nàng sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Ma nữ lại hiện ra, nhưng lần này là trực tiếp đến trên người nàng. Thân ảnh già nuôc còng xuống cùng thân ảnh yểu điệu nhanh chóng dung hợp. Sau đó liền xuất hiện một cái thân ảnh quỷ dị. Thân ảnh kia dáng người thon thả, nhưng mặt là của Lý Mộng Khiết. Một cái bà lão đột nhiên đã có được một thân thể trẻ tuổi. Nhìn qua cực kỳ quái dị, không cân đối. Trên mặt của nàng lộ ra một tia dãy ruộng. Mặt già nua bắt đầu vặn vẹo, biến hóa. Tựa hồ là tại dãy ruộng đều muốn biến thành trẻ tuổi, biến thành xinh đẹp. Nhưng cuối cùng chỉ có một nửa mặt biến thành công. Từ mặt bên nhìn ra, một khuôn mặt vừa giận vừa vui, mình mâu thiện lãi. Thế nhưng là, nếu như từ chính diện nhìn tới, cái kia chính là một khuôn mặt âm dương. Một nửa là bộ dạng Lý Mộng Khiết, một nửa khác là bộ dáng ma nữ. Ma nữ chân thân, thiên ma biến. Lý Mộng Khiết hoàn thành biến hóa, trong tay phải cũng có pháp trượng. Trong tay trái tức thì nắm một thanh đoạn kiếm. Lúc này, tinh quang sáng trói từ trong bầu trời hạ xuống. Bên trong tinh quang dường như có chứa ức vạn tinh hà, chớp mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Diệt tinh lan, hồn kỹ thứ sáu, kiếm tinh hồn. Tinh thần kiếm dưới tác dụng kiếm tinh hồn. Đem lĩnh ngộ của Diệp Tinh Lan đối với kiếm ý, kiếm hồn phóng thích đến cực hạn. Lúc trước tất cả thu liễm dường như cũng là vì trong chớp nhoáng này bộc phát. Lý mộng khiết như là cảm nhận được cái gì, trên người sáng lên từng điểm hào quang. Từng khối đấu khải nhanh chóng bao trùm toàn thân, nàng hoàn thành đấu khải mặc. Đấu khải nàng hết sức kỳ lạ. Bên trái là màu đen, phía bên phải là màu trắng, giống như hai gò má của nàng giờ phút này. Vì ngăn cản một kích này, nàng vậy mà mặc vào tam tự đấu khải chính mình nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên trở tối đi giống như đã đến ban đêm bên trong không trung từng điểm tinh quang lóng lánh trong lúc nhất thời quần tinh sáng chói lĩnh vực tam tự đấu khải lĩnh vực quần tinh sáng chói đây là lĩnh vực của diệp tinh lan nàng tại lúc chế tác đấu khải tận lực bắt trước lĩnh vực đấu khải của hứa tiểu ngôn tại bên dưới lĩnh vực quần tinh sáng chói tăng phúc tinh quang trước mắt bạo tăng gấp bội sắc mặt lý mộng khiết trở nên ngưng trọng lên dùng đoạn kiếm trong tay trái ở trước người vẽ ra một vòng tròn, vòng tròn hóa thành một cái cánh cổng ánh sáng hình tròn, hào quang vặn vẹo như nước sông cuồn cuộn chảy xuôi. lúc tinh quang vọt tới phụ cận nàng, có một bộ phận tự nhiên từ phía sau nàng chảy qua, không có đi qua từ trên người nàng. hồn kỹ thứ bảy, hồng trần cuồn cuộn. lý mộng khiết giơ pháp trượng trong tay phải lên cao, vòng xoáy màu trắng cực lớn theo thân thể của nàng nhanh chóng lượn vòng đứng lên, đem từng điểm tinh quang quyển động bay lên. Hồn kỹ thứ tám, thiên ma lực trận. Không sai, tự ý nào đó bên trên nói, võ hồn ma nữ của nàng tương đương với song sinh võ hồn. Cho nên nàng mới có nhiều hồn kỹ có thể sử dụng như vậy. Nhưng nàng loại song sinh võ hồn này cùng giống như song sinh võ hồn không đồng nhất, thuộc về đồng thể song sinh. Hai võ hồn gần như trái ngược, nên mới có thể là loại bộ dạng này. Thí dụ như võ hồn tạ giải tại trước khi tiến hóa thành thời không chi long chính là như thế. Nhưng vào lúc này, một màn thần kỳ xuất hiện. Dưới chân Lý Mộng Khiết đột nhiên xuất hiện một mảnh bầu trời hư ảo. Mảnh bầu trời này giống như đúc bầu trời trên đỉnh đầu nàng, càng thêm kỳ dị chính là tại đây bên trên mảnh bầu trời hư ảo cũng xuất hiện từng điểm tinh quang. Giờ khắc này nàng dường như đưa thân vào trong tinh không, hoàn toàn bị tinh quang bao phủ. Lý Mộng Khiết rút cuộc sắc mặt đại biến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, diệp tinh lan bạo phát vậy mà sẽ cường đại như thế. Cường đại đến mức làm người khác không cách nào tưởng tượng. Ánh sáng chói mắt từ trên người Lý Mộng Khiết bắn ra, Một tầng vầng sáng màu hồng phấn từ dưới chân nàng khoách tán ra. Sau khi tinh quang tiến vào trong đó, lập tức liền sẽ biến mất. Bởi vì nàng đã đem hồn kỹ thứ tám toàn diện thi triển ra, mà công kích của đối phương đã đến. Lúc này còn muốn thay đổi hồn kỹ hiển nhiên không còn kịp rồi. Cho nên, nàng chỉ có thể phóng xuất ra lĩnh vực tam tự đấu khải chính mình. Lĩnh vực thiên ma thương. Cái lĩnh vực này rất đáng sợ, có tác dụng ăn mòn siêu cường. Tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng nó sẽ như cùng dòi trong xương, người bị lây dính sẽ triệt để hư thối đến khi biến mất. Vấn đề duy nhất của cái lĩnh vực này chính là phạm vi tương đối nhỏ. Nhưng là có cái chỗ tốt chính là đã bày đủ lực công kích, cũng có lực phòng ngự. Lúc này ở phía dưới tinh quang oanh kích, lĩnh vực giúp nàng chặn lại đại bộ phận công kích. Thế nhưng là, số lượng tinh quang thật sự là nhiều lắm. Mỗi một điểm tinh quang đều là từ kiếm khí thuần túy nhất của tinh thần kiếm ngưng tụ mà thành, cực kỳ sắc bén. Nàng có thể hóa giải thế công tinh quang, nhưng không cách nào ngăn cản kiếm khí ẩn chứa trong kiếm ý sắc bén. Bản thân tinh thần bắt đầu bị trùng kích kịch liệt. Đám người phía dưới đang xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tinh quang sáng chói làm người ta mục huyễn thần diêu, lại thấy không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Trường hợp như vậy, cùng so với trước đó đã hoàn toàn bất đồng. Tinh thần kiếm trong nháy mắt này lực bộc phát lại có thể khủng bố như thế. Cái biểu hiện này đã không kém hơn Nguyên Ân Dạ Huy lúc trước. Diệp Tinh Lan tu vi đột phá đến cửu hoàn. Đã là một gã cường giả chân chính. Oanh, oanh, oanh. Ba tầng quang vụ trước sau tại bên cạnh Lý Mộng Khiết nổ tung, vỡ nát mảng lớn tinh quang, cũng xua tán đi đại bộ phận kiếm ý. Nhưng mà, sau đó tinh quang càng nhiều hơn nữa tại nháy mắt tiếp tục vọt tới, dường như vô cùng vô tận. Lý Mộng Khiết chỉ cảm thấy chính mình dường như hám sâu bên trong vũng bùn, Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thừa nhận trùng kích kinh khủng nhất. Nàng không khỏi nghĩ tới, tiểu cô nương này không phải vừa mới đạt đến phong hào đấu là sao. Loại cường độ công kích này làm sao có thể duy trì lâu như vậy? Mấu chốt là, từng cỗ kiếm ý thật sự là quá sắc bén. Sắc bén đến mức ngay cả Lý Mộng Khiết cũng không dám dùng đấu khải chính mình đi trọi cứng. Lúc trước thảm trạng của quyền hoàng đấu la còn rõ mồn một trước mắt. Thua trận một trận thi đấu thì không sao. Nhưng nếu như ngay cả tam tự đấu khải của mình đều bị hủy, cái kia sẽ là thua lỗ lớn. Lúc này song phương tiến nhập vào một loại quá trình cùng loại với so đấu tiêu hao. Ai cũng nhìn không tới Diệp Tinh Lan bây giờ là trạng thái gì. Nhưng thế công của nàng tựa như thủy triều, không có dấu hiệu giảm bớt chút nào, mà lĩnh vực của Lý Mộng khiết cùng với phòng ngự bản thân đều dần dần yếu đi. Tại lúc trước tam liên bạo, sau đó đang đứng ở quá trình cực thịnh mà suy, người phía dưới đều ở đây khẩn trương mà nhìn chăm chú vào chiến đấu ở không chung. Ở thời điểm này, ai cũng có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đột nhiên, Lý Mộng khiết thở dài một tiếng, tựa hồ là làm ra quyết định gì đó rất khó khăn. Chỉ thấy tay phải nàng vung lên, một mảnh hào quang từ trong tay nàng phát ra. Cái kia một kiện áo choàng gần như trong sáng. Trong khoảnh khắc bao trùm tại trên người nàng, đem toàn thân nàng đều bao phủ ở bên trong. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Mảng lớn tinh quang rơi tại trên người nàng, lại nhao nhao được áo choàng bắn ra. Căn bản không cách nào tạo thành tổn thương đối với nàng. Ngay sau đó, từ bên trên cái áo choàng kia chiếu dọi ra một mảnh vầng sáng. Hóa thành màn hào quang đem lý mộng khiết thủ hộ ở bên trong. Mặc kệ tinh quang trùng kích như thế nào, đều không thể phá tan tầng phòng ngự này. thần khí. Ánh mắt Đường Vũ Lân thoáng một phát liền ngưng trệ. Không thể nghi ngờ, Lý Mộng Khiết dùng ra cái áo choàng này là một kiện thần khí loại phòng ngự. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thần khí của Truyền Linh Tháp. Không hề nghi ngờ, luận tài lực, Truyền Linh Tháp hiện tại có 102 ở đại lục. Lý Mộng Khiết đến từ một cái gia tộc cổ xưa truyền thừa mấy nghìn năm, gia tộc có nội tình thâm hậu. Cái thiên nữ áo choàng này chính là báu vật gia tộc nàng, cũng là chi vật trấn tộc. Nhưng thiên nữ áo choàng có điều kiện sử dụng rất hà khắc. Mỗi một lần sử dụng, đều cần đi qua một năm bổ sung năng lượng mới được. Không phải vạn bất đắc dĩ, người gia tộc là sẽ không dễ dàng vận dụng nó. Lúc này, tại thiên nữ áo choàng che trở bên dưới. Công kích của Diệp Tinh Lan hoàn toàn bị ngăn lại. trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ, tinh quang mới dần dần biến ít. Quang ảnh lóe lên, hắc ám biến mất, sắc mặt Diệp Tinh Lan có chút tái nhợt lơ lửng tại bên trong không trung. Nàng vẫn như cũ cầm thật chặt tinh thần kiếm, hít sâu một hơi, tinh quang tái khởi. Cho dù biết rõ đối phương có thần khí, nàng cũng không có chút ý định nào buông tha cho. Nhưng vừa lúc đó, Lý Mộng khiết động đậy, Nàng đem đoạn kiếm trong tay trái bay lên. Đoạn kiếm chớp mắt ở giữa không trung hóa thành một mảnh lụa trắng, phô thiên cái địa. Nàng huy động pháp trượng trong tay phải, lụa trắng bay múa. Đồng thời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện chín đạo quang ảnh, chính là bộ dáng chín cái ma nữ. Lụa trắng quét sạch, chín tên ma nữ đồng thời hướng về diệp tinh lan điểm chỉ ra một cái. Chín đạo hào quang chói mắt bắn ra, chớp mắt đã đến bên cạnh Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan huy động tinh thần kiếm, kiếm ý bộc phát, nhưng mà, bên trong chín đạo hào quang phóng tới đều tràn ngập lực lượng cực kỳ khủng bố, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Lý Mộng Khiết lấy ra tuyệt học ẩn giấu, hồn kỹ thứ 9, Thiên Ma Cửu Chỉ. Hồn kỹ thứ 9 phối hợp với cái lụa trắng vũ động, cái kia dẫn động sát khí mạnh nhất trong thiên địa mà hình thành công kích. Đối với Lý Mộng Khiết mà nói cũng là giống như bộc phát được ăn cả ngã về không tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan không ngừng mà tại bên dưới lắc lư thân thể của nàng cũng đi theo lay động rút cuộc điểm chỉ chúng một chút tại trên vai trái nàng nàng kêu lên một tiếng buồn bực bay nhanh rút lui Thiên Ma cử chỉ cuộn tất cả lên chớp mắt đem nàng rắn chặt chói được chính đạo quang ảnh quay chung quanh tiếp theo trong nháy mắt đoàn kiếm đã đến vị trí mi tâm nàng thắng bại đã phân bốn mắt nhìn nhau trên mặt Lý Mộng khiết lộ ra vẻ kinh dị nhà đầu ngươi rất tốt trận này ta thắng được là do ám muội nếu như không có thiên nữ áo choàng, có lẽ ta đã thua. Có thể nói cho ta biết hay không? Một chiêu vừa rồi ngươi vây khốn ta tên là gì? Diệp Tinh Lan mặt không thay đổi nói. Đấu chuyển tinh di. đúng vậy, hồn kỹ thứ tám, đấu chuyển tinh di. Quần tinh sáng chói thiên tinh thần kiếm, trước đó phóng thích kiếm tinh hồn, bộc phát ra thế công cường đại, lại dùng đấu chuyển tinh di phục chế tinh hà, hình thành công kích toàn diện. Một kích kia cũng là một kích toàn lực ứng phó của Diệp Tinh Lan, thế công khủng bố. Lý Mộng khiết nhẹ gật đầu, nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, tương lai là của các ngươi. Nàng thu hồi thiên sát vạn quyển, quay người mà đi. Trong ánh mắt Diệp Tinh Lan có vài phần mất mát, nàng từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong phương đội ngũ. Đường Vũ Lân vội vàng ngânh đón, nói, không sao, đối phương có thần phí. Diệp Tinh Lan không có nhìn hắn, chẳng qua là tự nhủ. Hồn lực vẫn là chưa đủ, không thể trôi chảy hồn kỹ thứ chín, bằng không thì hẳn là sẽ tốt hơn. Đường Vũ Lân không phản bác được, võ si chính là võ si. Cái phương thức tư duy này quả nhiên cùng người thường không quá giống nhau. Ba đều. Đi qua sáu cuộc tranh tài phía trước, song phương lần nữa đánh ngang. Nhưng nếu như chỉ từ tình cảnh nhìn lên, vẫn là sử lai khắc học viện càng chiếm ưu thế. Nhất là trận thứ sáu, Diệp Tinh Lan làm cho Lý Mộng Khiết liền thần khí đều đã dùng đến rồi. Tựa như Lý Mộng Khiết chính mình nói như vậy, trận này nàng thắng được cũng không có hào quang. Trận thứ bảy, cũng chính là một trận một đấu một cuối cùng. Đường Vũ Lân đi ra, thiên cổ Đông Phong đối diện cũng đi ra. Thiên cổ Đông Phong cười hiếp mắt nhìn đường Vũ Lân. Đường môn chú ý định tự mình ra sân sao? Lý mộng khiết cuối cùng vẫn là thắng, vô luận là thắng như thế nào, ít nhất đã mang đến một trận thắng lợi. Đối với thiên cổ Đông Phong mà nói, như vậy là đủ rồi. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Nếu như thiên cổ tháp chủ tự mình ra sân mà nói, ta đương nhiên có thể phụng bồi. Chẳng qua là không biết thiên cổ tháp chủ có nguyện ý chỉ giáo vãn bối hay không Thiên cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, có gì là không thể, nếu như đường môn chủ không có ý định buông tha cho trận này, bổn tọa tự nhiên hẳn là phụ bồi. Đường Vũ Lân nói, mời, thiên cổ Đông Phong không chút do dự phóng người lên, hướng không trung bay đi. Hắn là cực hạn đấu la, tại hắn xem ra, vô luận đường Vũ Lân có thực lực rất mạnh, một đối một cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình. Tựa như trước đó, ở thời điểm luận võ kén rể, đường Vũ Lân chẳng phải đã thua bởi cổ Nguyệt Na sao? Cổ Nguyệt Na còn không phải chân chính cực hạn đấu la đấy, nhưng vào lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện bên này cùng Thiên Cổ Đông Phong đồng thời phóng người lên chính là một đạo thân ảnh khác. Hơn nữa, hắn chẳng qua là nhảy dựng lên hơn 10 thước, liền hướng hạ xuống đất, cười híp mắt nói: "Ta nhận thua, ta nhận thua rồi." Người này trước đó là đứng ở phía sau đội hình Sử Lai Khắc Học Viện bên này, thậm chí không có người chú ý tới hắn tồn tại. Bề ngoài của hắn hết sức bình thường, người truyền linh tháp bên kia căn bản không nhận ra hắn. "Lý Thúc, ngươi làm cái gì vậy?" Đường Vũ Lân quá sợ hãi, vội vàng tiến lên kéo người kia từ trên trời giáng xuống. Nam tử này nhìn qua hơn 50 tuổi, tướng mạo có chút già nua, mặc trên người áo vải rất đơn giản. Thấy là đường Vũ Lân kéo chính mình, hắn lập tức một mặt cười khổ mà nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Các chủ, ta cũng là một phần tử sử lai khắc học viện. Ta đây không phải là muốn vì học viện ra một phần lực sao. Đường Vũ Lân sắc mặt âm trầm. Lý Thúc, ngươi cái này là... Lý Thúc thở dài, nói... Nhưng ta vừa nhìn, hắn cường đại như vậy, ta đánh không lại hắn. Cho nên, ta cũng chỉ có thể nhận thua. Đường Vũ Lân sắc mặt khó coi mà nói. Lý Thúc, ngươi không phải là truyền linh thắp phái gian tế tới đây chứ? Lý Thúc đem đầu ra động giống như chống lúc lắp. Không phải, không phải, đương nhiên không phải. Ta đều ở đại môn gác cửa sử lai khắc học viện chúng ta 30 năm. Lúc đại tai nạn phát sinh, ta nếu như không phải vừa lúc nghỉ ngơi. Chỉ sợ sớm đã vì sử lai khắc học viện chết theo rồi. Nghe được tin tức sử lai like khắc học viện xây dựng lại, ta trước tiên liền chạy về. Các chủ, ngài cũng không thể vu hãm ta nha. Giữa không trung thiên cổ Đông Phong lúc này cũng là không hiểu ra sao. Nghĩ thầm, tình huống là như thế nào? Chẳng lẽ cái người này thật sự là chính bên mình phái gian tế qua sao? Thế nhưng là, chưa nghe nói qua hắn. Không đúng, không đúng. Đột nhiên, thiên cổ Đông Phong ý thức được vấn đề, còn không đợi hắn mở miệng. Đường Vũ Lân đã ngẩng đầu nhìn hướng hắn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà nói. Được rồi, nguyện thua cuộc. Thiên cổ tháp chủ, trận này coi như các ngươi thắng. Nhưng ngươi thắng được ám muội, hơn nữa ngươi chẳng qua là thắng người gác cổng Sử Lai khắc học viện chúng ta mà thôi." Thiên cổ Đông Phong từ trên trời giáng xuống, cả giận nói, "Đường Vũ Lân, đây rõ ràng là ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế. Ngươi là không dám cùng ta chính diện một trận." Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, nói, "Thiên cổ tháp chủ, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Chuyện lý thúc, sau này chúng ta sẽ điều tra thật tốt đấy." Hoặc là trận này ngươi nhận thua, tính cho ta đã xuất trận rồi, để ngươi ở phía sau tiếp tục ra sân. Được không? Thiên cổ đông phong nhanh chóng tại trong lòng tính toán. Nhưng như thế nào đều cảm thấy đây là đường vũ lân răng bẫy cho mình? Hắn tức giận hừ một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng loại âm mưu quỷ kế đùa nghịch này là các ngươi có thể thắng. Đường vũ lân hừ lạnh một tiếng, hỏi. có muốn đánh nữa hay không? Ánh mắt thiên cổ đông phong sáng rực mà nhìn hắn, trong lòng biết mình là bị lừa rồi. Đường Vũ Lân dùng một người không biết là từ chỗ nào mà chui ra liền ứng phó với chính mình là cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân đây rõ ràng là tính kế chính mình. Nhưng chính mình lại không có biện pháp đánh trả hắn, chỉ có thể nuốt trôi cái này mà không nói gì. Hiện tại hồi tưởng lại, phía trước trong trận đấu 1-1, một đấu một, sử lai khắc học viện là thua một điểm. Nhưng mình và lãnh giao thủ hai đại cực hạn đấu la cũng đã ra sân rồi. Lãnh giao thủ tuy nói cùng nhã lị tu vi không sai biệt lắm, là mới tấn chức cực hạn đấu la. Nhưng nàng là tứ tự đấu khải sư, hơn nữa là cực hạn đấu la hệ cường công. Nếu như chính mình hoặc là lãnh giao thủ có thể tại một đấu một đụng phải nhã lị, vậy cơ hội là cục diện tất thắng. Sử lai khắc học viện bên này lại tránh nặng tình nhẹ. Mình và lãnh giao thủ hai trận tuy rằng thắng, nhưng không có gặp phải chiến lực trọng yếu của sử lai khắc học viện. Mà cho tới bây giờ, đại biểu sử lai khắc học viện ra sân đều là một ít người. Đường Vũ Lân cùng Long Dạ Nguyệt cũng còn chưa có ra sân. Bọn hắn đây rõ ràng là nhân thủ không đủ, cho nên tỉ mỉ tính kế phe mình. Nhưng mà, bọn hắn nếu như cho rằng như vậy có thể thắng, liền 10 phần sai rồi. Truyền Linh Tháp có vạn năm nội tình, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy. Sau khi hiểu rõ ràng những thứ này, Thiên Cổ Đông Phong ngược lại thở dài một hơi. Ý nghĩa cái này tối thiểu nhất Sử Lai Khắc học viện đúng là nội tình chưa đủ. Cái gì mà văn minh trùng sinh, vậy đơn giản chính là chuyện cười. Trước hắn đã kỹ càng hỏi thăm qua Thánh Linh giáo bên kia. Thánh Linh giáo rõ ràng bày tỏ Trừ phi có thần cách chủ khống, nếu không là tuyệt đối không có khả năng phát sinh loại trùng sinh như vậy. Vân minh tối đa chính là còn lại một tia hồn phách, phụ thuộc vào đồ vật bên trong tham sống sợ chết mà thôi. Tiếp tục, ta cũng muốn xem một chút ngươi còn có cái mánh khóe gì. Nói xong, thiên cổ đông phong quay người nhìn về phía phe mình, đưa mắt lướt ra ý, đường vũ lân biểu lộ bình tĩnh, từ biểu hiện ra tuyệt đối nhìn không ra hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Xa xa phụ huynh cùng các thí sinh xem cuộc chiến đều có loại cảm giác khó hiểu Sử lai khắc học viện làm sao lại làm như vậy? Bất quá, cho dù là như vậy, tại bọn hắn xem ra, sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp hiện tại cũng chính là cân sức ngang tài mà thôi. Truyền linh tháp nhiều hơn một điểm cũng không có ngăn chặn sử lai khắc học viện. Lúc này những phụ huynh cùng thí sinh này đều cảm thấy lần này tới thật sự là quá đáng giá. Hai đại thế lực so đấu, cái này nếu là bán vé vào cửa mà nói, còn không biết muốn bao nhiêu tiền. Bọn hắn nhưng bây giờ là miễn phí quan sát. Tuy nói hiện tại hồn đạo đài truyền hình cũng đang tiến hành quay trực tiếp, nhưng đi qua trực tiếp nhìn thấy làm sao bằng tại hiện trường nhìn thấy. Bởi vì không có chuyện chuẩn bị trước, cho nên các phóng viên chỉ có thể từ trên mặt đất quay chụp tình huống so đấu trên không chung. Rõ ràng độ tuyệt đối là không đủ. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong lần nữa mặt đối mặt, hai người đồng thời hô lên đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Song Phương có riêng hai đạo thân ảnh phóng người lên, bay về bên trong không chung. Tại bên trong thế giới hồn sư, một đối một, hai đối hai như vậy là từ lúc tổ tiên đường môn đường Tam cũng đã tồn tại. Tại cái niên đại đó, hai đối hai chính là hình thức thi đấu rất thông thường. Nhất là một ít hồn sư có được võ dung hợp kỹ, tại phối hợp lẫn nhau thường thường có thể bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường. Lúc này, từ truyền linh tháp bên này bay lên chính là hai vị thanh niên. Bọn hắn nhìn qua đều là hơn 30 tuổi, dáng người khôi vĩ, đều giữ lại cương trầm giống như tóc ngắn. Rất có đặc điểm chính là, hai người kia vậy mà lớn lên giống như đúc. Rõ ràng cho thấy là song bào thai. Truyền linh tháp căn bản cũng không có muôn ý tứ che giấu. Song bào thai ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn hắn rất có thể có được võ hồn dung hợp kỹ. Nói như vậy, hồn sư song bào thai chỉ cần có thể tu luyện tới trình độ nhất định. Như vậy, hai người phối hợp sẽ rất ăn ý. Hơn nữa bọn hắn rất có thể là trời sinh liền có được võ hồn dung hợp kỹ. Đường Vũ Lân khi còn bé liền gặp phải đối thủ như vậy, biết rõ đối thủ như vậy là rất khó đối phó. Lúc này, Truyền Linh Tháp phái ra chính là một đôi song bào thai. Sau khi hai người phóng người lên, đồng thời phóng xuất ra 9 cái hồn hoàn, 3 tím, 6 đen. Tuy rằng so với cùng hồn sư trước đó ra sân yếu nhược đi một tí, có thể bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ, nếu không, bọn hắn cũng không có tư cách đại biểu Truyền Linh Tháp ra trận. Thấy như vậy một màn, Đường Vũ Lân cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Truyền Linh Tháp cuối cùng là Truyền Linh Tháp, những thứ khác không nói, cái này ở thế lực bình thường là không có khả năng so được. Hôm nay tất cả hồn sư ra sân, rất nhiều người đường Vũ Lân cũng chưa có gặp, nhưng đều là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Tại tiểu tông môn bình thường, có một vị phong hào đấu la liền đủ để chấn tộc rồi. Truyền linh tháp cuối cùng có bao nhiêu phong hào đấu la, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Bằng vào lực hấp dẫn hồn linh, bọn hắn đủ để tuyển nhận càng nhiều cường giả hơn nữa vì chính mình sử dụng. Mà sử lai khắc học viện bên này, bay vào không chung là hai người mười phần cường tráng. Thậm chí so với hai người đối diện to lớn hơn nhiều lắm. Bất quá, bọn hắn cũng không phải song bào thai. Bên trái là một người cực kỳ cao lớn, lớn đầu chọc nhấp nháy thả quang. Y phục trên người căn bản không thể che lấp hết cơ bắp của hắn. Ở bên cạnh hắn tên còn lại, chỉ so với hắn thấp hơn một ít, đồng dạng 10 phần khôi vĩ. Toàn thân làm cho người ta một loại khí phách cường thế khó có thể hình dung. Hai người này chính là bản thể đấu la A như hàng cùng cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ. Bọn hắn đi theo đường vũ lân đi vào sử lai khắc học viện, cũng liền lưu tại nơi đây. Tư mạng kim chỉ là không thể nào rời khỏi đường Vũ Lân. A như hằng tức thì cảm thấy chính mình không có chỗ để đi. Đường Vũ Lân dứt khoát mời bọn hắn đảm nhiệm lão sư, dùng bổ sung lực lượng thầy giáo ở Sử Lai khắc học viện, làm lão sư đối với hai người mà nói đều là mười phần mới mẻ. Bọn hắn cũng không biết chính mình có thể làm tới trình độ nào, nhưng đều mười phần nguyện ý nếm thử thoáng một phát, cũng liền một lời đáp ứng. Trước đó đường Vũ Lân cùng với bọn hắn đã thương lượng tốt rồi. Trận đầu hai đối hai, liền từ bọn hắn xuất chiến. Tại cơ sở dữ liệu bên trong truyền linh tháp, tư liệu có quan hệ hai người này là rất ít, a như hàng thổi nhỏ tại bản thể tông tu luyện, thẳng đến khi võ hồn bản thể đại thành mới đi ra rèn luyện. Mà hắn lần đầu tiên tham gia thi đấu liền gặp đường Vũ Lân, sau đó liền đi tìm kiếm đường Vũ Lân, sau này liền một mực cùng ở bên cạnh hắn. Mà Tư Mã Kim chỉ đã từng đảm nhiệm cao tầng ở quân đoàn phương Nam, tư liệu tự nhiên được quân đội bảo mật. Bởi vậy, tư liệu có quan hệ với hắn ít hơn. Hắn đi theo bên cạnh đường Vũ Lân, giống như là vũ khí của đường Vũ Lân. Cũng không có làm qua cái gì kinh người, lấy được sự để ý cũng không nhiều lắm. Cho dù là lúc trước ở luận võ kén rể, hắn cũng là dùng bộ dạng hóa trang mà xuất hiện. Bởi vậy, lúc này thấy hai người này dùng diện mạo như trước đại biểu cho sử lai khắc học viện xuất chiến, thiên cổ đông phong chẳng qua là lông mày cao lại. Hắn có thể cảm giác được hai người này đều là phong hào đấu la, thực lực hẳn là không kém. Nhưng hắn đối với chính mình phái ra song bào thai rất có lòng tin. Dù sao, không phải hai người tùy tiện có thể trong chiến đấu phối hợp ăn ý đấy. Tư Mã Kim chỉ cùng A như hằng bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại riêng phần mình nghiêng đầu đi, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Tư Mã Kim chỉ khinh thường nói, ta đã nói với ngươi, đừng kéo ta. A như hằng hừ lạnh một tiếng, nói, xuống dưới, ngươi đi xuống cho ta. Ta một người là đủ rồi, thêm ngươi tới càng thêm trở ngại. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi có một thân cậy mạnh ra, còn biết cái gì nữa đâu. Nếu không phải nể mặt chủ thượng, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu sao? Vướng chân vướng tay đấy. Hai người một bên bay một bên nhau nhau, âm thanh rất lớn, không có chút ý tứ nào muốn che giấu. Phía dưới đường Vũ Lân nhịn không được dùng tay che mặt, thở dài một tiếng. Hai người này, tại sao lại cãi vã rồi? Nhã lị trần chờ nói. Không nên phái hai người bọn họ ra sân. Hai đối hai rất coi trọng phối hợp ăn ý đấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn nhã lị một cái, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nhìn lại một chút thiên cổ Đông Phong đối diện, không có lên tiếng nữa. Thiên cổ Đông Phong tự nhiên đem những thứ này đều nhìn tại trong mắt. Đây là ở diễn kịch cho ta xem sao. Nhưng này có cái hữu dụng gì? Ta cũng muốn quan sát một chút hai người kia, bọn hắn rất có thể sẽ tại bảy đối bảy đằng sau mà ra sân. Dù sao sử lai like khắc thất quái bây giờ, hẳn là còn không có điều tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la. Không có tu vi phong hào đấu la là không thể nào tham gia bảy đối bảy cuối cùng. Lúc này, song phương đều đã bay đến đủ độ cao. Chuyển linh tháp bên này hai huynh đệ là một đôi song bào thai. Hơn nữa là song bào thai cùng trứng, cho nên lớn lên rất giống. Các ca gọi bạch hạo Trạch, đệ đệ gọi bạch chỉ sầm. Hai cái tên rất có hàm xúc thú vị. Đương nhiên, cùng bề ngoài thô kịch của bọn họ không quá thích hợp. Tại lúc hai người bay lên không tốc độ chậm lại. Đồng thời, sau lưng bọn hắn riêng phần mình xuất hiện một cánh đôi trắng ngoãn. Loại võ hồn phi hành, hơn nữa là thú võ hồn. Người có kinh nghiệm đang xem cuộc chiến đều nhìn ra được điểm này nhưng càng thêm kỳ dị chính là đỉnh đầu hai người cũng xuất hiện biến hóa riêng phần mình mọc ra một cái sừng đỉnh đầu bạch hạo trạch mọc ra chính là một cây độc giác màu vàng hình dáng đinh ốc mà đỉnh đầu bạch chỉ sầm mọc ra một cây độc giác màu bạc hình dáng đinh ốc một vàng một bạc tương ánh thành thú có cánh còn có sừng đây là võ hồn gì người sử lai khắc học viện bên này đối với hai người kia không có ấn tượng gì bọn hắn hiển nhiên không phải hồn sư nổi danh trên đại lục hẳn là cường giả được truyền linh tháp che giấu Dùng A như hàng cá tính, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi phân tích cùng để ý tới năng lực của đối thủ là gì. Phương thức chiến đấu của hắn vô cùng đơn giản, chính là ngạnh sông, ngạnh đánh. Trên người A như hàng cơ bóp bành trướng, hắn trợn mắt gầm lên một tiếng, đã giống như là một vì sao rơi thẳng đến bạch gia huynh đệ. Chớp mắt liền kéo ra khoảng cách cùng tư mã kim chỉ. Không có chút ý tư muốn phối hợp cùng tư mã kim chỉ. Rất có vài phần cảm giác lấy một địch hai. Tư mã kim chỉ cũng là hiếm thấy. Mắt thấy A như hàng liền sông ra ngoài, hắn rứt khoát đem hai tay khoanh ở trước ngực. Kiểu như một bộ đang xem kịch vui, căn bản cũng không có ý tư muốn qua. Cái này gọi là hai đối hai sao. Không đợi mọi người cẩn thận suy nghĩ. Bản thể đấu la, đại lực vương A như hằng liền đã đến phụ cận đối phương, vung nắm đấm cực lớn, đập tới thẳng đến bạch chỉ sầm. Thân thể bạch chỉ sầm lóe lên, nhanh chóng cùng huynh trưởng hoàn thành một cái di hình hoán vị. Cùng lúc đó, trên thân hai người đồng thời sáng lên kim quang. Kim quang trói mắt trên không trung nở rộ. Tại một sát na kia, mọi người đều cảm giác trên bầu trời tựa hồ có thêm một viên thái dương. Ngay sau đó, một đạo kim quang nổ bắn ra, hung hăng mà trùng kích tại trên người, a như hằng. A như hằng lập tức như là đạn phó bay ra ngoài. Thân thể hắn cường hãn như vậy, rõ ràng cũng không chịu nổi công kích của đối phương, bay ngược lại trọn vẹn nghìn mét. Toàn thân tỏa ra hỏa diễm màu vàng kim ong ánh, tình huống này nhìn liền không tốt lắm. Từ mã kim chỉ cũng bị dọa nhảy dựng. Không dám trễ nãi, vội vàng phóng xuất ra võ hồn chính mình, chảm long đao vào tay. Đối phương đây là võ hồn gì? Lực công kích lại có thể mạnh mẽ như thế? a như hàng là thực lực gì? Tư mã kim chỉ là rất rõ ràng. Gia hỏa này tuy rằng tự đại, nhưng luận khí lực cùng bản thân lực phòng ngự. Tại toàn bộ sử lai khắc học viện, kể cả các vị cực hạn đấu la, cũng chỉ có đường vũ lân có thể so sánh cùng hắn. Dưới tình huống có loại lực phòng ngự siêu cường này. Rõ ràng bị đối phương thoáng một phát đánh bay. Có thể nghĩ, lực công kích đối phương mạnh đến cỡ nào. Công kích đối phương còn chưa kết thúc. Đạo kim quang kia tại sau khi oanh bay a như hằng đột nhiên co rút lại. Đường kính từ chừng 5 mét thu nhỏ lại đến 3 mét. Tiếp theo trong nháy mắt, mặt ngoài kim quang đột nhiên xuất hiện một tầng ngân quang. Ngay sau đó, quang ảnh lóe lên, tư mã kim chỉ đã bị kim quang bao phủ. Nóng bỏng. Đây là cảm giác đầu tiên của tư mã kim chỉ. Hơn nữa bên trên kim quang kia còn có một cỗ lực hấp dẫn rất mạnh, hấp xả lấy thân thể của hắn, làm cho hắn không cách nào bỏ chạy. Năng lượng kim quang cùng ngân quang tổng cộng rất mạnh, chỉ sợ muốn tiếp cận tầng thứ cực hạn đấu la. Không hề nghi ngờ, đây là hai vị phong hào đấu la, võ hồn dung hợp kỹ. Tư mã kim chỉ tự hỏi chính mình không có lực phòng ngự mạnh như A như Hằng, nên ngay tại lúc này hắn không dám chủ quan chút nào. Trước tiên liền phóng xuất ra đấu khải chính mình. Đấu khải màu ố vàng làm cho người ta một loại cảm giác trầm trọng Hắn đem trảm long đao trong tay vung ra. Không có sử dụng bất luận hồn kỹ gì, chẳng qua là bằng vào cảm ngộ đối với đau hồn, dùng công làm thủ. Phốc lên một tiếng vang nhỏ. Hỏa diễm màu kim hồng dâng lên mà ra, chớp mắt nhào tới thân thể tư mã kim trì. Sau một khắc, hắn cũng bị oanh bay. Hắn có đấu khải hộ thể, trên người hào quang lóe lên, hỏa diễm màu kim hồng đã tắt. Nhưng hắn cũng rõ ràng có chút bối rối. Kim quang xuất hiện lần nữa. Đúng lúc này, âm thanh giống như là nổi trống trầm thấp vang lên tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Tại dưới tác dụng âm thanh, Kim Quang rõ ràng nhận lấy một ít ảnh hưởng, tại nguyên chỗ dừng lại. Sau một khắc, a như hằng bị oanh đến nơi ra liền đã bay trở về. Mà Tư Mã Kim chỉ căn bản không có nhìn hắn, trực tiếp đem chảm long đao trong tay một đao bổ ra. Trong chốc lát, bầu trời âm u, cuồng phong từng trận, mảng lớn mảng lớn ảo cảnh tiếp theo xuất hiện. Vô số cự long hiển hiện tại bên trong không trung, mà Tư Mã Kim chỉ cùng a như hằng đều tiếp theo biến mất đấu khải lĩnh vực vạn long lập pháp âm thanh long ngâm trầm thấp trên không trung vang vọng toàn bộ trên bầu trời đều hiện đầy cự long một màn này làm cho người ta xem thế là đủ rồi rất hiển nhiên giờ khắc này bạch hạo trạch cùng bạch chỉ sầm cũng không cách nào khóa lại đối thủ võ hồn dung hợp kỹ của bạch hạo trạch cùng bạch chỉ sầm tên là thuẫn thức quang minh võ hồn hai người rất hiếm thấy là một loại võ hồn đỉnh cấp cường đại độc giác thú bất đồng chính là độc giác thú của bạch hạo trạch là quang minh độc giác thú Mà Bạch Chỉ Sầm là không gian độc giác thú, hai loại thuộc tính bất đồng nhưng lại có thể hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ vô cùng cường đại. Bọn họ là tại một lần tiến về truyền linh tháp mua hồn linh, được truyền linh tháp phát hiện đấy. Sau đó truyền linh tháp hứa dùng trọng lợi mời bọn hắn gia nhập, dụng tâm bồi dưỡng bọn hắn. Đi qua thời gian 25 năm, bọn hắn rút cuộc đã thành phong hào đấu la. Hơn nữa đem cái võ hồn dung hợp kỹ này luyện được xuất thần nhập hóa. Võ hồn bọn hắn phân biệt có quang minh cùng lực lượng không gian làm cái võ hồn dung hợp kỹ này của bọn hắn thiên biến vạn hóa. Hơn nữa bởi vì bọn họ là huynh đệ song bào thai, độ phù hợp võ hồn cực cao. Bởi vậy, cái võ hồn dung hợp kỹ này của bọn hắn so với võ hồn dung hợp kỹ bình thường thời gian kéo dài hơn một ít. Luận thực lực cá nhân, bọn hắn đều chẳng qua là phong hào đấu la bình thường. Nhưng hai người ở một chỗ, cái kia chính là một trong đỉnh cấp chiến lực bên trong truyền linh tháp. Lúc này bởi vì trong không trung lĩnh vực biến hóa, kim quang mơ hồ biến yếu. Có thể nhìn thấy hai người huynh đệ ở bên trong đứng sóng vai, độc giác trên đầu bọn hắn đều trở nên hết sức sáng ngời, phân biệt hào quang lóng lánh màu vàng cùng hào quang màu bạc. Đột nhiên, một cái âm thanh uy nghiêm vang vọng bầu trời, Người có tội, có nhận tội hay không?" Một con rồng màu trắng không biết từ lúc nào bị đẩy lên đài cao, thân thể rồng khổng lồ, lúc này lại cúi đầu nghe theo, thân thể đều ở đây run rẩy rất nhỏ. Âm thanh cự long màu trắng có chút yếu ớt, mang theo vài phần sợ hãi, "Ta nhận tội." Tốt lắm, hôm nay ta phán ngươi phong cấm quang minh." Âm thanh uy nghiêm lần nữa vang lên. Ngay sau đó, bên trên bầu trời đột nhiên lóe ra một thanh cự đao hào quang chín màu. Cự đao lăng không vung lên, lập tức toàn bộ bầu trời dường như bị xé nứt. Một đạo hào quang hiện lên, bầu trời trở thành tối nhạt. Tất cả hào quang màu vàng cùng màu bạc đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Gia huynh đệ vẻ sợ hãi cả kinh. Bạch Hạo Trạch chỉ cảm thấy bên cạnh mình quang nguyên tố bốn đậm đặc vô cùng lại đang bằng tốc độ kinh người sói mòn đi. Tựa như có một cái hắc động bám vào trên người hắn, đang điên cuồng mà cắn nuốt quang nguyên tố trên người hắn. Loại cảm giác này thật sự là đáng sợ. Sau khi kinh ngạc, hắn liên tục không ngừng mà bắt đầu ứng đối. Thế nhưng là, trong cỗ lực lượng này có lấy uy áp cực kỳ đặc thù, làm hắn không cách nào dễ dụa. Thuấn tức quang minh bỗng nhiên bị phá. Bạch hạo trạch không chút do dự đem đấu khải chính mình phóng xuất ra. Đấu khải màu vàng bảo vệ thân thể của hắn, nhưng quang nguyên tố như trước giảm bớt. Một thân ảnh vừa lúc đó từ trên trời giáng xuống, tựa như cự nhân, hai tay giữ tại cùng một chỗ, ngang nhiên rơi đập. Bản thể đấu La A như hằng, vừa bắt đầu bị Bạch Gia huynh đệ đánh trúng một kích kia cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, chẳng qua là làm cho áo của hắn pha toái, làn da hơi có vẻ cháy đen mà thôi. Lúc này một đập này của hắn, khí thế bằng bạc, rất muốn đem thiên địa đập ra. Ngân quang lóe lên, Bạch Hạo Trạch đột nhiên biến mất. Lúc hắn tái xuất hiện, đã tại ngoài trăm thước. Bạch chỉ sầm đem huynh trưởng truyền tống rời đi, trên người mình lại là ngân quang lóe lên. Hắn đã đến sau lưng a như hằng, một cước bước ra, dẫm hướng xương cổ a như hằng. A như hằng căn bản không có né tránh, mặc kệ hắn bước lên cổ của mình, Cơ bắp nơi vai cổ đột nhiên buông lỏng có rút lại, rõ ràng như là bàn tay ngang nhiên bắt được chân bạch chỉ sầm, lực lượng kinh khủng mang theo khí huyết hùng hậu trào ra. Liên tại lúc bạch chỉ sầm muốn lần nữa thuấn di rời đi, hắn lại cảm giác được không gian chung quanh chớp mắt bùng nổ làm hắn không cách nào cảm nhận được bất luận cái không gian gì. Tiếp theo trong nháy mắt, a như hằng đã đến trước mặt hắn. Đại thủ duỗi ra, liền hướng hắn chảo đi. rơi vào đường cùng, tay phải bạch chỉ sầm một vòng trên đầu. Độc giác ngò bạc hóa thành trường kiếm, đâm về a như hằng. a như hằng như trước không có né tránh, mặc kệ độc giác biến thành trường kiếm đâm trúng lòng bàn tay của mình. mũi kiếm hình đinh ốc sắc bén đâm vào trong tay, lại bị cơ bắp a như hằng trực tiếp khóa lại. khí huyết lần nữa trào ra, không gian lại một lần bùng nổ. Sau đó, A Như Hằng đột nhiên kéo một phát, Bạch Chỉ Sầm đã đến trước mặt hắn. A Như Hằng hai tay khép lại, hướng vào phía trong một ôm, liền đem Bạch Chỉ Sầm ôm ở ngực mình. Hắn cười ha ha một tiếng, man lực kinh khủng của bản thể chớp mắt bắn ra. Cho dù là tam tự đấu khải, tại dưới tác dụng man lực cũng phát ra âm thanh cọt kẹt, rõ ràng cho thấy ngăn cản không nổi. Bên kia, Bạch Hạo Trạch bị truyền tống ra ngoài tình huống đồng dạng không ổn. Tư mạng kim chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc này tư mạ kim chỉ chính là tay không tắc sắt mà ra hiện ra tại đó. Trong tay đã không có chảm long đao, đấu khải cũng đã biến mất. Phong cấm quang minh không phải một chuyện dễ dàng. Hắn có thể phong cấm bất luận thuộc tính nguyên tố gì, nhưng đều cần lĩnh vực đấu khải cùng chảm long đao toàn diện dung hợp mới có thể làm được. Dưới tình huống bình thường hắn sẽ rất ít chiến đấu như vậy, bởi vì như vậy chính mình quá bị động rồi. Thế nhưng là, hôm nay chiến đấu như vậy tuyệt đối là đáng giá. Bằng vò phong cấm đối quang minh, hắn trực tiếp phá hết võ hồn dung hợp kỹ của đối phương. Về phần đối phương có đấu khải, chính mình không có vũ khí, Tư Mã Kim chỉ căn bản không có lo lắng. Một cái quang minh độc giác thú đã mất đi quang minh, tựa như lão hổ không có hàm răng. Cho nên, tại A như hàng tại bên kia mạnh mẽ mà công kích bạch chỉ sầm. Hắn bên này cũng hướng bạch hạo trạch phát khởi công kích. Tư Mã Kim chỉ hướng bạch hạo trạch nhếch miệng cười một tiếng, một bước bước ra, một trưởng bổ tới Trong chốc lát, Bạch Hạo Trạch chỉ cảm thấy trước mắt một hồi thiên hôn địa ám, bên tai phẳng phất có vô số cự long đang dên dị. Một trưởng kia uy lực thật sự là quá lớn, giống như muốn hủy thiên diệt địa, kinh khủng hơn chính là trùng kích đối với tinh thần. Từ lúc đường Vũ Lân lần đầu tiên gặp phải Tư Mã Kim Trì, Tư Mã Kim Trì cũng đã lĩnh ngộ áo nghĩa đau hồn. Huống chi bản thân hắn chính là thần khí. Cho dù chảm long đau không ở trong tay, chỉ cần trong lòng có đau, hắn chính là đau. Bạch hạo trạch không dám kinh thường, đồng dạng là sờ soạn độc giác chính mình. Độc giác hóa thành trường kiếm, mang theo hơn 10 đạo kiếm quang bộc phát hướng ra phía ngoài. Nhưng hắn hiện tại thảm nhất đúng là quang nguyên tố bị hoàn toàn phong cấm. Tuyệt đại đa số hồn kỹ đều vận dụng không được. Ngay cả lực phòng ngự đấu khải đều suy yếu trình độ thật lớn. Kinh nghiệm chiến đấu của Tư Mã Kim chỉ là phong phú hạng gì. Mấy năm này hắn cùng A như Hằng ở một chỗ làm không ít trận chiến. Hai người không thể quen thuộc hơn. Thế cho nên hắn cũng học vài phần tâm tính không quan tâm của A như hàng tại trong lúc chiến đấu. Phanh lên một tiếng. Tuy rằng mặc đấu khải, thế nhưng là, cùng so với Tư Mã Kim trì Bạch Hạo Trạch tại không có quang nguyên tố vẫn là rơi vào hạ phong. Song phương va chạm sau đó riêng phần mình lui lại. Tư Mã Kim chỉ một bước bước ra, lại là một trường bổ ra ngoài. Lần này, Bạch Hạo Trạch chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một con cự long Một con cự long toàn thân hiện lên màu xám. Con cự long thoáng một phát đã bị một đao chém đứt. Á á. Bạch Hạo Trạch nhịn không được phát ra một tiếng thét, mà đổi thành một bên bạch chỉ sầm. Lúc này vừa bị A Như Hằng ôm lấy một phát, đấu khải A Như Hằng hướng vào phía trong đè ép, đem hắn ôm chặt lấy. Hắn đồng dạng phát ra một tiếng thét lên hoảng sợ. Sau đó, sự kích thích liền biến thành đối thủ của bọn hắn. Cái quỷ gì vậy? A Như Hằng sợ tới mức như là gặp quỷ, chớp mắt liền buông tay, đồng thời hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Bên kia, bàn tay phải Tư Mã Kim chỉ đã đến bên cạnh cổ Bạch Hạo Trạch, trong nháy mắt có thể đem đối phương bổ ngất. Nhưng hắn cũng là như là gặp quỷ như thiểm điện thu tay lại, nhanh chóng lui lại. Bọn hắn vì cái gì có phản ứng lớn như vậy? Bởi vì đối thủ của bọn hắn, trong miệng hai vị hán tử phát ra tiếng thét trói tay lại là giọng nữ. Tư mạ kim chỉ cùng A như hàng liếc nhau, hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại trên người tư mã kim chỉ, chính là đấu khải hắn. Ngay sau đó, chảm long đao cũng về tới trong tay hắn. Không tốt. Tư mạ kim chỉ quát to một tiếng mau ra tay. Thế nhưng là, đã muộn. Quang Minh Phong cấm áp chế Bạch Hạo Trạch cùng Bạch Chỉ Sầm đột nhiên biến mất. Bạch Chỉ Sầm hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng. Chớp mắt liền đem Bạch Hạo Trạch truyền tống đến bên cạnh mình. Hai người hợp hai làm một. Kim Quang xuất hiện lần nữa. Còn lần này, Bạch Hạo Trạch cùng Bạch Chỉ Sầm nổi giận. Một đạo trùng tia sáng đường kính vượt qua 5 mét liền oanh kích tại trên người A như hằng. So với vừa mới bắt đầu còn cường hãn hơn nhiều lắm bởi vì lần này người ta thế nhưng là mặc đấu khải phóng xuất ra đấy, trong đó càng không biết bao hàm bao nhiêu lửa giận. a như hằng kêu thảm một tiếng, chớp mắt đã bị oanh đến ngoài ngàn mét. tiếp theo trong nháy mắt, chùm tia sáng thuấn di trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn tàn ảnh, có chừng sáu đạo chùm tia sáng đem tư mã kim chỉ vây quanh. sau đó điên cuồng mà nổ bắn ra nguyên một đám quang cầu, oanh kích tại trên người hắn. tư mã kim chỉ tay cầm chả long đao, sử dụng ra tất cả vốn liếng trên dưới ngăn cản, cũng chỉ có thể là liên tiếp bại lui. Sáu đạo trùm tia sáng đột nhiên kết hợp một nhúm, kinh khủng liên hoàn bạo tạc lực hầu như tiếp cận uy năng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, bầu trời đều biến thành màu vàng. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như bao gai rách rơi xuống đến trên mặt đất. Thân thể Đường Vũ Lân lóe lên, đem hắn tiếp xuống. Tư Mạc Kim chỉ được Đường Vũ Lân tiếp vào tay, lúc này đã tức giận hơi thở yếu ớt, thất khiếu chảy máu, tam tự đấu khải trên người cũng là gồ về. Có thể thấy được công kích trước đó rơi tại trên người hắn là kinh khủng bực nào rồi. Tư mạc kim chỉ miễn cỡ nhìn đường vũ lân một cái, khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Các nàng là nữ nhân. Nói xong câu đó sau khi, đầu hắn nghiêng một cái liền hôn mê bất tỉnh. Một cái thánh quang thuật của nhã lị đã bao phủ xuống. Mà bên trong không chung, một tiếng kêu thê lương thảm thiết khác tại lúc này vang lên. Ta đầu hàng, hảo nam không đấu cùng nữ. Phanh. Trên mặt đất liền có một thân ảnh hình chữ đại, chính là A như Hằng. Một màn này làm cho đường vũ lân cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm cái này đều xảy ra chuyện gì, hắn như thế nào có chút xem không hiểu. hắn đem tư mã kim chỉ giao cho nhã lị cứu chữa. sau đó vội vàng đi vào bên cạnh hố sâu, đem a như hằng từ bên trong kéo ra ngoài. năng lực kháng đòn của a như hằng đúng là mạnh hơn nhiều lắm. bất quá trên người hắn cũng có nhiều chỗ cháy đen. đấu khải đồng dạng là một bộ thảm trạng. đường vũ lân hỏi, sư huynh, huynh đây là cái tình huống gì? a như hằng nhìn đường vũ lân, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. ta lúc đó chỉ là đang nghĩ. Một nữ nhân sao có thể giải xấu như vậy? Sau đó ta còn ôm nàng. Ảc! Đường Vũ Lân thật sự muốn đem hắn đập về trong hố. Cái này đến lúc nào rồi, hắn rõ ràng đang suy nghĩ lung tung. Đoán chừng ý tưởng của Tư Mã Kim chỉ cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Trận đầu 2 đấu 2, truyền linh học viện thắng. Nhưng một trận này, sử lai khắc học viện quả thực là thua không hiểu thấu. Tại lúc hoàn toàn áp chế đối thủ, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Sau đó sử lai khắc học viện rõ ràng liền như vậy thua trận rồi. Hơn nữa Tư Mã Kim chỉ còn bị trọng thương, đằng sau hiển nhiên là không thể nào lên trận. Cái này gọi là chuyện gì? Cái này vốn là đường Vũ Lân nhất định phải thắng được một trận. Đừng nhìn biểu hiện của Tư Mã Kim chỉ cùng A như Hằng vẫn luôn cãi nhau. Nhưng trên thực tế hai người bọn hắn đã ở một chỗ tu luyện thời gian rất lâu, mười phần an ý lẫn nhau. Vô luận bọn hắn ngoài miệng nói như thế nào, phối hợp của bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tranh lệch. Đã có thể mê hoặc đối thủ, lại có thể đủ ở lúc mấu chốt phối hợp tốt. Huống chi hai người bọn hắn đều có thực lực siêu cấp đấu la. luận tu vi cá nhân so với mấy người khác của sử lai like khắc thất quái còn muốn mạnh mẽ hơn một ít. thiên cổ đông phong lúc này biểu lộ cũng có chút cổ quái. thời điểm quang nguyên tố của bạch hạo trạch bị phong cấm. trước mắt thiên cổ đông phong tối sầm, trận này hắn đồng dạng là nhất định phải thắng. hắn biết rõ cái võ hồn dung hợp kỹ thuấn tức quang minh này cường đại đến cỡ nào, sức chiến đấu tuyệt đối tiếp cận cực hạn đấu la. hắn gặp phải cũng chỉ có thể trọi cứng đến các nàng hao hết hồn lực mới thôi một khi tu vi của các nàng đột phá đến siêu cấp đấu la, như vậy, võ hồn dung hợp kỹ các nàng liền đen tăng lên tới cấp độ cực hạn đấu la. Đến lúc đó, cái này là một trong đại sát khí của truyền linh tháp, nhưng ai có thể tưởng đến, đối thủ thậm chí có năng lực phong cấm quang nguyên tố, hơn nữa còn phong cấm được triệt để như thế, bị phá võ hồn dung hợp kỹ, sức chiến đấu 2 tỷ muội liền yếu rất nhiều. Tất cả thực chiến đấu của các nàng hầu như đều là tại trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, liền thất bại như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Nhưng mà ai biết, hai tiếng thét lên, thắng bại đã nghịch chuyển. Tuy nói trận đấu này thắng, nhưng thiên cổ Đông Phong cũng không có nhiều vui vẻ. Bởi vì thắng được thật sự là có điểm quái dị. Bạch hạo trạch bạch chỉ sầm từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mặt thiên cổ Đông Phong. Tháp chủ. Âm thanh của các nàng như cũ là giọng nữ, đứng ở bên cạnh thiên cổ Đông Phong. Mọi người của truyền linh tháp đều cảm thấy nghe có chút không được tự nhiên, nhao nhao lui sau một bước. Chính như theo như lời A như hằng Hai người có dáng người hán tử khôi ngô như thế, nhưng trong miệng phát ra là âm thanh nữ tử. Hơn nữa còn thật là dễ nghe đấy, điều này thật sự là làm cho người ta không tiếp thụ được. Mí mắt thiên cổ đông phong nhảy lên thoáng một phát, nói. Các ngươi làm được rất tốt, tới đằng sau nghỉ ngơi đi. Vâng. Bạch hạo chạch lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua xa xa tư mã kim chỉ đã hôn mê. Bạch chỉ sầm tức thì nhìn về phía A như Hằng. Tư mã kim chỉ tốt xấu đã hôn mê rồi, mà A như Hằng nhìn thấy bạch chỉ sầm quang đến ánh mắt lập tức vừa trợn trắng mắt, cũng hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua là không biết hắn là thật sự té xỉu hay là giả bộ. Đang nâng đỡ A Như Hằng, Đường Vũ Lân suýt nữa cho một bàn tay vào đầu chọc hắn, thấp giọng nói: "Sư huynh đồ đần, không nhìn ra được sao? Người ta là hóa trang đấy, không phải vốn là trưởng thành dạng như vậy. Hẳn là truyền linh tháp cố ý che lấp diện mạo như trước của các nàng, muốn trong tương lai coi như sử dụng đòn sát thủ." A Như Hằng lập tức mở mắt, có chút kinh ngạc nhìn lại: "Thật sao?" Đường Vũ lân liếc mắt, nói, ta có cần phải lừa Huynh sao? Huynh nói một chút hai người các ngươi đi. Ai như hằng có chút không có ý tứ mà gãi gãi đầu, nói. Lúc đó tình huống kia thật sự là quá kinh hãi rồi. Đều do Tư Mã Kim chỉ tên ngu ngốc này. Ta đều chuẩn bị một lần nữa động thủ, ai biết cái dám phong cấm của hắn rõ ràng bị gãy, Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không thua. Hắn thật sự là phế vật. Tư Mã Kim chỉ đang tiếp thụ nhã lị trị liệu, vừa vặn ở thời điểm này tỉnh lại. Nghe được A như hằng nói xấu mình, hắn lập tức cãi. Ngươi nói lung tung. Ta như thế nào nói lung tung rồi hả? Ta nói không đúng sao? Vậy ngươi lúc đó như thế nào không đánh bại đối thủ ngươi đi? Nếu là ngươi ở bên kia đắc thủ rồi, các nàng chỉ còn lại có một người có thể có cái hữu dụng gì? Ngươi thì sao? Ngươi như thế nào không đánh ngất xỉu đối thủ? người bên kia đã không phải giống nhau sao? Ta bên này là thuộc tính không gian đấy. người bên kia mới là thuộc tính quang minh đấy các nàng nếu như không có không gian cùng quang minh kết hợp ở đâu có thể uy hiếp được ta tốt rồi hai người các ngươi đến đằng sau cãi nhau đi đường vũ lân một hồi bất đắc dĩ bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa từ đầu đến giờ rút cuộc có một trận xem như không kiểm soát được may mắn phía sau hắn cho thiên cổ đông phong chuẩn bị bữa tiệc đủ nhiều đường vũ lân chuyển hướng thiên cổ đông phong có chút bất đắc dĩ nói không nghĩ tới thiên cổ tháp chủ còn có mưu tính như thế dùng nữ giả nam trang để đạt được thắng lợi Không biết đây chính là chương trình học hóa trang của truyền linh học viện phải không? Thiên Cổ Đông Phong biết rõ Đường Vũ Lân đây là bắt ép chính mình. Chẳng qua là thản nhiên nói, thắng thua đã có kết luận, tiếp tục là được. Hiện tại các ngươi đã rất lại phía sau 3 điểm rồi. Nếu như trận hai đấu hai đằng sau chúng ta lại thắng, ta xem, cũng không cần phải lại tiến hành bảy đối bảy cuối cùng rồi." Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. "Đó là không có khả năng. Tiếp theo trận này, ta sẽ đích thân ra sân. Hy vọng ngài chuẩn bị cho ta đối thủ đầy đủ mạnh mẽ." trong mắt thiên cổ đông phong chợt lóe sáng hắn cho tới bây giờ cũng không dám xem thường đường vũ lân người trẻ tuổi này tốc độ tiến bộ nhanh chóng hầu như mỗi lần nhìn thấy hắn hắn đều có thoát thai hoán cốt trừ cổ nguyệt na Gia, đây là người trẻ tuổi ưu tú nhất mà thiên cổ đông phong đã gặp trước đó diệp tinh lan nguyên ân dạ huy biểu hiện cũng đã mười phần chói mắt rồi đường vũ lân là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại hải thần các chủ sử lai khắc học viện thực lực nhất định không giống bình thường Chẳng qua là, không biết hắn phối hợp cùng ai. Các bạn đang nghe chuyến đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Hiện tại song phương tổng số điểm là 3, 6. Truyền linh học viện đạt được điểm gấp đôi so với sử lai khắc học viện. Chính như theo như lời thiên cổ Đông Phong, trận 2 đấu 2 tiếp theo nếu như sử lai khắc học viện thua. Như vậy, trận 7 đấu 7 đằng sau liền không cần đánh. Tại dưới tình huống truyền linh học viện vượt lên 7 điểm, Sử Lai Khắc học viện liền thắng 7 đấu 7, cũng không có biện pháp chuyển bại thành thắng. Cho nên, tiếp theo trận hai đấu hai này đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói cực kỳ trọng yếu. Có thể hòa nhau hai phần hay không đủ để ảnh hưởng thắng bại cuối cùng. Một khi Sử Lai Khắc học viện thua nữa, như vậy, một trận hai đấu hai cuối cùng áp lực liền quá lớn. Cho nên, Đường Vũ Lân quyết định tự mình ra sân. Nhưng đồng bọn của hắn sẽ là ai chứ? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Truyền linh tháp bên này, hai người từ sau lưng thiên cổ Đông Phong đi ra. Một người trong đó còn vỗ vỗ bả vai thiên cổ Đông Phong. Thiên cổ Đông Phong như người lui sang một bên, cung kính nói. Đại ca, đã làm phiền huynh. Được. Người kia lên tiếng, ngẩn đầu nhìn hướng đường Vũ Lân. Hắn nhìn so với thiên cổ Đông Phong trẻ tuổi hơn một ít, tướng mạo cùng thiên cổ Đông Phong có bảy tám phần tương tự. Thiên cổ Đông Phong lại gọi hắn là đại ca. Có thể nghĩ hắn tại truyền linh tháp địa vị rất cao. Cùng hắn kề vai sát cánh đi ra chính là một nữ tử. Tướng Mạo Thanh Tú, trên mặt Thủy chung mang theo mình cười thản nhiên, nhìn qua cũng liền ba mươi mấy tuổi. Nàng cùng nam tử kia tay nắm tay, bộ dạng mười phần thân mật. Hai người liếc nhau, rồi sau đó như là một đôi thần tiên quyến lữ thăng người lên không chung. Hai người đều không có tại trước tiên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Sử lai khắc học viện bên này, đồng dạng là hai người lên không. Lần này, đường Vũ Lân không có lại dừng lại, trực tiếp người bay lên không chung. Mà cùng hắn cùng một chỗ lên không đúng là thánh linh đấu la nhã lị. Hai người đồng dạng là đứng sóng vai. Nếu như không phải mọi người tại đây cũng biết thân phận nhã lị, từ mặt ngoài nhìn lại, bọn hắn lại làm sao không như là một đôi tình lữ. Nhã lị hướng đường Vũ Lân truyền âm. Tên thiên cổ thanh phong kia, không nghĩ tới hắn sẽ vì truyền linh tháp mà ra mặt. Thiên cổ thanh phong sao? Đường Vũ Lân có chút nghi ngờ nhìn về phía mẹ nuôi. Hắn phát hiện sắc mặt nhã lị ngưng trọng, rõ ràng hiển lộ ra vài phần lo lắng. nhã lị nói. Hắn là ca ca của thiên cổ Đông Phong, nhưng cùng thiên cổ Đông Phong từ nhỏ tại truyền linh tháp lớn lên khác nhau. Hắn thổi nhỏ phản nghịch, rất không thích bị trói buộc, mà võ hồn hắn cũng không phải bàn long côn gia truyền. Cho nên, hắn sẽ không có được gia tộc coi trọng như thiên cổ Đông Phong. Lúc trước kia, thiên cổ Thanh Phong tại tu luyện biểu hiện thường thường. Thời điểm thiên cổ Đông Phong 9 tuổi, Tu Vi liền vượt qua hắn đã 12 tuổi. Cái này làm cho trong gia tộc càng không được coi trọng hắn, thậm chí còn bị một ít xa lánh. Hắn cùng thiên cổ Đông Phong cũng không phải là một mẹ sinh ra. Thân phận cùng cha khác mẹ, tăng thêm mẫu thân hắn tại sau khi sinh hạ hắn không lâu liền qua đời. Cho nên hắn trong gia tộc sinh hoạt cũng có chút khó khăn. Thời điểm 14 tuổi, hắn từ trong nhà cầm một khoản tiền, nói là đi xa nghiên cứu học hỏi. Từ đó đi chính là 20 năm. Thiên cổ Đông Phong tại những 20 năm kia thuận buồm xuôi gió. Tại toàn bộ tài lực gia tộc ủng hộ tăng lên vô cùng nhanh. Ngoài 30 tuổi đã đột phá đến cấp độ phong hào đấu la, chính là thời điểm hăng hái mà đang ở lúc kia, có một ngày thiên cổ thanh phong đột nhiên đã trở về. hắn trở về chuyện thứ nhất chính là hướng thiên cổ đông phong khởi sướng khiêu chiến. nói chuyện công phu, nhã lị cùng đường vũ lân đã bay đến bên trong không trung, cùng đối diện phu thê thiên cổ thanh phong nhìn lẫn nhau. đường vũ lân một bên nhìn đối thủ đối diện, một bên hướng nhã lị hỏi, thiên cổ thanh phong thắng sao? nhã lị nhẹ gật đầu, nói, thắng, nghe nói thiên cổ đông phong thua rất thảm. sau chiến thắng đó, thiên cổ thanh phong chỉ để lại một câu. Không phải ta không tranh hơn ngươi, chẳng qua là ta không muốn tranh giành. Sau khi nói xong câu đó, hắn lại lần nữa đi xa. Không nghĩ tới lần này hắn cũng sẽ đến đây. Vài thập niên trước hắn là có thể áp lực lên thiên cổ Đông Phong. Thực lực bây giờ chỉ sẽ càng mạnh mẽ. Đường Vũ Lân có chút nghi ngờ hỏi. Hắn không có hành tẩu đại lục sao? Có, bất quá. Nhã lị vừa nói đến đây, đối diện thiên cổ Thanh Phong đã hướng về bọn hắn bên này nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Bắt đầu đi. Nói xong, hắn bước đầu tiên bước ra, tay phải hướng không chung vừa đảo, nguyên một đám hồn hoàn phóng thích ra ngoài. Sáu đen ba đỏ, thình linh có ba cái hồn hoàn màu đỏ mười vạn năm, mà tại thê tử bên cạnh hắn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Liền như vậy trên không chung khoanh chân ngồi xuống. Phía trên hai đầu gối có một cái đàn tranh nho nhỏ, đàn tranh toàn thân tuyết trắng, tản ra hàn vụ nhàn nhạt, nhạt. Trên người nàng đồng dạng là chính cái hồn hoàn, nhưng không có mạnh mẽ như hồn hoàn của thiên cổ thanh phong. Chỉ có xếp hạng cuối cùng là một cái hồn hoàn màu đỏ. Hai vị phong hào đấu la có được hồn hoàn 10 vạn năm. Hơn nữa thiên cổ thanh phong rất có thể là một vị cực hạn đấu la. Trận hai đấu hai này hiển nhiên không phải dễ dàng ứng đối như vậy. Nhã lỵ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hàn vận đấu la hạ tranh lãnh, dĩ nhiên là nàng. Đường Vũ Lân nghe được cái tên này sau đó hơi sững sờ. Bởi vì hắn cũng đã được nghe nói cái tên này, chẳng qua là không giống mà thôi. Võ hồn trong giới hồn sư có trăm ngàn loại nhưng chủng loại cũng không có nhiều như vậy. Thí dụ như có thể chia làm hai loại thú võ hồn cùng khí võ hồn. Thí dụ như có thể dựa theo phương thức chiến đấu bất đồng, chia làm võ hồn hệ cường công, võ hồn hệ khống chế, võ hồn hệ đánh nhanh, võ hồn hệ phòng ngự, võ hồn hệ thức ăn và các loại khác nữa. Thí dụ như có một loại phương pháp phân loại chính giữa, có một cái phân loại gọi là võ hồn loại sóng âm. Võ hồn loại sóng âm là một loại tiểu môn. Bởi vì hồn sư có được chủng loại võ hồn này số lượng tương đối thưa thớt. Đường vũ lân sở dĩ nghe nói qua vị hàn vận đấu la này. Là vì tại bên trong sử lai khắc học viện có ghi chép, vị này được xưng là hồn sư đệ nhất loại võ hồn sóng âm ở đấu la đại lục. Nàng có một cái hàn vận cổ tranh, có khả năng dung chuyển trời đất, âm loạn trời xanh. Đây cũng là cường giả thành danh mấy mươi năm rồi, ít nhất là cường giả cấp độ siêu cấp đấu la. Nàng cũng đã biến mất vài thập niên. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa còn là đại biểu cho truyền linh tháp ra sân nội tình truyền linh tháp so với trong tưởng tượng đường vũ lân còn muốn thâm hậu hơn nhiều lắm. tổ hợp hạ tranh lãnh cùng thiên cổ thanh phong tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. thiên cổ thanh phong giơ lên cao trong lòng bàn tay, hào quang màu tím đen lóe lên. một thanh vũ khí thon dài liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. cái kia một thanh phương thiên kích cực lớn. từ lớn nhỏ đến xem, cùng hoàng kim tam xoa kích của đường vũ lân không sai biệt lắm. chẳng qua là kiểu dáng bất đồng. hoàng kim tam xoa kích là ba đạo phong nhận. Mà cái phương thiên kích này của hắn phát ra vầng sáng màu tím đen, lưỡi dao chính có riêng một cái chăng lưỡi liềm dao, thoạt nhìn mười phần trầm trọng. Nhã lị nhanh chóng nhắc nhở Đường Vũ Lân, Võ hồn Thiên Cổ Thanh Phong là luyện mục kích, Phong Hào hắn chính là luyện mục, luyện mục đấu la. Được, Đường Vũ Lân bên này vừa đáp ứng một tiếng, đột nhiên, chung quanh trở nên một mảnh hắc ám. Đó cũng không phải cảm giác bên trên thị giác, mà là trên tinh thần. Dường như tinh thần chi hải đều ở đây, trong tích tắc này trở nên đen kịt rồi tiếp theo trong nháy mắt một cỗ khí tức cường đại đã đến trước mặt hắn thiên cổ thanh phong xuất thủ đệ nhất hồn kỹ của luyện mục đấu la ám dạ tập thứ đường vũ lân ngập vào trạng thái mù ngắn ngủi đối thủ có thể đem tinh thần lực hòa nhập vào bên trong hồn kỹ hơn nữa ảnh hưởng đến tinh thần lực đạt đến cấp độ suy nghĩ thực thể hóa đủ để chứng minh đối thủ có tu vi tinh thần lực tuyệt đối không phía dưới hắn quả nhiên trên thế giới này chuyện may mắn hay là ít càng thêm ít thiên cổ thanh phong đúng là cường giả cấp độ cực hạn đấu la đương lên âm thanh giòn minh. Cùng lúc đó, một điểm hào quang trong bóng đêm nở rộ, tất cả bên ngoài một lần nữa hiển lộ ra. Đường Vũ Lân vững vàng mà lơ lửng tại bên trong không trung. Hoàng Kim Long thương màu vàng điểm tại phía trên luyện ngục kích đem ngăn trở lại. Đường Vũ Lân thân ở giữa không trung lù lù bất động, cũng không có bị đối thủ tập kích đánh lui. Đáy mắt Thiên Cổ Thanh Phong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Luyện ngục kích trong tay hào quang tỏa sáng, quét ngang mà ra. Một đạo quang nhận màu tím đen ngay lập tức đã tới. Luyện ngục đấu la, đệ nhị hồn kỹ, U Minh Trảm. Một trảm này nhìn qua 10 phần đơn giản, cũng chỉ là bao phủ Đường Vũ Lân, nhưng lại mang cho Đường Vũ Lân một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Đường Vũ Lân chớp mắt lui lại, Kim Long Lân Phiến phúc Thể, đồng thời Hoàng Kim Long thể dùng ra, tốc độ đột nhiên tăng lên, trên người một hồi gợn sóng màu vàng nổ bung, bằng vào Kim Long chấn bạo đơn giản là thoát khỏi đối phương khóa lại, tránh được một thức U Minh Trảm này. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân run run, run Hoàng Kim Long thương trong tay, Phóng xuất ra nghìn vạn đạo thương mang màu vàng, hướng thiên cổ thanh phong bao trùm qua. Thiên phu sở chỉ. Đường Vũ Lân cũng có danh sưng thương thần. Đi qua nhiều năm ma luyện như vậy, hắn sớm đã đem thương vận dụng đến trình độ giày công tôi luyện. Lúc này hắn vừa ra tay, thiên phu sở chỉ liền kèm theo một loại khí tức cổ sơ. Dường như cái thương mang kia vốn liền có lẽ hiện ra, tại đó, cùng thiên địa hòa là một thể. Thiên nhân hợp nhất. Muốn đạt đến cảnh giới này, đối với hồn sư mà nói cực kỳ khó khăn. Đường Vũ Lân lại đã sớm đã đạt đến cảnh giới này. Trở thành người được vị diện chiếu cố, hắn muốn đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Quả thực là so với những người khác dễ dàng hơn nhiều. Đúng lúc này, boang lên một tiếng kêu giòn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từ đầu đến chân chính mình dường như bị rội cho một chậu nước đá, toàn thân tiếp theo trở nên ngốc trệ. Thiên phu sở chỉ đột nhiên đã mất đi chỉ hướng. Luyện ngục kích phá quang mà đến, chớp mắt đã đến trước ngực đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mặc dù kinh không loạn. Đổi thành hai tay nắm ở Hoàng Kim Long Thương, đột nhiên hướng lên ngăn trở. Cùng lúc đó, trên người mỗi một khối lân phiến đều trở nên như là mặt kính lóe sáng. Hồn hoàn kỹ khí huyết thứ hai, Kim Long bá thể phóng thích. Đương lên một tiếng. Đường Vũ Lân theo tiếng lui lại, mà luyện mục kích cũng bị Hoàng Kim Long Thương bắn lên. Nhưng lại tại trong nháy mắt bị đối thủ chém trúng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy linh hồn của mình phẳng phất muốn thoát thể mà ra. Một loại cảm giác khó chịu khó có thể hình dung tiếp theo truyền đến. Thiên cổ Thanh Phong sử dụng vẫn là U Minh trảm. Sau khi chính thức bị đánh trúng, đường Vũ Lân mới hiểu được đối thủ lần này đáng sợ đến cỡ nào. Sau khi bị U Minh trảm chém trúng, hắn tuy rằng như trước có thể khống chế thân thể chính mình, nhưng không cách nào khống chế linh hồn của mình. Đây là song trọng công kích thân thể cùng tinh thần. Quả nhiên là không thể trọi cứng. Nếu như lại bị đánh trúng thoáng một phát. Linh hồn một khi bị trọng thương, chỉ sợ cũng không phải thương tổn được bản nguyên đơn giản như vậy. Thiên cổ Thanh Phong đồng dạng kinh ngạc. Kinh ngạc tại lực lượng đường Vũ Lân. Chớ nhìn cái u Minh chả này là đệ nhị hồn kỹ mà coi thường. Nhưng tựa như Dương Xuân Bạch Tuyết của Lam Mộc Tử vậy. Đây là hồn kỹ hạch tâm của hắn. Là hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng cùng hồn lực bản thân hung mãnh công kích. Một khi làm cho linh hồn đối thủ thoát ly. Như vậy, tiếp theo là bất luận cái công kích gì đều mang cho đối thủ tổn thương gấp bội. Hắn không biết đã đối mặt với qua bao nhiêu đối thủ. Bọn hắn bình thường cũng đỡ không nổi. Nhưng Đường Vũ Lân không chỉ có ngăn lại, hơn nữa lại còn truyền đến lực phản chấn cực kỳ cường đại. Dùng Thiên Cổ Thanh Phong là tu vi cấp độ cực hạn đấu la, tại trong quá trình cứng đối cứng rõ ràng chiếm không được tiện nghi. Cái này cũng không phải hồn lực tạo thành. Tuy rằng Thiên Cổ Thanh Phong còn không phải chuẩn thần, nhưng hắn cũng là tư thâm bán thần rồi. Hơn nữa luyện ngục kích có đặc tính khảo vấn linh hồn, Thiên Cổ Đông Phong cũng so với hắn thua kém một bậc. Dùng cấp độ hồn lực tu vi bán thần đều không thể áp chế lực lượng của đối phương. Có thể nghĩ, lực lượng của đối phương cường đại đến cỡ nào. Điều này làm cho thiên cổ thanh phong không khỏi có vài phần hứng thú đối với đường vũ lân đã. Vị môn chủ đường môn trẻ tuổi này, còn là hải thần các chủ sử lai khắc học viện. Quả nhiên không giống bình thường. Đúng lúc này, hoàng kim long thương ngăn trở luyện ngục kích đã động đậy. Thương mang màu vàng sáng trói bắn ra, như cũ là thiên phu sở chỉ. Nhưng nương theo thiên phu sở chỉ đồng thời xuất hiện còn có một tiếng long ngâm kinh thiên. Đầu rồng màu vàng cực lớn đột nhiên lao ra long ngâm đình tai nhức óc cứng rắn mà đem âm thanh đàn tranh mới vừa từ đối diện truyền đến liên tiếp rồn dập ép xuống vẫn là thiên phu sở chỉ nhưng lần này là phối hợp hoàng kim long hống với thiên phu sở chỉ đương lên một tiếng thiên cổ thanh phong đem luyện ngục kích chắn ngang trước người một cỗ lực cường đại nương theo lấy lực xuyên thấu vô cùng cường đại chớp mắt truyền đến thiên cổ thanh phong không khỏi lấy làm kinh hãi lực lượng đường vũ lân như thế nào tăng cường nhiều như vậy hắn đương nhiên không biết đây là mượn lực kim long bá thể. Hắn tương đương với tại đồng thời thừa nhận mình và Đường Vũ Lân hai người công kích. Song phương giao thủ cái này là lần thứ hai, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng tất cả đều là chính diện cứng đối cứng. Phóng viên cùng dân chúng phía dưới xem cuộc chiến, đại đa số cũng không biết thân phận Thiên Cổ Thanh Phong. Một ít đài truyền hình đã đang nhanh chóng tra tìm tư liệu. Rất nhanh, lai lịch Thiên Cổ Thanh Phong liền xuất hiện ở bên trong giới thiệu truyền thông. Là ca ca của Tháp chủ truyền Linh Tháp đương đại, rất có thể Thiên Cổ Thanh Phong cũng là cực hạn đấu la. Thiên cổ gia tộc có thể tại truyền linh tháp nhất chi độc tú. Có thể nghĩ, đội tình kia thâm hậu đến cỡ nào. Hơn nữa vị thiên cổ điệt đình kia đã bước vào cấp độ chuẩn thần. Thiên cổ gia tộc đã hiển lộ ra liền có ba đại cực hạn đấu la. Nếu như thêm vào thiên phượng đấu la lãnh giao thủ, truyền linh tháp liền có tứ đại cực hạn đấu la. Bực thực lực này, thật sự là kinh người. Huống chi còn không biết có che giấu cực hạn đấu la khác hay không? Ít nhất tại đám hồn sư hồn sư đến xem, Ngân Long công chúa của Nguyệt Na tương lai tất thành cực hạn đấu la. Thiên cổ Đông Phong một mực tại ngừng đầu xem cuộc chiến. Tựa như đường Vũ Lân đối với một trận A như hàng cùng Tư Mã Kim chỉ có lòng tin. Trận 2 đấu 2 này Thiên cổ Đông Phong cũng rất có lòng tin. Lần này đến sử lai khắc học viện khiêu khích, vốn là tại bên trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn thừa cơ hội này hướng bên ngoài bày ra nội tình cùng thực lực chân chính của truyền linh tháp lần trước sau khi luận võ kén rể bởi vì sử lai khắc học viện chính thức phục xuất một ít lập trường thế lực quân đội bắt đầu lắc lư bất định kể cả ở bên trong chiến thần điện thái độ khắp nơi đối đãi truyền linh tháp đều đã có một ít ám muội cái này ngoại trừ là vì sử lai khắc học viện hiệu triệu gia còn có một chút cũng là bởi vì bây giờ truyền linh tháp quá cường đại một nhà độc đại cũng không phải các đại thế lực liên bang nguyện ý nhìn thấy truyền linh tháp bằng vào hồn linh vạn năm cùng với gần đây công khai vạn thú đài tại trong thời gian ngắn lại tích lũy tài phú thiên văn sổ tự hơn nữa tại phương diện quyền nói chuyện trong hội nghị có thể nói như mặt trời ban trưa hôm nay thế lực khắp nơi đối với truyền linh tháp vẫn là hết sức kiêng kỵ cho nên kể cả chiến thần điện thế lực khắp nơi đều bắt đầu có chỗ bảo lưu lại đối với bọn họ kể cả phương diện hội nghị cũng là như thế truyền linh tháp tại bên trong triệu khai hội nghị sau đó làm ra quyết định này bởi vì loại tình thế trước mắt này là không có biện pháp thay đổi dù hối lộ hoặc là thân mật mà lôi kéo như thế nào bản thân truyền linh tháp đang không ngừng trở nên mạnh mẽ Cho nên, Truyền Linh Tháp đi qua bỏ phiếu đã quyết định. Đã là như vậy, vậy dứt khoát để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Truyền Linh Tháp. Loại sự tình kiêng kỵ này mà nói, đến trình độ nhất định liền biến thành sợ hãi. Mà phía dưới sợ hãi liền không dễ dàng làm ra một ít phán đoán lý tính, bởi vì phải cân nhắc đến càng nhiều hậu quả hơn nữa. Mà tốc độ phát triển của Truyền Linh Tháp thật là quá nhanh. Vạn thú đài cùng hồn linh vạn năm giúp bọn hắn lôi kéo một nhóm lớn hồn sư cường đại. Truyền Linh Tháp bây giờ Có thể nói là ở vào thời kỳ đỉnh phong nhất từ vạn năm đến nay, mà cứ như vậy phát triển tiếp, một ngày nào đó sẽ sản sinh biến chất. Bởi vậy, lần này bọn hắn không chỉ là muốn quấy nhiễu sử lai khắc học viện chiêu sinh, đồng thời cũng là muốn đối ngoại bày ra cường đại, dùng thực lực cường đại chấn nhiếp thái độ những người ám muội kia. Thiên cổ Thanh Phong là một trong 36 vị trưởng lão của truyền linh tháp, là thiên cổ Điệt Đình tự mình ra mặt mời tới. Tại toàn bộ truyền linh tháp, cũng chỉ có thiên cổ Điệt Đình mới nói được hắn. Thiên cổ Đông Phong đối với vị huynh trưởng chính mình rất có lòng tin. Cho nên hắn mới càng thêm để ý tới va chạm giữa thiên cổ Thanh Phong cùng đường Vũ Lân. Chính như điều hắn lo lắng nhất, tốc độ phát triển của đường Vũ Lân thật sự là quá nhanh. Hắn giật mình mà nhìn thấy, vào hôm nay ở bên trong so đấu, đường Vũ Lân lại có thể bằng vào lực lượng bản thân trọi cứng luyện ngục kích của thiên cổ Thanh Phong. Lúc trước hắn là thua bởi thiên cổ Thanh Phong. Đương nhiên biết rõ luyện ngục kích cường đại đến cỡ nào. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Đường Vũ Lân là lần nữa đột phá. Lần này đột phá này là vượt qua nhận thức đấy. Không sai, Đường Vũ Lân là siêu cấp đấu la rồi. Chỉ có hơn 20 tuổi đã là siêu cấp đấu la. Đối với tốc độ phát triển của Đường Vũ Lân, Thiên Cổ Đông Phong quả thực là có chút không hiểu. Nhất là Đường Vũ Lân lần này còn đã chứng minh hắn là thân phận thần tượng. Từ Sử Lai Khắc Học Viện có thêm vài món tư tự đấu khải liền đủ để chứng minh tất cả. Thần tượng trấn hoa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn rèn ra nhiều tư tự đấu khải như vậy. Người trẻ tuổi này quả thực là con cưng của trời Người như vậy, nhất định không thể để cho hắn chính thức lớn lên Thiên cổ Đông Phong thậm chí tại trên người hắn thấy được bóng dáng Vân Minh lúc trước Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Vân Minh Là Vân Minh cùng phụ thân Thiên cổ Điệt Đình chính mình giao chiến Lúc đó, tại bên trên cảnh giới, hai người vốn là không kém bao nhiêu Nhưng một trận đánh như vậy, Thiên cổ Điệt Đình vậy mà không có một tia cơ hội Bị áp chế từ đầu đến nuôi Vậy mà cũng đã tạo thành tâm lý thật lớn ảnh hưởng đối với Thiên Cổ Điệt Đình. Hắn đã muộn hơn 30 năm so với dự tính tiến vào cấp độ chuẩn thần. Bóng ma Vân Minh thậm chí bao phủ toàn bộ truyền linh tháp, đang là bởi vì hắn mới đưa đến rồi thời khắc cuối cùng truyền linh tháp toàn diện bộc phát, cho dù là liên hợp ngoại lực, truyền linh tháp cũng muốn triệt để hủy diệt Sử Lai Khắc Học viện, không có khả năng làm cho tiểu tử này trở thành kình thiên đấu la kế tiếp. Sát cơ trong mắt Thiên Cổ Đông Phong lộ ra, trong lòng đã tính toán Sau lần này phải dùng biện pháp gì tới đối phó đường Vũ Lân? Điểm đáng sợ nhất của đường Vũ Lân còn không phải thực lực, mà hắn là một thần tượng cấp độ thiên rèn. Dựa theo cái cấp độ này, chỉ sợ không đến 10 năm, chiến lực cao đoan của Sử Lai Khắc Học Viện đều có thể có tứ tự đấu khải. Thần tượng Trấn Hoa đã già, càng ngày càng ít rèn thần cấp kim loại, mà đường Vũ Lân là thần tượng mới. Tương lai không lâu, hắn chắc chắn lũng đoạn toàn bộ thị trường rèn. Hắn cũng không giống như Trấn Hoa là hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư sẽ đối với bên ngoài nhận nhiệm vụ rèn, ít nhất dùng quan hệ của Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc Học Viện, tựa như chính mình một chút cũng không có ý định cung cấp hồn linh cho Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho Truyền Linh Tháp chính mình đạt được kim loại thần cấp. Nếu như chính mình không chiếm được, vậy muốn dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt hắn. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Thiên Cổ Đông Phong lúc này có biến hóa trong lòng, tính là đã biết, hắn cũng tuyệt đối không sợ. Hắn đã không phải là lúc trước kia như con chim non tùy thời cũng có thể chết mà đã là hùng ưng có thể dương cánh bay cao, thiên cổ đông phong thật sự muốn tổn thương được hắn, nói dễ vậy sao? Thiên cổ thanh phong thoáng lui lại, luyện ngục kích trong tay tách ra tầng tầng lớp lớp quang ảnh, hóa giải phiên bản thiên phu sở chỉ ra cường. đúng lúc này, một khúc đàn tranh du dương vang lên. Hoàng kim long hống của đường vũ lân chỉ có thể kéo dài trong chốc lát, nhưng khúc đàn tranh này lại cuồn cuộn không dứt, sóng âm đàn tranh tựa như từng kiện vũ khí, mang theo hàn ý từ bốn phương tám hướng phóng tới đường vũ lân. Ảnh hưởng tinh thần cùng động tác của hắn. Tuy rằng hạ tranh lãnh còn không có khởi xướng tính công kích thực chất, nhưng đối với hắn kiềm chế đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Bất quá, làm người kỳ quái đúng là, nhã lị đứng ở sau lưng đường Vũ Lân cách đó không xa. Nàng từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Chẳng qua là treo lơ lửng ở giữa không chung lặng yên nhìn. Làm cho trận này hai đấu hai này biến thành một trọi hai. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống đối phương có một vị cực hạn đấu la. Thiên cổ thanh phong đem luyện ngục kích dơ cao khỏi đầu, đáy mắt hiện lên một vòng giận dữ. Hắn đương nhiên cũng phát hiện nhã lị không có động thủ. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng định làm cho tên tiểu tử siêu cấp đấu la này một người đến đối mặt với hai phu thê chính mình sao? Một đoàn hào quang màu tím đen từ bên trên luyện ngục kích bộc phát ra, đem toàn thân thiên cổ thanh phong đều nhuộm thành màu tím đen. U Minh chảm nối gót mà ra, ánh sáng màu tím âm u xuất hiện, hóa thành mặt hình quạt bao trùm hướng đường vũ lân. Bao trùm phạm vi trọn vẹn gấp ba so với lúc trước. Đường vũ lân trước đó dùng thiên phu sở chỉ đánh nuôi đối thủ. Sau đó, mới khống chế được linh hồn của mình, hắn tuyệt không muốn lại va chạm cùng U Minh chảm này. Hắn rõ ràng cảm giác được, khúc sóng âm của đàn tranh đối với trùng kích tinh thần cùng linh hồn đều rất lớn. Một khi linh hồn của mình ly thể, chính mình rất có thể cũng sẽ bị đối thủ khống chế được. Thân thể của hắn hướng về phía sau tung bay, lần nữa phóng thích kim long chấn bạo, ý định dễ dụa công kích của đối thủ. Đúng lúc này, âm thanh đàn tranh đột nhiên biến đổi. Bầu trời trở nên một mảnh trong sạch. Cảm giác đường Vũ Lân ban đầu có thể khống chế được chính mình. Không khí thừa nhận thân thể của mình dường như đột nhiên biến mất. Thân thể của hắn chớp mắt rơi xuống. Hàn vận đấu la, hàn vận cổ tranh, đệ tứ hồn kỹ, chân không dẫn. Tại bên trong khu vực chớp mắt hóa thành chân không, đang trong quá trình bay không thể ổn định lại thân thể chính mình. Biến hóa bất thình lình khiến ý tưởng lui lại của đường Vũ Lân chớp mắt bị phá. Tuy rằng hắn đã tại trước tiên đi qua khí tức tự nhiên chi tử để hấp thụ không khí, khống chế thân thể. Thế nhưng là, cái U Minh Chảm kia là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi rồi. Phối hợp như vậy, giữa thiên cổ Thanh Phong cùng Hạ Tranh Lãnh không biết tiến hành qua bao nhiêu lần rồi. Bởi vậy hai người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, căn bản không để đường Vũ Lân một chút xíu cơ hội. Lần này U Minh Chảm là tại đệ tam hồn kỹ luyện ngục nộ tăng phúc bộc phát. Lực công kích càng là không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đúng lúc này, không khí đột nhiên rất nhỏ mà vặn vẹo rồi thoáng một phát. Thời gian dường như dừng lại, tất cả đều về tới trạng thái một giây trước. Chính là lúc Hạ Tranh Lãnh còn chưa có phát ra chân không dẫn. Thiên Cổ Thanh Phong vừa mới hoàn thành luyện mục nộ, còn chưa có vung ra U Minh Trảm. Hoàng Kim Long hống lần nữa bộc phát, Thiên Cổ Thanh Phong đối diện bị chấn động ngừng lại. Nơi xa chân không dẫn của Hạ Tranh Lãnh cũng chậm chạp nửa nhịp. Đường Vũ Lân liền lợi dụng trong chớp nhoáng này, vỗ mạnh hai cánh kim long sau lưng, thân thể bắn ngược mà ra. Lĩnh vực thời gian hồi tưởng, lĩnh vực tinh thần, bằng vào đối với lĩnh vực tinh thần dịu dụng, hắn cuối cùng là tránh được một kích trí mạng kia, nhưng hắn cũng là lạnh cả người. Cực hạn đấu la quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lực công kích này thực sự là quá mạnh mẽ. U Minh chảm tại tiếp theo trong nháy mắt xẹt qua từ chỗ hắn lúc trước. Chân không dẫn cũng tại một mảnh khu vực kia bộc phát, nhưng cuối cùng là không thể bao phủ ở thân thể của hắn. Cái này chính là lĩnh vực thời gian hồi tưởng sao? Có chút ý tứ. Sau khi thiên cổ thanh phong nao nao, trong mắt toát ra vài phần hứng thú, hắn từ nhỏ đến lớn đều là một người hiếu thắng cực độ. Người ngoài chỉ biết là hắn trong gia tộc bị xa lánh, nhưng lại không biết hắn thổi nhỏ cá tính quái gở, căn bản không nguyện ý giao thiệp với người khác. Kỳ thật thiên cổ điệt đình đối với hắn vẫn rất tốt, hắn dù sao cũng là con trai trưởng. Võ hồn tính là không phải bản long côn, cũng là từ mẫu hệ bên kia truyền thừa võ hồn luyện ngục kích cường đại. Nhưng hắn không quá tiếp nhận phụ thân. Bởi vì hắn rất phản cảm khi phụ thân có nhiều nữ nhân như vậy. Sau này trốn đi là vì thiên cổ Đông Phong quá ưu tú. Hắn khi còn bé thiên phú đúng là xa xa không bằng thiên cổ Đông Phong. Lòng háo thắng hắn mạnh mẽ như thế, hoàn toàn không tiếp thụ được chính mình không bằng đệ đệ. Cho nên mới cao chạy xa bay. Sau khi trải qua mấy lần kỳ ngộ có chỗ biến chất, hắn mới trở về gia tộc. Hắn cũng không phải không coi trọng danh lợi, không coi trọng địa vị gia tộc. Trái lại, bởi vì quá coi trọng, hắn mới có thể chọn lựa như vậy. Thẳng đến sau này gặp phải Thê tử Hạ Tranh Lãnh bây giờ, tính cách của hắn mới xảy ra một ít biến hóa. Hắn đem càng nhiều nhiệt tình hơn nữa vùi đầu vào bên trong tình cảm. Xem như từ lúc còn trẻ hiếu thắng mà dãy dụa ra, cũng chính bởi vì gặp được Hạ Tranh Lãnh, hắn mới có thể ở phía sau đến đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la. Bởi vậy, vô luận hắn đối với người ngoài như thế nào, hắn đối với thê tử là cực kỳ thương yêu, cũng không chia lìa cùng nàng. Sau khi đột phá cực hạn đấu la cấp độ, thiên cổ thanh phong có chỗ cảm ngộ. Lòng háo thắng trước kia đã thu liễm rất nhiều, nhưng hắn dù sao đã từng là một người hiếu thắng cực độ. Cái này làm cho hắn tại một cái chớp mắt theo bản năng tại trong lòng so sánh cùng đường Vũ Lân. Nhưng hắn phát hiện, giữa mình cùng người trẻ tuổi này có rõ ràng có tranh lệch. Chính mình lúc ở vào tuổi của hắn, còn không có sờ đến cánh cửa phong hào đấu la, thậm chí ngay cả hồn đấu la cũng không phải. Người trẻ tuổi này, như thế nào có thiên phú như vậy? Nếu như thiên phú không đủ, dù nỗ lực thế nào, cũng không có khả năng đạt đến loại trình độ này. Hắn chậm rãi nâng lên luyện mục kích, chỉ hướng Đường Vũ Lân. Tiếp tục, ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng trệ. Tuy rằng hắn đã xưa đầu bằng nay, nhưng hắn hôm nay đối mặt với đối thủ này so với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát lúc trước càng cường đại hơn. Hắn đã giao thủ cùng không ít cực hạn đấu la, mỗi một vị cực hạn đấu la đều có đặc điểm của mình, đều thập phần cường đại. Cho đến tận này, mang đến cảm giác áp bách mạnh cho hắn, như cũ là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Thời điểm đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, hắn có loại cảm giác hoàn toàn không thể ngăn cản. Đương nhiên, ở cái thời điểm kia hắn còn chưa có đạt đến cấp độ phong hào đấu la, nên hắn có loại cảm giác này cũng là bình thường, bằng vào một thân kim long vương huyết mạch, tăng thêm trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, hắn hiện tại đã là cường giả cấp độ siêu cấp đấu la. Hắn muốn kiểm nghiệm mình một chút, cùng cực hạn đấu la cuối cùng còn có bao nhiêu tranh lệch. Nhã lị không ra tay, không phải nàng muốn cho đường Vũ Lân đối mặt với càng nhiều khảo nghiệm hơn nữa, mà là do đường Vũ Lân chính mình đưa ra. Hắn muốn tại dưới áp bách cực hạn đấu la, kích phát ra tiềm năng bản thân. Từ lúc tu luyện tới hiện tại, hắn mỗi một lần có tăng lên cực lớn, hầu như đều là tại sau khi gặp phải áp lực. Cho dù là đang lúc mở ra Kim Long Vương Phong ấn lúc cũng là như vậy. Thừa nhận phong ấn mang đến trùng kích càng lớn, thu hoạch sau đó liền sẽ càng nhiều. Trước chiều sinh mấy tháng, Đường Vũ Lân một bên thiên rèn, một bên tu luyện, tu vi càng ngày càng tăng. Đồng thời trầm tâm xuống đi cảm ngộ, liền chính hắn đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình đã có bay vọt về chất. Loại cảm giác này là rất tuyệt vời. Thế cho nên hắn rất chờ mong, có thể lần này sau khi luận bàn cùng đỉnh cấp cường giả có đột phá, hắn đồng dạng chậm rãi nâng lên hoàng kim long thương, ánh mắt kiên định, một bước bước ra, vọt tới thẳng đến thiên cổ thanh phong. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn huy động hai cánh sau lưng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn tựa như một viên sao băng màu vàng, trong chốc lát đã đến trước mặt thiên cổ thanh phong. Thiên cổ thanh phong lạnh lùng cười một tiếng, luyện ngục kích lần nữa quét ngang mà ra, như cũ là u minh chạm. Hơn nữa đối với khoảng cách này chắc chắn 10 phần tinh chuẩn. Đường Vũ Lân chỉ cần bảo trì thế sông không thay đổi, liền nhất định sẽ xông vào phạm vi công kích của luyện ngục kích. Nếu như hắn thay đổi thế sông như vậy, thiên cổ thanh phong lập tức có thể chiếm trước tiên cơ, khởi xướng công kích càng mãnh liệt. Lần này âm thanh đàn tranh không có vang lên. Hạ tranh lãnh nhẹ nhàng búng ra dây đàn, từng đạo chấn động vô hình lặng yên không một tiếng động mà bắn ra. Trên không trung mang theo thành từng mảnh quang ảnh vạn vẹo. Bởi vì không gian là vạn vẹo đấy, căn bản không cách nào nhìn ra quang ảnh. Phía trước lại có thiên cổ thanh phong che khuất, thế cho nên Đường Vũ Lân căn bản là nhìn không tới những thứ quang ảnh này. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân thể hiện ra năng lực khống chế thân thể siêu cường. Cường độ thân thể không chỉ có biểu hiện ở lực lượng cùng tốc độ, còn có thể thay đổi tốc độ. Đột nhiên, ánh sáng vạn vẹo, thời gian tăng tốc, tốc độ sử dụng luyện ngục kích cũng tại trong lúc vô hình nhanh hơn. Thời điểm luyện ngục kích xẹt qua, Đường Vũ Lân còn chưa có vọt tới. Thiên cổ thanh phong trong lòng cả kinh, vô thức mà liền làm ra một cái ngang động tác né tránh, tốc độ nhanh vô cùng. Mà khi thiên cổ thanh phong nhượng ra vị trí cũ, hàn vận cổ tranh đằng sau phát ra hàn vận vô hình kiếm đã đến. Bọn hắn phu thê nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý, đúng lúc này, đường vũ lân bỗng nhiên dừng lại. Từ vọt mạnh chuyển thành bất động, lần này dừng lại cực kỳ đột ngột. Ngay sau đó, nửa người trên của hắn hướng về phía sau dơ lên. Toàn thân tựa như công thành một cái đại cung. Hắn đem Hoàng Kim Long Thương trong tay phải cao cao hất lên đến sau đầu. Thiên Cổ Thanh Phong trong lòng giật mình, vô thức mà huy động luyện ngục kích. 18 đạo hào quang màu tím đen bắn ra, quay chung quanh tại thân thể hắn. Luyện ngục đấu la, đệ tứ hồn kỹ, luyện ngục gào thét. Tụ tập lực công kích cùng lực phòng ngự là một thể. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân vẫn là vung ra ngoài. Liền tại thời điểm hắn tập trung chi lực toàn thân vung ra Hoàng Kim Long Thương, sắc mặt Thiên Cổ Thanh Phong trong chốc lát đại biến. Bởi vì hắn tinh tưởng cảm giác được, mục tiêu Hoàng Kim Long Thương đã thay đổi. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương tựa như một đạo tia chớp màu vàng, từ bên cạnh hắn bay qua. Đối thủ đường Vũ Lân chỉ có hắn cùng thê tử hắn. Mục tiêu Hoàng Kim Long Thương không phải là hắn, dĩ nhiên là thê tử hắn. Lĩnh vực thời gian hồi tưởng hoàn thành tăng tốc thời gian. Lại bỗng nhiên dừng lại, chuyển di khóa lại mục tiêu, ném ra Hoàng Kim Long Thương. Toàn bộ quá trình 10 phần trôi chảy, tại giữa điện quang thạch hỏa mà hoàn thành. Nếu như đường Vũ Lân công kích là thiên cổ thanh phong, thiên cổ thanh phong có vô số loại biện pháp ứng đối, hơn nữa hắn đối với thê tử rất có lòng tin. Thế nhưng là, đường Vũ Lân trước đó thể hiện ra thực lực đã làm hắn có chỗ cảnh giác rồi. Lúc này đường Vũ Lân đột nhiên hướng thê tử nơi xa khởi xướng tiến công. Hắn làm sao có thể không kinh hãi. Hàn vận vô hình kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc đến trước mặt đường Vũ Lân. Trên người đường Vũ Lân kim quang nở rộ, long cương phóng thích, đồng thời kim long chấn bạo phóng thích. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, hàn vận vô hình kiếm xâm nhập tới trên không trung nổ tung mảng lớn băng hoa. Lại không có chút nào có thể nhiễm đến trên người đường Vũ Lân. Tại trong nháy mắt đường Vũ Lân ném bắn ra Hoàng Kim Long Thương, hạ tranh lãnh cũng cảm giác được trước ngực của mình một hồi đau đớn. Trong khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy máu của mình dường như điều động lại. Trốn tránh sao? Không còn kịp rồi. Hoàng Kim Long Thương tốc độ thật sự là quá là nhanh. Được ăn cả ngã về không? Nhưng hạ tranh lãnh dù sao trải qua vô số đại tràng diện. Hồn sư võ hồn loại sóng âm đệ nhất đấu la đại lục không phải nói không. Hàn vận cổ tranh tự động vang lên âm thanh vù vù. Cùng lúc đó, một thân đấu khải có chứa đường vân băng hoa nhanh chóng bao trùm toàn thân nàng. Mặc dù chỉ là một thân tam tự đấu khải, nhưng Mỹ lệ dị thường, một đám âm thanh vang lên theo. Hạ tranh lãnh chỉ là một cái động tác rất đơn giản. Ở thời điểm này, nàng cũng chỉ kịp làm ra một động tác như vậy. Chính là đem hàn vận cổ tranh lật lên, ngăn cản ở trước mặt mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương đã đến. Hàn vận cổ tranh lật lên là dây đàn hướng về hạ tranh lãnh bên này. Nàng một tay bắt lấy phía trên hàn vận cổ tranh, không để cho nó ngăn trở chính mình. Tay kia nhanh chóng kéo phía trên nhất ba cây dây đàn, lại đột nhiên buông ra. Quang lên một âm thanh chói tai. Bị dây đàn trùng kích, mặt của hàn vận cổ tranh hướng về phía Hoàng Kim Long Thương lập tức xuất hiện màn hào quang ong ánh sáng long lanh. Màn hào quang là tầng tầng lớp lớp, nàng vậy mà tại trong chốc lát bày ra chính tầng màn hào quang. Mỗi một tầng đều giống như băng xương, bên trong càng là có băng vụ thiên biến vạn hóa, dư âm lượn lờ. Hàn vận cửu điệp, hạ tranh lãnh có thể tu luyện tới 97 cấp. Hơn nữa dựa vào hàn vận cổ tranh chính mình đánh bại qua vô số cường địch. Tự nhiên là có được thực lực rất cường đại. Vô luận là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự cũng rất mạnh. Tại sau khi cảm giác được không ổn, nàng trước tiên phóng thích đấu khải. Tăng cường phòng ngự bản thân, gia tăng hồn lực phát ra, đồng thời phóng thích Hàn Vận Cửu Điệp, trong thời gian ngắn nhất đem lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nàng đối với trượng phu của mình rất có lòng tin, trượng phu tuyệt sẽ không cho Đường Vũ Lân có cơ hội lần thứ hai phát động công kích, mà Đường Vũ Lân đã mất đi vũ khí, thực lực nhất định sẽ có chỗ hạ thấp. Hoàng Kim Long Thương chính là dưới loại tình huống này đến phía trước Hàn Vận Cổ Tranh. Khí tức sắc bén cực độ chớp mắt bộc phát, đặc tính đánh đâu thắng đó của Hoàng Kim Long Thương được kích phát, Hoàng Kim Long thương thế như trẻ tre, đâm vào phần lưng Hàn Vận Cổ Tranh, phát ra một tiếng kêu giòn, phá mở chính tầng phòng ngự của Hàn Vận Cổ Tranh. Hàn Vận Cổ Tranh cũng không chỉ là vũ khí, đồng thời cũng là võ hồn của Hạ Tranh Lãnh. Võ hồn cùng hồn sư vốn là nhất thể. Hạ Tranh Lãnh kêu lên một tiếng buồn bực, tại thân thể bị cường lực trùng kích nhanh chóng lui lại. Chi khí Hoàng Kim Long thương sắc bén tại lúc này đi qua Hàn Vận Cổ Tranh điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể nàng, công kích thật cường đại. Hạ Tranh Lãnh trong lòng kinh hãi. Lần này tuyệt đối là công kích cấp độ cực hạn đấu la. May mắn. Ý niệm may mắn trong đầu nàng vừa mới xuất hiện, liền phát hiện một màn quỷ dị. Bên trên trường thương màu vàng đột nhiên bắn ra một tầng quang hoa bảy màu. Không tốt. Trong lòng nàng vừa mới xuất hiện dự cảm bất tường. Tiếp theo trong nháy mắt phốc lên một tiếng. Hoàng Kim Long thương xuyên thấu hàn vận cổ tranh, đâm vào chỗ ngực phải nàng. Trong khoảnh khắc đó, hạ tranh lãnh không có bất kỳ cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy ngực chính mình mắt lạnh. Sau một khắc, tất cả lực lượng của nàng liền như là băng tuyết tan dã biến mất. Cho dù tu vi nàng là đạt đến 97 cấp, cũng khống chế không nổi thân thể chính mình, thẳng đến lúc rơi xuống mặt đất. Lão bà, Thiên Cổ Thanh Phong nhìn thấy Hạ Tranh Lãnh hoàn thành phòng ngự. Hắn đang định lần nữa hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, lại không nghĩ rằng một kích này của Đường Vũ Lân cường hãn như thế, rõ ràng đã phá khai phòng ngự của Hạ Tranh Lãnh rồi. Bởi vì cái gọi là phu thê liền tâm, tại trong nháy mắt Hạ Tranh Lãnh bị đâm trúng ngực hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình dường như cũng bị đã đâm trúng trên người hắn quang đoàn luyện ngục gào thét điên cuồng mà oanh kích hướng về đường vũ lân mà chính hắn tức thì quay người mà đi chớp mắt liền đuổi theo hạ tranh lãnh đem nàng tiếp xuống vào tay lạnh như băng hạ tranh lãnh mặt đã trắng xám không có nửa điểm huyết sắc khí tức sinh mệnh đang bằng tốc độ kinh người suy giảm không đúng thường này có cổ quái thân là cực hạn đấu la thiên cổ thanh phong tự nhiên là kiến thức rộng rãi hắn vô thức mà một nắm cầm chặt hoàng kim long thương Nhưng hắn lập tức cảm giác được, Hoàng Kim Long Thương cũng đang điên cuồng mà hấp thu khí tức sinh mệnh hắn. Thiên Cổ Thanh Phong vội vàng đưa bàn tay kề sát tại trên ngực Hạ Tranh Lãnh, đem hồn lực rót vào trong cơ thể nàng. Cưỡng ép ngăn cản lấy Hoàng Kim Long Thương tiếp tục thôn phệ khí tức sinh mệnh nàng. Đúng lúc này, một âm thanh nhu hòa vang lên. "Giao nàng cho ta đi." Thiên Cổ Thanh Phong vừa muốn tức giận, nhưng lúc hắn ngẩng đầu nhìn đến người kia, thái độ vẫn là biến thành mềm nhũn. Hắn có chút không cam lòng nói: Chúng ta nhận thua, phiền toái ngươi chữa cho tốt vợ của ta. Đi vào bên cạnh hắn chính là Nhã Lị. Nhã Lị nhìn hắn một cái thật sâu. So với việc chán ghét đối với thiên cổ Đông Phong, ấn tượng của nàng đối với thiên cổ Thanh Phong tốt hơn nhiều. Tối thiểu đây là một người nam nhân yêu thương thê tử sâu sắc. Nhìn thấy hắn, nàng liền không tự chủ nhớ tới vân minh. Vũ Lân. Nhã Lị hướng phương hướng đường Vũ Lân kêu gọi một tiếng. Kim Quang lóe lên, Hoàng Kim Long thương chỗ ngực hạ tranh lãnh liền biến mất. Đối với thôn vệ khí thức sinh mệnh của nàng tự nhiên cũng liền dừng lại. Nhã lị đem tay phải ấn tại chỗ ngực hạ tranh lãnh. Từng cỗ vầng sáng màu ngà sữa nhu hòa rót vào trong cơ thể hạ tranh lãnh. Nồng đậm khí thức sinh mệnh tẩm bổ lấy thân thể của nàng, cuối cùng ổn định tình huống của nàng. Nhã lỵ một bên trị liệu cho hạ tranh lãnh, một bên chậm rãi hạ thấp rơi trên mặt đất. Thiên cổ thanh phong ngẩn đầu nhìn đường vũ lân hướng xa xa đã triệu hồi hoàng kim long thương, hai tròng mắt phóng hỏa nếu như không phải thời điểm lúc này phải dựa vào nhã lị cứu chữa hạ tranh lãnh, hắn chỉ sợ sớm đã phóng tới đường vũ lân, cùng đường vũ lân liều mạng. đường vũ lân mặt không thay đổi rơi xuống trên mặt đất. ở phía xa phụ huynh cùng các thí sinh xem cuộc chiến, đường vũ lân quả thực chính là nhân vật thiên thần. một màn vừa rồi đường vũ lân một thương đem bắn rơi hạ tranh lãnh, quả thực là kinh diễm toàn trường. chẳng ai ngờ rằng trận hai đấu hai này vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy để chấm dứt. vấn đề lớn nhất của thiên cổ thanh phong chính là không nên nhượng ra vị trí. Không nên để cho đường Vũ Lân có cơ hội thông dòng xuất thủ. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường lực bộc phát của đường Vũ Lân. Mà phía trên cái hoàng kim long thương kia, không chỉ có lý giải của đường Vũ Lân đối với thương ý, thương hồn. Càng dung hợp lực lượng nguyên tố chi kiếp. Đi qua thời gian thiên rèn dài như vậy, lĩnh ngộ của hắn đối với nguyên tố chi kiếp đã khắc sâu rất nhiều. Đối với cảm ngộ vị diện pháp tắc càng là tăng lên tới một cái độ cao mới coi như là cường giả cấp độ cực hạn đấu la này, tại phương diện lý giải đối với vị diện pháp tắc cũng không có bao nhiêu người có thể so với hắn. vừa rồi một thương này, chính là muốn đánh bại địch giành chiến thắng. bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Đường Vũ lân liền nhìn ra, mình muốn chiến thắng Thiên Cổ Thanh Phong không dễ dàng, nhưng Hạ Tranh lãnh hẳn là không phải là đối thủ của mình. cùng so đấu cùng siêu cấp đấu la, Đường Vũ lân có tự tin tuyệt đối. mà vừa rồi một kích kia, hắn xác thực toàn lực ứng phó, bởi vì cái gọi là tấn công địch chỗ tất cứu. Thời điểm một thương kia ném bắn đi ra, trên thực tế là thời khắc hắn yếu ớt nhất. Nếu như thiên cổ thanh phong tại lúc kia toàn lực công kích hắn, nhất định có thể ngăn chặn hắn. Nhưng dựa vào tính phán đoán đối với người khác, hắn tin tưởng, chính mình công kích hạ tranh lãnh, nhất định sẽ khiến chuyển di lực chú ý của thiên cổ thanh phong. Thiên cổ thanh phong ít nhất sẽ đợi đến lúc xác định thê tử không có vấn đề. Sau đó, mới có thể công kích chính mình. Mà cái thời gian này, đã đủ để cho hắn chỉ hoãn một hơi. Trận thứ hai ở thể loại hai đấu hai, Sử Lai Khắc Học viện thắng. Điểm số song phương lại gần hơn, tỷ số là 5-6. Nhã Lệ giơ tay lên, hướng bên cạnh Thiên Cổ Thanh Phong nói ra: "Tốt rồi, nàng đã thương nguyên khí, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút ít thuốc bổ bổ sung sinh mệnh lực, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ không có việc gì rồi." Thiên Cổ Thanh Phong khí tức có chút bất ổn, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn có chút khó khăn nói ra: "Cảm ơn." Nhã Lệ lắc đầu, quay người quay về Sử Lai Khắc Học viện bên kia. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ là sử lai khắc học viện bên này chiếm được càng nhiều nữa dư luận ủng hộ. Đường Vũ Lân tương đương với lấy một địch hai. Có thể nói, một trận chiến vừa rồi, song phương cũng còn không có toàn lực phát huy ra thực lực. Chiến đấu liền đã xong, nhưng kết quả như vậy cũng đã đủ chứng minh năng lực đường Vũ Lân đối với khống chế toàn bộ chiến cuộc cùng với nắm chắc chắn cơ hội. Sau khi thấy được một thương này, mọi người chính thức thấy được công kích vị Long Hoàng đấu la này tính bộc phát đáng sợ đến cỡ nào nhất là hoàng kim long thương quả thực chính là đánh đâu thắng đó vì cái gì hạ tranh lãnh tại sau khi bị hoàng kim long thương đâm trúng đã không có biện pháp chính mình đi ngăn cản hoàng kim long thương thôn vệ khí tức sinh mệnh đối với nàng bởi vì võ hồn nàng đã bị phá vốn là nhận lấy trọng thương hơn nữa bị hoàng kim long thương đâm trúng ở đâu còn phản ứng được đường vũ lân lấy một địch hai hoàn thành trận sau đấu này tác dụng duy nhất của nhã lị chính là tại sau chiến đấu đến cứu trợ hạ tranh lãnh hiển lộ ra rõ ràng sử lai like khắc học viện rất rộng lượng Thiên cổ Đông Phong lúc này đã đi tới bên cạnh huynh trưởng. Nhưng thiên cổ Thanh Phong ở thời điểm này hiển nhiên không có tâm tư để ý tới hắn. Chẳng qua là ân cần mà kiểm tra thân thể thê tử. Thiên cổ Đông Phong tại trong lòng thầm than một tiếng, trận này thua oan uổng. Huynh trưởng chủ yếu là thua ở bên trên khinh địch, hắn vẫn là xem thường tiểu tử kia. Đối đãi tiểu tử kia, đã không thể đem hắn coi như một người tuổi còn trẻ rồi. Nhất định đem hắn trở thành đối thủ cùng cấp độ. Phải đối với hắn có đầy đủ coi trọng mới được sau khi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, liền chính hắn giật nảy mình. từ khi nào, hắn đã đem đường vũ lân mà đối đãi trở thành cực hạn đấu la rồi. song phương so đấu tiến hành đến nơi đây, thiên cổ đông phong đã bắt đầu có chút vội vàng sao động rồi. thời điểm vừa đưa ra cái đồ ước này, hắn vốn cho là mình là nắm chắc thắng lợi trong tay. dù sao, nội tình truyền linh tháp thâm hậu, sử lai khắc học viện vừa xây dựng lại căn bản là không có biện pháp so với truyền linh tháp. sau khi so đấu bắt đầu, hắn cũng một mực là cho rằng như vậy. Hắn thấy thế nào, đều cảm thấy đối phương không có bất kỳ cơ hội, nhưng không biết vì cái gì, tại thời điểm hắn cho rằng đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Đối phương cũng có thể có lối tắt khác, càng làm điểm số càng gần nhau. Đến lúc này, còn có thể bảo chỉ trạng thái rằng co. Đường Vũ Lân hướng thiên cổ Đông Phong khẽ cười nói. Thiên cổ tháp chủ. Thiên cổ Đông Phong nói. Đường môn chủ có gì thuyết pháp gì sao? Đường Vũ Lân nói. Bây giờ điểm số là 5 với 6, tuy rằng các ngươi ở vào thượng phong. Nhưng trận 2 đấu 2 tiếp theo thì thật đã không còn trọng yếu nữa. Hôm nay là thời gian trọng yếu để xử lai khắc học viện chúng ta chiêu sinh. Chúng ta cũng đừng có chậm trễ thời gian. Không bằng trực tiếp dùng một trận 7 đấu 7 phân định thắng bại đi. Thiên cổ Đông Phong nhìn đường Vũ Lân một cái thật sâu. Từ biểu hiện ra nhìn, tiểu tử này đã có tính trước. Nhưng hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng như vậy? Không có đạo lý. Chẳng lẽ hắn đây là ở đây phô trương thanh thế sao? Nhưng 7 đấu 7 là chân chính so đấu. Về phần một trận hai đối hai cuối cùng, đúng là không có gì ý nghĩa gì. Nếu chính mình muốn mượn một trận hai đấu hai cuối cùng suy yếu bọn hắn cũng không có khả năng. Bọn hắn có thể chủ động nhận thua, bảy đấu bảy có tận bảy điểm. Cái điểm số này bây giờ nhìn đi lên cũng có chút không hợp lý rồi. Nếu như bảy đấu bảy chỉ có ba hoặc là bốn điểm, đối với đã phương sẽ càng có sắc bén. Chẳng qua là hắn ngay từ đầu cho rằng đã có chắc chắn tuyệt đối, cho nên mới không có nghĩ nhiều như vậy. Sau khi tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, chúng ta đây một trận chiến phân định thắng bại đi. Đường Vũ Lân nói. Chúng ta đây nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, sau 5 phút đồng hồ sẽ bắt đầu. Như thế nào? Được. Thiên Cổ Đông Phong một lời đáp ứng. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng nghĩ chính là. Lúc trước đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Thanh Phong một trận dùng thời gian không dài, song phương tiêu hao đều không tính được. Nhưng không để cho hắn nghỉ ngơi cũng không có gì ý nghĩa. Dứt khoát liền hào phóng một điểm, làm cho hắn nghỉ ngơi tốt rồi lại đến là được. Song Phương riêng phần mình về đội, bắt đầu ngắn ngủi mà khẩn trương bàn bạc. Đoàn đội 7 đấu 7 nhìn rất phối hợp, đồng thời cũng là thể hiện chỉnh thể thực lực. Cũng không phải cá nhân thực lực cường đại liền nhất định có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Lúc này các phóng viên đều rất hương phấn, sử lai like khắc học viện cùng truyền linh tháp sắp tới một trận 7 đấu 7. Đây tuyệt đối là so đấu 7 đấu 7 tầng thứ tối cao ở đương kim hồn sư giới. So với một trận cùng cuối cùng này, tất cả so đấu phía trước đều chỉ có thể sử dụng món ăn khai vị để hình dung. Mà ai có thể đạt được một trận thắng lợi cuối cùng này, thì có thể tại trong chiêu sinh chiếm được ưu thế. 5 phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Thiên cổ Đông Phong chậm rãi đi ra, còn có 6 người đi theo hắn đi ra. Theo sát tại bên cạnh Thiên cổ Đông Phong đúng là luyện ngục đấu la Thiên cổ Thanh Phong. Thiên cổ Thanh Phong lúc này nhìn đường Vũ Lân, ánh mắt dường như vẫn còn phóng hỏa. Bọn hắn phu thê ở một chỗ nhiều năm như vậy, hạ tranh lãnh vẫn là lần đầu tiên bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hắn làm sao có thể không giận. Bên kia của thiên cổ đông phong tự nhiên là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ. Ba đại cực hạn đấu la kề vai sát cánh mà ra. Tại phía sau bọn họ, còn có vị chiến thắng đường âm mộng, lão giả dùng đại não làm võ hồn. Tuy rằng không biết vị lão giả này tu vi hồn lực cụ thể là cấp bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là tu vi tinh thần lực hắn có thể nói là thứ nhất đương thời. Trừ rồi bốn người này ra, có một người lúc trước vẫn đứng tại phía sau đám người đã đi ra. Người này đi ra khiến áp lực sử lai like khắc học viện bên này đột nhiên tăng lên. Người này không phải ai khác, chính là một đời tháp chủ trước đó của truyền linh tháp. Phụ thân của thiên cổ Thanh Phong, thiên cổ Đông Phong, cường giả cấp độ chuẩn thần, có danh hiệu chiến thiên đấu địa, chiến thiên đấu la thiên cổ Điệt Đình. Đây đã là bốn vị cực hạn đấu la rồi, còn tăng thêm một vị hồn sư hệ tinh thần ma nữ đấu la Lý Mộng khiết cùng quyền hoàng đấu đại ma cũng không có đi ra. Mà đi ra chính là hai chị em lúc trước cải trang, có võ hồn dung hợp kỹ, bạch hạo trạch cùng bạch chỉ sầm. Bảy người này tương đương với sáu vị cực hạn đấu la. Có thực lực như vậy, thiên cổ đông phong như thế nào không có tin tưởng đây. Sử lai khắc học viện bên này, trước tiên đi ra tự nhiên là đường Vũ Lân. Tại sao lưng đường Vũ Lân là hai vị nữ tử? Một người trong đó là Nhã Lị, một người khác có dung mạo tuyệt mỹ nhìn qua cùng Nhã Lị không sai biệt lắm. Nhưng làm cho người ta một loại cảm giác mười phần lạ mắt. Thiên cổ Điệt Đình đột nhiên kinh ngạc hỏi. Long Dạ Nguyệt sao? Người biến thành trẻ tuổi sao? Trước đó bọn hắn còn không có chú ý tới nữ tử này. Nhưng có thể cùng đường Vũ Lân đi ra tham gia trận này, há lại sẽ là người qua đường sao? Thiên cổ Điệt Đình đã gặp Long Dạ Nguyệt lúc tuổi còn trẻ. Lúc này nhớ lại, hắn không khỏi phát ra thăm dò. Lão Dạ Nguyệt cười nhạt một tiếng. Người cho rằng ai cũng già giống người sao? Không sai, vị này chính là Long Dạ Nguyệt. Thời khắc trọng yếu như thế, nàng làm sao có thể không đến. Trừ dối long dạ nguyệt cùng nhã lị ra, cùng đường vũ lân cùng nhau đi ra có bốn người khác. Đối với truyền linh tháp mà nói, có hai người có bộ mặt lạ hoắc, Một người khuôn mặt giả ngu, một người là trung Niên nhân. Hai người đều khí độ trầm ổn, làm cho người ta cảm giác không thấy khí tức. Nhưng hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Trừ bọn họ ra, còn có hai người nữa. Một người là tại truyền linh tháp bên này có ghi chép. Một trong sử lai khắc thất quái, hồn sư chủ khống, hứa tiểu ngôn. Một người khác thì tướng mạo xấu xí, dáng người khôi ngô. Đừng nói người của truyền linh tháp nói không ra tên của hắn. Coi như là người sử lai khắc học viện bên này, trừ đường vũ lân ra, cũng không ai biết rõ lai lịch của hắn. Ban đầu thiên cổ Đông Phong cho rằng, lúc trước Lam Mộc Tử biểu hiện ưu dị, thực lực cường đại nhất định sẽ tại bên trong đội hình sử lai khắc học viện. Nhưng bây giờ vừa nhìn, Lam Mộc Tử cùng đường âm mộng rõ ràng đều không có ở đây. Cái này quả thực làm người khác kinh ngạc. Quan trọng hơn chính là, bảy người của sử lai khắc học viện, thậm chí có ba người hắn cũng không có biết, cũng không có bất kỳ tư liệu nào. Cái này cũng không phải chuyện tốt lành gì, trong lòng hắn thoáng có chút trầm trọng. Thiên cổ đông phong bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Đường môn chủ, có mấy vị mặt lạ hoắc? Có thể giới thiệu thoáng một phát hay không? Đường vũ lân cười nhạt một tiếng. Mấy vị này đều là lão sư sử lai khắc học viện chúng ta mới mời tới. Chịu trách nhiệm công tác dạy học bất đồng. Thiên cổ tháp chủ chưa thấy qua cũng rất bình thường. Bất quá ngài cứ yên tâm đi, một trận chiến này, chỉ có người của Sử Lai khắc học viện. Thiên cổ đông phong mỉm cười. Tốt, vậy hãy để cho chúng ta xem một chút nội tình của Sử Lai khắc học viện. Trên thực tế, tại bên trong đội hình đối phương không nhìn thấy vô tình đấu la cùng đa tình đấu la. Hắn lại nhẹ nhàng thở ra đấy. Hắn lo lắng nhất chính là đường Vũ Lân không để ý mặt mũi đem theo hai vị kia. Vô tình đấu la cùng đa tình đấu la chẳng những là cực hạn đấu la đáng sợ hơn chính là bọn hắn có một bộ võ hồn dung hợp kỹ liên thủ hợp kích. Lúc trước đệ nhất nhân đại lục vân minh cũng nói hắn rất khó chiến thắng bọn hắn khi bọn hắn dùng ra võ hồn dung hợp kỹ. Đây chính là được vinh dự là võ hồn dung hợp kỹ mạnh nhất đương kim đấu la đại lục. Vạn nhất hai vị cực hạn đấu la này tạm thời nói muốn gia nhập sử lai like khắc học viện, sau khi so đấu chấm dứt lui ra, truyền linh tháp bên này kỳ thật cũng không có biện pháp gì. Nếu có hai vị kia tại đây, xác suất chiến thắng của truyền linh tháp bên này nhất định sẽ không lớn lắm. Hiện tại tình huống này đã là thật tốt rồi, sử lai khắc học viện cuối cùng vẫn phải giữ thể diện đấy, không có liên hợp thực lực đường môn. Ba vị kia tuy rằng lạ mặt, nhưng tối thiểu nhất sẽ không mạnh mẽ như vô tình đấu la cùng đa tình đấu la. Nghĩ tới đây, thiên cổ đông phong tin tưởng tiếp theo gia tăng lên rất nhiều. Một trận chiến này, phe mình tương đương với có sáu đại cực hạn đấu la. Chẳng lẽ còn không cách nào chiến thắng một cái sử lai khắc học viện vừa mới xây dựng lại sao? Đường môn chủ, mời. Thiên cổ tháp chủ, mời. Song phương tổng cộng 14 người, đồng thời lên không. Lúc này, xa xa truyền đến một mảnh nhao nhao. Các đại truyền thông rút cuộc tại thời khắc mấu chốt điều đến hồn đạo máy bay có thể đi vào không chung mà quay chụp. Đã có dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành quay trục không chung. Hình ảnh trực tiếp dĩ nhiên là rõ ràng hơn nhiều. Các vị người xem, vô luận các người ở nơi nào. Chỉ cần các người nhìn thấy trực tiếp bây giờ, đều xin thả tay xuống tất cả. Tập trung tinh thần mà quan sát tiết mục của bản đài. Bởi vì tiếp theo, một trận va chạm lớn nhất trăm năm qua sắp triển khai. Sử lai like khắc học viện cùng truyền linh tháp tiến hành một trận bảy đấu bảy. Ta là phóng viên, ta hiện tại huyết dịch cũng đã sôi trào. Chúng ta đang cưỡi phi hành khí tại bên ngoài khoảng cách hiện trường 2.000m ở không chung chờ đợi quay chủ. Sau đó mọi người có thể nhìn thấy trận thi đấu cực kỳ đặc sắc này. Bởi vì sợ bị ảnh hưởng đến chúng ta, cho nên chúng ta không dám tới quá gần. Ta chỉ lộ ra cho mọi người một tin tức. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, có thể xác định cường giả song phương. Cấp độ cực hạn đấu la liền chừng 6 vị. Truyền linh tháp có 4 vị, sử lai khắc học viện bên kia có 2 vị. Truyền linh tháp có 4 vị cực hạn đấu la là đương kim tháp chủ truyền linh tháp, truyền linh đấu la thiên cổ Đông Phong. Phó tháp chủ, vô phong đấu la lãnh giao thủ. Tháp chủ truyền linh tháp đời trước, chiến thiên đấu la thiên cổ Điệt Đình. Cùng với con trai trưởng luyện ngục đấu la thiên cổ Thanh Phong. Khiên cổ gia tộc một nhà liền ra ba đại cực hạn đấu la thật không hổ là đệ nhất đại gia tộc truyền linh tháp mà sử lai khắc học viện bên này chúng ta trước mắt có thể xác định hai vị cực hạn đấu la là quang ám đấu la long dạng nguyệt cùng thánh linh đấu la nhã lị mọi người đều biết thánh linh đấu la nhã lị là hồn sư hệ trị liệu đệ nhất đường kim đại lục tin tưởng có không ít người đều đã nhận được ân huệ của nàng trừ hai vị này ra còn có người tại một trận chiến lúc trước lấy một địch hai chiến thắng đối thủ hải thần các chủ sử lai khắc học viện đương đại Đồng thời Kiêm môn chủ Đường môn, được vinh dự là cường giả cực hạn thế hệ trẻ, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Nghe nói, hắn năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, dùng bằng chứng ấy tuổi kiêm thủ lĩnh hai đại thế lực, có thể nghĩ hắn cường đại đến cỡ nào rồi. Thậm chí, hắn còn là một vị thần tượng, kế thừa vị trí thần tượng của chấn hoa. Đây đối với tất cả hồn sư, nhất là Đấu Khải sư mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Tại lúc trước trong chiến đấu cũng đã có cường giả Sử Lai khắc học viện phóng xuất ra tứ tự Đấu Khải rồi. Không hề nghi ngờ, hôm nay trận bảy đấu bảy này, nhất định là quyết đấu đỉnh phong nhất đại lục. Đây là trực tiếp tại hiện trường tới toàn bộ đại lục. Hơn nữa là tin tức khẩn cấp, lúc trước bộ luận truyền linh tháp cho truyền thông bao nhiêu chỗ tốt. Ngay tại lúc này, những ký giả này cũng không dám có rõ ràng thiên vị mà nói lung tung. Nếu không rất có thể có đại phiền toái. Lúc này, song phương đã thăng nhập bên trong không trung. Lúc trước sau đấu cơ bản đều là trên không trung. Trong khoảng 300 mét đến 500 thước. Còn lần này, song phương tựa như thương lượng tốt rồi, rất nhanh liền lên tới vượt qua 1.500m trên không trung. Tại giữa không trung cao như vậy, không có tu vi cấp độ phong hào đấu la, căn bản không có biện pháp phi hành thời gian dài. Rất nhiều nhà bình luận cũng đã nói, vượt qua 1.000m trên không trung liền đã không phải là thế giới hồn sư. Cái kia là không gian của cơ giáp sư cùng hồn đạo chiến đấu cơ. Nhưng giờ khắc này, sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp cùng hướng mọi người thể hiện ra những cái bình luận kia có chút buồn cười. Song phương đều đã đến vượt qua 1.500m trên không trung, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên. Bọn hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, chính là vì tại tiếp theo va chạm không ảnh hưởng đến người ở mặt đất. Nhưng điều này làm cho phụ huynh cùng các thí sinh trên mặt đất có chút không vừa ý, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn đã không thấy rõ lắm tình huống trên không trung. Lúc trước còn may mắn có thể tại hiện trường thấy trận đại quyết đấu siêu cấp này. Bọn hắn lập tức rất là sốt ruột. Nhưng vào lúc này, sử lai khắc học viện tựa như sớm đã chuẩn bị xong. Hai cái màn hình lớn được nhân viên công tác từ trong học viện đẩy ra. Phía trên phát ra chính là tiến hành truyền hình trực tiếp từ hiện trường. Các vị khán giả, căn cứ dụng cụ của chúng ta biểu hiện, hiện tại các cường giả sử lai like khắc học viện cùng truyền linh tháp đã cách mặt đất vượt qua 1.600 mét, bọn hắn vẫn còn hướng bay lên. Bọn hắn đây là muốn tại trước khi thi đấu xem ai bay cao hơn sao. Mọi người đều biết, bên trong không trung không khí mỏng manh. Hơn nữa các loại năng lượng nguyên tố cũng rất ít ỏi, thật là bất lợi với hồn sư tác chiến. Nhưng từ nơi này biểu hiện đến xem, những thứ này tựa hổ cũng không vấn đề với bọn họ. Bọn hắn bay cao như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là lo lắng chiến đấu ảnh hưởng đến dưới mặt đất, ảnh hưởng an toàn của người phía dưới. Chúng ta cũng phải bay xa hơn một điểm. Chúng ta bây giờ cách hiện trường đã vượt qua 2000 mét rồi. Nếu như lại xa hơn mà nói, sợ quay chụp không rõ ràng lắm. Không sao, lại xa một chút đi, an toàn là quan trọng nhất. Lúc trước hoàng kim long thương của đường Vũ Lân xuất ra được ăn cả ngã về không liền cho bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu. Cái đồ vật kia uy lực tuyệt đối càng lớn hơn so với định trang hồn đạo đạn pháo. Song Phương nhìn lẫn nhau, triển khai trận hình. Truyền linh tháp bên này, đứng ở phía đầu tiên chính là một nhà thiên cổ. Thiên cổ Điệt Đình tại chính giữa. Phân biệt hai bên là hai đứa con trai của hắn, thiên cổ Thanh Phong cùng thiên cổ Đông Phong. Ba người phía sau là thiên phong đấu la lãnh giao thù cùng bạch gia Tỷ mụi. Phía sau cùng thì là vị lão giả có võ hồn đại não. Trận hình 331, hồn sư tu luyện tới cực hạn đấu la, chủ yếu là cường công hệ chiến hồn sư. Cho nên, truyền linh tháp bên này, trừ lão giả có võ hồn đại não ra. Sáu người khác cũng có thể coi là cường công hệ chiến hồn sư. Bởi vậy, đối với bọn họ mà nói, trận hình cũng không phải trọng yếu như vậy. Sử lai khắc học viện bên này, đứng ở phía trước nhất chính là đường Vũ Lân. Tại hắn hai bên phân biệt chính là hai vị nam tử lạ mặt. Ba người sau mới là quang ám đấu la long dạng nguyệt, nam tử có khuôn mặt xấu xí cùng với thánh linh đấu la nhã lị, hứa tiểu ngôn tại cuối cùng. Đồng dạng là một cái một trận hình 331, song phương giống như là thương lượng tốt rồi, chuẩn bị cho mọi người đến một trận đại chiến. Đường vũ lân cầm trong tay hoàng kim long thương, vững vàng mà lơ lửng tại chỗ đó. Tại bên này của sử lai khắc học viện, hắn cùng hứa tiểu ngôn là trẻ tuổi nhất. Bọn hắn có thể tham gia quyết đấu đỉnh phong như vậy, liền đủ để cảm thấy tự hào rồi. Ánh mắt thiên cổ Đông Phong lạnh như băng. Hắn bây giờ suy nghĩ không phải trận đấu này muốn thắng như thế nào, mà là như thế nào thừa cơ hội này đem đường Vũ Lân tiêu diệt. Người trẻ tuổi này uy hiếp đối với truyền linh tháp thật sự là quá lớn. Nếu như hắn bình thường không ra khỏi Sử lai khắc học viện mà nói, cơ hội có thể giết hắn quá ít. Lúc trước Sử lai khắc học viện vậy mà có thể chớp mắt đánh rơi thần cấp cơ giáp. Hệ thống phòng ngự quả thực là để cho thiên cổ Đông Phong lấy làm kinh hãi. Cho nên... Hắn muốn chỉnh đốn đường Vũ Lân, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp cơ hội này. Nhưng hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Có nhã lị vị tại đây, cho dù đường Vũ Lân chỉ còn lại có một hơi, nàng đều có thể cứu trở về. Huống chi, ai cũng không biết khi tu vi tăng lên tới cực hạn đấu la. Hồn sư hệ trị liệu cuối cùng cường đại đến cỡ nào. Đường Vũ Lân dơ hoàng kim long thương trong tay lên. Trên không trung sạch qua, mang ra một đạo quang hổ, làm ra thức mở đầu. Thiên cổ điệt đình về phía trước phóng ra một bước trong chốc lát, một cỗ khí tức khủng bố khó có thể hình dung, bỗng nhiên từ trên người vị cường giả cấp độ chuẩn thần này bạo phát ra, tựa như một cây trụ lớn tiếp thiên liền địa, muốn đem toàn bộ bầu trời xuyên phá, muốn đem đại địa đánh thủng. tất cả người quan sát đều dùng mình một cái, hầu như tất cả hình ảnh trực tiếp trong nháy mắt này đều xuất hiện gián đoạn ngắn ngủi. khí tràng cường đại tạo thành từ trường hỗn loạn, ảnh hưởng tới tín hiệu trực tiếp. đang tiến hành trực tiếp, từng người chủ trì truyền hình không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lúc trước mấy đài phi hành khí bay gần càng là đang đung đưa Sau đó sẽ cực kỳ nhanh hướng xa xa bỏ chạy Cỗ khí tức này thật sự là đáng sợ Quan trọng hơn chính là cái này còn chỉ là khí tức một người mà thôi Đường Vũ Lân đứng ở chủ vị bồn phương Cảm thụ của hắn tự nhiên là rõ ràng nhất Trên người thiên cổ điệt đình phóng xuất ra khí tức làm hắn có loại hoàn toàn bị áp chế Cảm thụ tựa như con sâu cái kiến Chính là tại phía dưới áp lực như vậy Trong nội tâm hắn ý niệm bất khuất bắn ra Hoàn toàn là vô thức mà há miệng phát ra một tiếng thét dài. Thét dài tựa như long ngâm, tại phía sau hắn, quang ảnh cự long màu vàng như ẩn như hiện. Khí huyết mênh mông dâng lên mà ra, khiến khí thế cả người hắn bằng tốc độ kinh người tăng lên. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là kim long vương huyết mạch cùng ý niệm bất khuất của bản thân hắn dung hợp sinh ra khí tràng cường đại. Đối mặt với một vị chuẩn thần phóng thích khí tức khủng bố. Đường vũ lân lại miễn cưỡng ngăn cản đi xuống Ở bên cạnh hắn, Nguyên Ân Chấn Thiên đang chuẩn bị xuất thủ thấy như vậy một màn, không khỏi tán thưởng. Đường Vũ Lân vẫn chỉ là siêu cấp đấu la, cũng đã có thể làm được rất nhiều việc mà cực hạn đấu la đều chưa hẳn có thể làm được. Tương lai thật sự là không thể hạn lượng. Ở bên trong tiếng thét dài, đường Vũ Lân đột nhiên vỗ mạnh hai cánh màu vàng sau lưng. Bay thẳng đến phương hướng thiên cổ điệt đình. Người chủ trì cũng dọa nhảy dựng. Trời ạ, mọi người mau nhìn. Đường Vũ Lân vậy mà chủ động phát khởi tiến công. Mà đối tượng hắn tiến công là cường giả được vinh dự đỉnh phong ở đại lục. Chiến thiên đấu la có cấp độ tu vi chuẩn thần. Hắn đây là thiêu thân lao đầu vào lửa hay là dũng cảm không sợ. Đây không phải đoàn đội chiến sao. Như thế nào vừa lên đến liền đấu tướng rồi. Hơn nữa từ sử lai khắc học viện đi ra còn không phải cực hạn đấu la long dạ nguyệt. Mà là đường vũ lân siêu cấp đấu la. Tranh lệch ở giữa song phương không thể tính bằng lẽ thường. Hung quang trong mắt thiên cổ điệt đỉnh lóe lên. Hắn một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đối với đường Vũ Lân để ý càng nhiều hơn nữa. Hơn nữa là càng xem càng kinh hãi. Người trẻ tuổi này không chỉ là thực lực cá nhân cường đại. Quan trọng hơn chính là hắn còn có tư duy kín đáo. Hắn hấp dẫn thiên cổ Đông Phong một đấu một, lại dùng một người gác cổng để nhục nhã thiên cổ Đông Phong. Nhìn qua là một trận chủ động nhận thua, nhưng tránh khỏi chính mình bởi vì đối cứng cùng một vị cực hạn đấu la mà xuất hiện nguy hiểm. Mỗi một trận phía trước hầu như đều nằm trong kế hoạch của đường Vũ lân Huân túy dùng thực lực cứng rắn đối đầu, vốn phải là phe mình toàn thắng đấy. Nhưng tại sự sắp xếp xảo rượu cùng ứng đối của hắn, rõ ràng làm cả cục diện thành thế hòa. Tiểu tử này giữ lại không được. Đường Vũ Lân chủ động xuất kích, đối với thiên cổ điệt đình mà nói là gãi đúng chỗ ngứa. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên. Đồng thời, dung thân nhoáng một cái, đã đến gần đường Vũ Lân. Đến cấp độ chuẩn thần này rồi, đã không chỉ là có thể cảm ngộ vị diện pháp tắt. Từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn có thể sáng tạo một ít pháp tắc thuộc về mình. Đối với thời gian cùng không gian đều có được năng lực khống chế siêu cường. Bàn Long Côn xuất ra, 9 cái hồn hoàn màu đỏ chớp mắt quay tại chung quanh thân thể thiên cổ Điệt Đình. Không sai, trên người vị này có 9 cái hồn hoàn người và năm đỏ tươi như máu. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, nhưng hắn chính là chân chính mà có được chín cái hồn hoàn màu đỏ. Tháp chủ truyền linh tháp tiền nhiệm quả nhiên lợi hại, không hổ là cường giả đệ nhất truyền linh tháp. Lực áp bách bỗng nhiên tăng cường gấp 10 lần giống như sỏ xuyên qua thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên người mình. Sau đó hắn liền nhìn thấy bàn long côn trong tay thiên cổ điệt đình nhanh chóng biến lớn. Bàn long côn giống như che khuất bầu trời đánh tới hướng chính mình. Một vị cực hạn đấu la cấp độ chuẩn thần hướng đường Vũ Lân phát khởi công kích. Lần này, thiên cổ trọn kéo dài không có nửa phân giữ lại, trực tiếp toàn lực ra tay. Hắn đương nhiên biết có nhã lị tại đây, hắn muốn giết chết đường Vũ Lân là không dễ dàng. Cho nên, hắn cần chính là một lần bạo kích, căn bản không cho nhã lị bất luận cơ hội trị liệu. Đây là song phương lần đầu tiên va chạm. Nhưng cơ hồ là người mạnh nhất va chạm cùng người yếu nhất. Thiên cổ điệt đình cay độc hạng gì, hắn mới sẽ không ở thời điểm này phát ra công kích thăm dò. Mà là vừa lên đến liền cho đường Vũ Lân một kích trí mạng. Tuyệt học thành danh, chiến thiên đấu địa. Tất cả tới thật sự là quá là nhanh trong khoảnh khắc đó, đường vũ lân chỉ kịp hai tay nắm ở hoàng kim long thương hướng dựng lên, oanh lên một tiếng nổ vang cực lớn, nương theo lấy sóng khí kinh khủng chớp mắt nổ vang, một tiếng nổ vang chớp mắt truyền đến mấy nghìn thước, khiến tất cả phi hành khí xung quanh đều kịch liệt mà rung rung hơn. một bộ phi hành khí gần nhất, thậm chí ngay cả kính đều vỡ nát, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. khán giả nhìn thấy chính là một đạo thân ảnh màu vàng giống như đạn pháo từ trên trời ráng xuống, hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Oanh lên lại là một tiếng nổ vang. Mặt đất dạn nứt, đường Vũ Lân trực tiếp biến mất. Một côn chi uy, lại khủng bố như thế. Thiên cổ điệt đình tay cầm bàn long côn, trong mắt chi sắc cao ngạo càng đậm. Hắn nghĩ thầm, tiểu tử này ngươi còn không chết sao. Lực lượng đường Vũ Lân xác thực vượt quá dự kiến của hắn. Nhưng cuối cùng chế ngự tại tu vi. Một côn này xuống dưới, hầu như liền tương đương với một cái tiểu vị diện đập vào trên người đường Vũ Lân. Tại trước mắt bị một gậy đập trúng, toàn thân khí huyết đường Vũ Lân dâng lên, thất khiếu chảy máu. Tại thiên cổ điệt Đình xem ra, tiểu tử này không có một gậy bị chính mình trực tiếp đập chết, cũng đã là lực phòng ngự tương đối cường hãn. Một côn, chỉ một côn. Hung uy chiến thiên đấu la đã chấn nhiếp toàn trường. Trong lòng thiên cổ Đông Phong càng thống khoái, đồng thời hắn tự đáy lòng mà bội phục phụ thân. Hắn cũng là cực hạn đấu la, võ hồn cũng là bàn long côn, nhưng hắn tự hỏi còn không đạt được cấp độ như phụ thân. Đây không phải là mượn lực lượng thiên địa, mà là phá hư lực lượng thiên địa. Tại thiên cổ Đông Phong xem ra, nếu như không phải bị bản thân vị diện hạn chế, phụ thân của mình hẳn là đã sớm tu luyện thành thần. Một côn này cũng đúng là dọa mọi người sử lai khắc học viện nhảy dựng. Tên nam tử đứng ở hàng sau hét lớn một tiếng. Người dám! Nói xong, trên người hán khí tức bắn ra, nguyên một đám hồn hoàn xuất hiện. Toàn thân hắn được lân phiến bao trùm, hồn lực ngang nhiên phóng thích. Khí thế cường đại nương theo lấy quang mang năm màu chung quanh thân thể hắn lưu chuyển. Thậm chí có loại cảm giác quét sạch thiên địa. Hướng trên đỉnh đầu mọi người sử lai khắc học viện có thêm một mảnh tường vân ngũ sắc. Cực hạn đấu la. Đồng tử thiên cổ điệt đình có rút lại một chút. Sử lai khắc học viện lúc nào có vị cực hạn đấu la thứ ba rồi hả? Cho dù hắn có chỉ nhớ trên trăm năm, cũng không nhớ rõ trên đại lục có một vị cực hạn đấu la như vậy. Nhã lị nhưng không có lộ ra nửa phần lo lắng. Ngược lại kéo lại cường giả hiện lên quang mang ngũ thải, thấp giọng nói một câu gì. Mắt người kia lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới đem khí tức cường thế thu liễm vài phần. Mọi người mau nhìn, tưởng vân ngũ sắc. Người này cũng là một vị cực hạn đấu la sao. Nếu như là đúng mà nói, vậy hôm nay trận sau đấu này liền rất đáng xem. Chẳng qua là, Long Hoàng đấu la bị chiến thiên đấu la một côn oanh bay. Không biết hiện tại tại tình huống như thế nào. Đường vũ lân lúc này chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hắc ám cả người chính mình như một cái bình sứ tạc liệt, vô luận là đấu khải hay là bản thân cốt cách, kinh mạch đều có loại cảm giác muốn phá toái. Lực phòng ngự thân thể của hắn đã là tầng thứ đỉnh phong trên cái thế giới này, cho dù không có mặc đấu khải, cũng tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với rất nhiều người mặc đấu khải. Có thể coi là như thế, một cái chớp mắt bị bản long côn đập trúng, cái loại này dường như thiên địa đều tiếp theo nổ tung. Lực lượng kinh khủng như trước làm cho hắn không cách nào thừa nhận. Trước hôm nay, hắn cùng hai vị cực hạn đấu la là vô tình đấu la Đa Tình Đấu La đã thảo luận qua thực lực Thiên Cổ Diệt Đình, không hề nghi ngờ, ở bên trong trận xử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp này, vị chiến Thiên Đấu La này nhất định sẽ ra tay. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí đánh giá đối với Thiên Cổ Diệt Đình chỉ có một, bên trong cực hạn Đấu La, lực bộc phát đệ nhất. Nói cách khác, luận lực bộc phát, cực hạn Đấu La khác đều so ra còn kém Thiên Cổ Diệt Đình. Đường Vũ Lân đều muốn tự mình nếm thử thoáng một phát, lực bộc phát của công kích đệ nhất nhân toàn bộ đại lục đến tột cùng là như thế nào. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể là người đầu tiên xuất thủ. Quả nhiên, Thiên Cổ Điệt Đình xuất thủ, hơn nữa là một kích toàn lực không lưu tình chút nào. Trong khoảnh khắc đó, đường Vũ Lân giúp cuộc hiểu được cái gì là lực bộc phát đệ nhất. Đối mặt với công kích cường đại của Thiên Cổ Điệt Đình, Hoàng Kim Long Thương từ trước tới nay lần đầu tiên bị bẻ ngoặt. Nói cách khác, Hoàng Kim Long Thương cấp bậc thần khí đều bị đánh cong. Một kích này của đối phương đã đến gần công kích vô hạn của cường già thần cấp. Sau đó chính là cái loại này cảm giác thiên địa tạc liệt. Cái lực lượng kia không hẳn là có tính chất hủy diệt, mà là một loại cùng loại với lực lượng thiên địa sau khi vỡ vụn chế sinh lại. Loại cảm giác này mới rất khó làm người khác khó có thể chống cự. Nếu như không phải bản thân ý niệm Kim Long Vương của đường Vũ Lân bộc phát, dùng khí tức hủy diệt cường đại ngăn lại đại bộ phận ý niệm công kích, hắn thật sự rất có thể bị giết chết. So với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc tát chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn một điểm. Đây là phán đoán của đường Vũ Lân đối với Thiên Cổ diệt Đình. Vị cường giả cấp độ chuẩn thần này đã đổi nhận thức hắn đối với hắn, quả nhiên là mạnh mẽ. Dùng tu vi hắn hiện tại, hắn còn xa xa không đủ để khiêu chiến loại cấp độ cường giả này. Hắn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng loại cảm giác này. Trong tương lai trong khi tu luyện, hướng về cái phương hướng này nỗ lực. Một kích như vậy, làm cho đường vũ lân sinh ra một loại ý niệm không chịu thua mãnh liệt ở trong đầu. Cái loại thân thể này dường như hoàn toàn phá toái thống khổ. Hắn vĩnh viễn cũng không muốn nếm thử lại lần nữa. Nhất là lúc hắn cảm nhận được loại đau khổ này. Kim Long Vương phong ấn trong cơ thể lại xuẩn xuẩn rục động. Dường như chỉ cần hắn không cách nào giữ vững vị trí ý niệm của mình. Sau một khắc, cỗ lực lượng kia liền sẽ chui ra, khống chế thân thể của hắn. Từ khi bản thể Tông Tiên Thiên Mật Pháp có chút thành tựu đến nay, hắn còn chưa bao giờ chịu qua trọng thương như thế. Bên trong không chung, Thiên Cổ Điệt Đình đem bàn Long Côn trong tay chỉ về trước, thản nhiên nói. Còn có ai nữa không? Âm thanh trầm thấp vang lên. Chớ có cản rỡ, Lão Phu đến tiếp ngươi. Lúc trước lão già đứng ở bên trái đường Vũ Lân chậm rãi bước ra một bước. Nếu như nói trên người thiên cổ Điệt Đình tản mát ra chính là khí tức chiến thiên đấu địa. Như vậy, trên người vị lão già này tản mát ra đúng là một cỗ khí tức cao nguy nga như núi. Hắn chẳng qua là bước ra một bước, lại làm cho thiên cổ Điệt Đình cảm thấy giống như là tại đối mặt với núi non trùng điệp. Sắc mặt thiên cổ Điệt Đình hơi đổi. Trước đó đối phương một mực thu liễm lấy khí tức. Thế cho nên hắn cũng không thể đặc biệt tinh tưởng đoán được tu vi đối phương. Lúc này, đối phương không hề giữ lại mà đem khí thức phóng xuất ra, sắc mặt của hắn giúp cuộc thay đổi. Cực hạn đấu la, lại là một vị cực hạn đấu la. Quan trọng hơn chính là, đây là một vị hàng thật giá thật, cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần. Một mực đến nay, thiên cổ Điệt Đình đều cho là đối thủ lớn nhất của mình là Long Dạ Nguyệt. Hắn cũng không rõ ràng lắm Long Dạ Nguyệt đã tiến vào cấp độ chuẩn thần hay chưa. Nhưng nghĩ đến hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng hắn tự hỏi vẫn là có thể áp chế Long Dạ Nguyệt vài phần Lại không nghĩ rằng, tại sao khi hắn dùng một kích trọng thương đường Vũ Lân, người đi ra không phải là Long Dạ Nguyệt, mà là một vị lão giả lạ mặt. Lão giả này lại là cường giả cấp độ chuẩn thần. Lúc nào trên cái thế giới này lại có nhiều cực hạn đấu la như vậy? Tăng thêm thánh linh đấu la cùng quang ám đấu la. Sử lai khắc học viện bên này vậy mà cũng có bốn vị cực hạn đấu la. Đơn thuần từ số lượng cực hạn đấu la đến xem, sử lai khắc học viện đã hoàn toàn không kém hơn đối phương rồi. Điều này sao có thể... Hắn cảm nhận được, thiên cổ Đông Phong tự nhiên cũng cảm nhận được. Trong lòng hai người phụ tử không hẹn mà cùng sản sinh một cái ý nghiệm trong đầu. Bị tính kế rồi, bị người sử lai khắc học viện tính kế rồi. Vị trước mặt này chính là chuẩn thần. Tính là tu vi không bằng thiên cổ Điệt Đình. Thiên cổ Điệt Đình muốn thắng hắn cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mà đối phương còn có một long dạ nguyệt. Nếu như long dạ nguyệt cũng đến cấp độ chuẩn thần mà nói, ít nhất phải hai vị cực hạn đấu la mới có thể ứng đối. Hiện tại may mắn duy nhất của thiên cổ Đông Phong đúng là đường Vũ Lân vừa lên đến đã bị phụ thân đánh chết. Nếu không, chàng diện này thật đúng là vô cùng khó ứng đối. Đối phương còn có một gã nam tử không biết tên, cùng một hứa tiểu ngôn khống chế. Bọn hắn liền cần dựa vào hồn sư khống chế phe mình tới đối phó rồi. Đến cái cấp độ cực hạn đấu la này rồi, hiệu quả phối hợp đoàn đội ngược lại sẽ yếu bớt rất nhiều. Bởi vì sức chiến đấu cá nhân mỗi người đều quá mạnh mẽ. Muốn phụ trợ không phải dễ dàng như vậy. Thiên Cổ Đông Phong lập tức hướng huynh trưởng bên cạnh truyền âm nói: Kaka, ca, ca, tên năm màu kia giao cho huynh, ta đối phó Nhã Lệ, ta sẽ mau chóng bắt lại Nhã Lệ. Sau đó chúng ta dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu." Thiên Cổ Thanh Phong gật đầu, hắn thật đúng là không nguyện ý động thủ đối với Nhã Lệ. Người ta vừa giúp hắn, nếu như hiện tại làm cho hắn công kích nàng, trong lòng của hắn khẳng định ấy náy. Vị này chính là hồn sư trị liệu đệ nhất đại lục, cho dù truyền linh tháp mỗi thời mỗi khắc đều muốn hủy diệt Sử Lai Khắc học viện. Lại cũng không có người nào nguyện ý đắc tội vị này. Lực ảnh hưởng của nhã lị tại giới hồn sư, tuyệt đối là bất luận cực hạn đấu la gì đều không thể so với nàng. Đúng lúc này, bên sử lai khắc học viện vang lên một tiếng hét lớn. Thiên cổ Đông Phong, có dám chiến một trận không? Thiên cổ Đông Phong đang chuẩn bị hướng nhã lị phát ra khiêu chiến sửng sốt một chút. Hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền đến nhìn lại. Lập tức, hắn giật mình mà nhìn thấy người chủ động hướng chính mình phát ra khiêu chiến, chính là tên kia đứng ở bên người lão giả cấp độ chuẩn thần. Trung niên nhân tướng mạo cùng lão giả có sáu bảy phần giống nhau. Không thể nào. Một cái ý niệm cực kỳ không tốt trong đầu chớp mắt hiện hiện tại trong óc Thiên Cổ Đông Phong. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy sau lưng đối phương xuất hiện quang ảnh cực lớn. Tại thời điểm đối phương phóng xuất ra chín cái hồn hoàn, đồng thời, từng màn quang ảnh hư ảo như là phóng điện lóe ra, suy nghĩ thực thể hóa, cực hạn đấu la. Sử lai like khắc học viện, vị cực hạn đấu la thứ 5. Nơi xa các phóng viên quay chụp nhìn đến một màn này, đều rất là kinh ngạc. Người chủ trì thậm chí đều nói không ra lời. Sử lai like khắc học viện thậm chí có 5 vị cực hạn đấu la. Điều này thật sự là quá khó có thể tin. Phải biết rằng, đây chính là tại sau khi sử lai like khắc học viện đã trải qua tai nạn cơ đấy. Sau khi toàn bộ sử lai like khắc thành bị hoàn toàn hủy diện, sử lai like khắc học viện vẫn còn có 5 vị cực hạn đấu la. Cho dù là truyền linh tháp, trước mắt cũng chỉ có thể đủ triệu tập 4 vị cực hạn đấu la. Điều này sao có thể? 5 vị cực hạn đấu là y vị như thế nào? Theo công tác thống kê, toàn bộ đại lục cũng liền hơn 10 vị cực hạn đấu la, mà giờ khắc này, Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp cộng lại đã có 9 vị cực hạn đấu la rồi. Sử Lai Khắc học viện còn có Minh Hữu rất kiên định chính là Đường Môn. Đường Môn bên kia còn có 2 vị cực hạn đấu la. Nói cách khác, Sử Lai Khắc học viện thêm Đường Môn, có chừng 7 vị cực hạn đấu la. Điều này thật sự là đáng sợ. Truyền Linh Tháp tăng thêm Chiến Thần Điện, đều gom góp không ra bảy vị cực hạn đấu la. Lúc này, sắc mặt Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong đều cực kỳ khó coi. Vô luận đối phương là mới vào cảnh giới cực hạn đấu la, hay là đạt đến cảnh giới này tương đối cao, cái kia đều là cực hạn đấu la. Một vị cực hạn đấu la đủ để thay đổi kết quả một trận chiến tranh. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của tỷ muội Bạch gia mặc dù sức chiến đấu có so sánh với cực hạn đấu la, nhưng cũng không phải chân chính cực hạn đấu la. Miễn cưỡng ngăn cản trong chốc lát coi như cũng được. Mà vị hồn sư hệ khống chế kia cũng không có khả năng ngăn trở một vị cực hạn đấu la. Đối phương có 5 vị cực hạn đấu la, như vậy chiến đấu như thế nào? Cục diện tất thắng ban đầu đột nhiên biến thành phải thua không thể nghi ngờ. Đối mặt với biến hóa như thế, thiên cổ đông phong quả thực khó có thể tiếp nhận. hắn vốn cho là tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thiên cổ điệt đình sắc mặt âm trầm, còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh. Vô luận hắn nào ngạo cao cỡ, hắn vẫn là sẽ tôn trọng cường giả cùng cấp bậc. Nguyên ân chấn thiên mỉm cười. Giáo sư Sử lai khắc học viện, thành viên hải thần các, nguyên ân chấn thiên. Nghe những lời này của hắn, sắc mặt thiên cổ điệt đình thì càng khó coi. Đây chính là một vị chuẩn thần đấy. Nếu như hắn chẳng qua là mời tới giúp đỡ Sử lai khắc học viện còn dễ nói. Ít nhất tương lai đối kháng Sử lai khắc học viện sẽ thoải mái một ít. Nhưng đối phương nói ra mấy chữ thành viên hải thần các này Thiên Cổ Điệt Đình liền hiểu được, đã không có may mắn rồi. Giáo sư Sử Lai Khắc Học viện, Nguyên Ân Thiên Đãng, không hề nghi ngờ, cùng đứng sóng vai với Nguyên Ân Chấn Thiên chính là Nguyên Ân Thiên Đãng. Hai người này là hai cha con, một môn hai cực hạn. Tại đây là thời khắc quan trọng nhất, hai người vì Sử Lai Khắc Học viện mà đứng dậy. Gia tộc Thái Thản Cự Viên di chuyển đến Sử Lai Khắc thành đã có một đoạn thời gian. Sau khi đi tới nơi này, bọn hắn lập tức liền thích nơi này. Hải Thần Hồ mênh mông cảnh sắc cực đẹp. Tuy rằng Sử Lai Khắc Thành không còn tồn tại, nhưng Sử Lai Khắc Học viện tại trong quá trình xây dựng lại thể hiện ra lực ảnh hưởng là bọn hắn đều thấy rõ. Sử Lai Khắc Học viện đối với bọn họ đến cũng là cực kỳ trọng thị. Chuyên môn chuyển một mảnh đất rất lớn ven Hải Thần Hồ cho gia tộc bọn họ sử dụng. Tại thời điểm bọn hắn đến, kiến thiết trụ cột cũng đã hoàn thành. Những thứ này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trong Hải Thần Hồ có sinh mệnh cổ thụ. Nguyên Ân Chấn Thiên đạt được sinh mệnh cổ thụ cho phép, mỗi tháng có thể tại bên cạnh nó tu luyện một ngày. Đây đối với Nguyên Ân Chấn Thiên lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tuy rằng mỗi tháng chỉ có một ngày, nhưng ngày hôm nay bổ sung năng lượng sinh mệnh, hắn một tháng tiếp theo đều tiêu hao không hết. Nguyên Ân Chấn Thiên tính toán qua, nếu như một mực lưu tại Sử Lai Khắc học viện tu luyện, hắn ít nhất có thể sống lâu hơn 30 năm. Còn có chuyện gì so với cái này càng bày đủ lực hấp dẫn đây. Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ hướng hắn truyền ý niệm, nói chỉ cần là người trong gia tộc của hắn tu luyện đến cấp độ cực hạn đấu la, đều có tư cách tu luyện tại bên cạnh nó. Vì cái gì Long Dạ Nguyệt có can đảm dùng diện mạo trẻ tuổi biểu lộ ra, cũng là bởi vì vấn đề sinh mệnh lực của nàng đã được giải quyết, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng sinh mệnh lực trôi mất, sinh mệnh cổ thụ sống lại mới là hạch tâm chính thức của công tác xây dựng lại Sử Lai Khắc Học viện. Bởi vậy, bây giờ Nguyên Ân Trấn Thiên, thậm chí cả toàn bộ gia tộc Thái Thản Cự Viên, đối với Sử Lai Khắc Học viện đều là một mực khăng khít. Thời điểm Nguyên Ân Trấn Thiên vừa mới quyết định di chuyển, trong gia tộc còn có chút âm thanh phản đối. Nhưng tại sau khi chính thức đi tới nơi này, có được tài nguyên của sử lai khắc học viện cùng với đường môn? Bọn hắn đều nhất trí cho rằng đây là tộc trưởng làm ra quyết định rất sáng suốt. Ở chỗ này, gia tộc Thái Thản cự viên chắc chắn đạt được phát triển tốt hơn, càng có được tương lai sáng lạng hơn. Phải biết rằng, dùng đơn vị gia tộc để so sánh mà nói, bọn hắn hiện tại chính là gia tộc mạnh nhất sử lai khắc học viện. Nguyên ân dạ huy là tương lai gia tộc bọn họ, hiện tại cũng đã là thành viên hải thần cáp. Bên trong gia tộc có hai thành viên hải thần cáp. Cái này đủ để cho thấy Sử Lai Khắc Học Viện coi trọng đối với bọn họ. Bởi vậy, hiện tại gia tộc Thái Thản Cự Viên đã hoàn toàn là một bộ phận của Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Đối với cái này, Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị đều là rất tán đồng. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện thiếu thốn nhất đúng là giáo sư ưu tú. Gia tộc Thái Thản Cự Viên có được hai vị cực hạn đấu la. Loại gia tộc ẩn thế này tại toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Bọn hắn nguyện ý gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên không thể là sự tình tốt hơn rồi. Nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không đủ. Bọn hắn không chỉ có hai vị cực hạn đấu la, hơn nữa còn có nhiều vị phong hào đấu la như vậy, còn có được võ hồn thái thản cự viên đỉnh cấp truyền thừa. Hiện tại, tương đương với cái nhất mạch truyền thừa này đều đã thành một bộ phận của Sử Lai Khắc Học Viện. Chắc hẳn bắt lấy tác dụng trụ cột vững vàng, Đường Vũ Lân có thể mời đến một cái gia tộc như vậy. Đối với phục hưng Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên là có chỗ tốt thật lớn. Hơn nữa chỗ tốt nhất liền ở đây. Gia tộc Thái Thản Cự Viên tuy mạnh, nhưng còn không mạnh mẽ đến mức có thể áp chế Sử lai khắc học viện. Phương diện Sử lai khắc học viện có quang ám đấu la cùng thánh linh đấu la tọa chấn. Còn có Sử lai khắc thắt quái đương đại nhanh chóng quật khởi. Trình thể thực lực vẫn là rõ ràng mạnh hơn so với gia tộc Thái Thản Cự Viên. Hơn nữa có nguyên ân dạ huy nên quan hệ song phương hoàn toàn có thể tín nhiệm lẫn nhau. Chớ nói chi còn có nhị minh lão tổ tông của gia tộc Thái Thản Cự Viên là thúc thúc đường Vũ Lân. Cho nên, gia tộc Thái Thản cử viên tới Sử Lai Khắc Học Viện, sau đó rất nhanh liền sáp nhập vào trong học viện, được toàn bộ người học viện tiếp nhận. Trong gia tộc, Trừ Nguyên Ân Chấn Thiên bởi vì thiên kỳ quá lớn sẽ không trực tiếp tham dự công tác dạy học. Ngay cả Nguyên Ân Thiên đã thân là cực hạn đấu la, hiện tại cũng đã thành một vị lão sư của Sử Lai Khắc Học Viện. Nguyên Ân Thiên Thương cũng tại ngoại viện làm lão sư. Sau khi đi vào Sử Lai Khắc Học Viện, vị Nguyên Ân Thiên Thương này bởi vì chịu đủ đả kích mà trở nên u ám, bây giờ rõ ràng sáng sủa rất nhiều cũng sẽ thường xuyên cùng người khác cười cười nói nói. Thiên cổ điệt đình ban đầu khí thế cường đại lúc này rõ ràng yếu đi một ít. tuy rằng hiện tại sử lai khắc học viện bên này ít đi một người, nhưng chuyển linh tháp muốn đạt được thắng lợi trận sau đấu này, thấy thế nào đều có chút khó khăn. bọn hắn đến cấp độ này rồi, cân nhắc lợi hại là trọng yếu nhất. nếu như không có phần thắng mà nói, thật sự đã đánh nhau liền không chỉ là có thể sẽ thất bại đơn giản như vậy. nếu là có người bị thương nặng thì sao? nhất là lúc này gia tộc thiên cổ có ba đại cực hạn đấu la đều ở đây. Tuy rằng nói như vậy, cực hạn đấu la là rất khó bị người khác thương tổn được đấy, nhưng nếu như đối thủ cũng là cực hạn đấu la mà nói, sẽ là rất khó nói. Hơn nữa, giữa Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp là có huyết hải thâm cừu. Lúc này ánh mắt Long Dạ Nguyệt liền hiện ra. Cái này đối với nàng mà nói, tuyệt không chỉ là một trận so đấu đơn giản như vậy. Thiên cổ điệt đỉnh nghiêng đầu nhìn về phía Thiên cổ Đông Phong, Thiên cổ Đông Phong lại làm sao không phải đang do dự? Thế nhưng là, nếu như ở thời điểm này bỏ cuộc, Truyền linh học viện hôm nay chiêu sinh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Kế hoạch bọn họ chuẩn bị lâu như vậy nhằm vào sử lai khắc học viện chẳng phải là lại sôi hòng bỏng không sao. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng long ngâm to rõ vang lên. Trên mặt đất, một đạo kim quang chớp mắt bắn ra. Tựa như kim long trong nháy mắt liền vọt tới bên trong không trung. Người được giáp trụ màu vàng sáng lạn bao trùm toàn thân, trong tay nắm hoàng kim long thương. Đó không phải chính là đường vũ lân sao. Khiến thiên cổ điệt đình kinh hãi muôn phần chính là. Đường Vũ Lân chẳng những nhìn không ra có một chút dấu hiệu bị thương, hơn nữa khí tức vẫn còn cường đại hơn so với lúc trước. Làm sao có thể? Vừa rồi phát ra một kích kia, chính hắn rõ ràng cảm giác được xương cốt của hắn đều bị đập gãy rất nhiều cây. Lúc này mới qua bao lâu, hắn làm sao lại hoàn toàn khôi phục rồi? Đường Vũ Lân mặc long nguyệt ngữ đấu khải thăng nhập vào không trung, khí thế toàn thân đều tiếp theo trở nên mạnh mẽ. Dưới chân hắn quang hoàn lĩnh vực tiên huyết kim long như ẩn như hiện. Hào quang lóe lên liền bao trùm bảy người phe mình. Lập tức, trên người mỗi người đều có thêm một tầng vầng sáng màu kim hồng. Khí tức chỉnh thể bắt đầu tăng vọt. Chờ một chút, thiên cổ Đông Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Đường Vũ Lân đưa mắt nhìn sang hắn, hỏi, thiên cổ tháp chủ có gì lời muốn nói sao? Thiên cổ Đông Phong đi vào bên cạnh phụ thân, ánh mắt sáng rực mà nhìn đường Vũ Lân, nói, không nghĩ tới sử lai khắc học viện thậm chí có nhiều vị cực hạn đấu la như vậy. Hôm nay ở chỗ này, song phương chúng ta có cực hạn đấu la cộng lại đều có gần 10 vị rồi Nếu như chúng ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ không gian đều bị tạm thời xé rách. Một khi tạo thành không gian loạn lưu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mặt đất, thậm chí có thể sẽ hình thành nguyên tố phong bạo thời gian dài. Cái này tuyệt đối không phải chúng ta muốn nhìn thấy đấy. Không bằng hôm nay liền đến nơi đây đi, chỉ cần Sử Lai like Khắc Học viện chịu trả lại thần cấp cơ giáp cho chúng ta, những chuyện khác coi như xong. Còn dư lại cơ giáp chúng ta sẽ tự động sửa chữa. Đường Môn chủ, ngươi xem thế nào? Lông mày Đường Vũ Lân nhướng lên, thản nhiên nói, Hưng sư vấn tội chính là bọn ngươi. Tại sao phải như vậy? Ta nhìn không gian loạn lưu chưa chắc sẽ xuất hiện. Hơn nữa, tại bên trong cái phạm vi không chung này, sử lai khắc học viện chúng ta đều có thủ đoạn phòng ngự. Thiên cổ Đông Phong hơi giận nói. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải đánh sao? Đường Vũ Lân mỉm cười, nói. Người khiêu khích không phải là chúng ta. Còn có, trước đó ta cũng đã nói rồi. Sử lai khắc học viện không dung xâm phạm. Những lời này từ lúc hai vạn năm trước đã có. Đây là quy cách xử lai khắc học viện, giữ vị kia một mạng, đã tính khai ân, ngươi còn muốn đồ vật sao? Nghe vậy, trong mắt thiên cổ đông phong hàn quang đại phóng, cơ giáp khác tổn thất, vẫn là có thể dùng kim tiền để cân nhắc. Thế nhưng là thần cấp cơ giáp cũng không phải đơn giản như vậy. Chế tác một đài thần cấp cơ giáp nói dễ vậy sao? Tuy rằng một đài thần cấp cơ giáp so ra kém một bộ tứ tự đấu khải, nhưng tuyệt đối so với tam tự đấu khải chân quý hơn nhiều lắm. Vị cơ giáp sư này là vì thay truyền linh tháp mới xuất mã đấy. Cái tổn thất này chỉ có thể coi là tại trên đầu bọn hắn. Thiên cổ Đông Phong làm sao có thể không đau lòng? Thế nhưng là, Đường Vũ Lân trở về tựa như một cây rơm ra áp đảo lạc đà. huống chi, tại dưới tình huống đối phương có ngũ đại cực hạn đấu la, truyền linh tháp bên này vô luận như thế nào cũng không có khả năng đạt được trận thắng lợi này. Nếu như thật sự đánh thua, cái mất mặt kia không chỉ có riêng là truyền linh học viện, danh vọng truyền linh tháp nhất định cũng sẽ bị đả kích cực lớn. Cái này cũng không phải hắn chịu đựng nổi đấy. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi. Còn nhiều thời gian, ta sẽ lại đến thỉnh giáo. Thiên cổ Đông Phong hướng đường Vũ Lân vừa chắp tay, rồi sau đó vung tay lên, quát. Chúng ta đi. Vô luận thiên cổ địệt đỉnh địa vị cao bao nhiêu, tháp chủ truyền linh tháp như cũ là thiên cổ Đông Phong. Tại hắn chào hỏi bên dưới, một đoàn người của truyền linh tháp liền quay đầu mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện, hiện tại trên mặt đường Vũ Lân nhìn bóng lưng mọi người truyền linh tháp rời đi, hắn cất cao giọng nói: không tiễn, đã xong sao? không có đánh nhau sao? chỉ va chạm thoáng một phát liền đã xong sao? tất cả người truyền thông đều trợn tròn mắt, thế nhưng vừa rồi bọn hắn là vận dụng tất cả để tuyên truyền trận sau đấu này, nhưng còn không có đánh nhau, vậy mà liền đã xong. từ đầu tới đuôi cũng chỉ có đường vũ lân bị đệm một gậy. sau đó người truyền linh tháp liền sám xịt mà rút lui, ngay cả thần cấp cơ giáp đều thôi. tất cả phóng viên truyền thông đều đã trầm mặc. Chỉ cần là người sáng suốt có thể nhìn ra, truyền linh tháp đây là nhận thất bại. Tại dưới tình huống số lượng cực hạn đấu la rõ ràng không bằng sử lai like khắc học viện. Bọn hắn đã lựa chọn tránh lui, mà không phải cứng rắn đối đầu. Thiên cổ đông phong tuy có được giãn được, thể hiện ra lòng dạo một đời kiêu hùng. Nhưng mà, vô luận nói như thế nào, cái kết quả cuối cùng này là truyền linh tháp một phương rút lui. Cho dù là bọn họ không có thật sự nhận thua, cũng cùng thua không có gì khác nhau. Càng làm người khác kinh ngạc vẫn là thực lực sử lai like khắc học viện. Sử lai khắc học viện vừa mới xây dựng lại, lúc nào đã có 5 vị cực hạn đấu la rồi. Nội tình sử lai khắc học viện lại thâm hậu đến tận đây sao? Ai cũng biết sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp thế như là nước với lửa. Tại dưới tình huống rõ ràng chiếm ưu thế, bọn hắn cũng không có kiên trì muốn hoàn thành so đấu cùng truyền linh tháp. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Nghi vấn thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng là, những truyền thông này đều được truyền linh tháp thuê qua đây. Thời điểm này cũng không thể đi bôi đen truyền linh tháp. Cho nên... Tại sau khi ngắn ngủi trầm mặc, bọn hắn đều chỉ có thể sử dụng các loại lập lời nước đôi để che giấu truyền linh tháp thể hiện ra yếu thế. Khốn kiếp! Thiên Cổ Điệt Đình một bên bay trở về, một bên tức giận vô cùng mà mắng. Hắn tuy rằng tuổi tác đã cao, tính cách ngược lại là càng lúc càng lớn. Thiên Cổ Đông Phong vẻ mặt cười khổ, thật không biết Sử Lai Khắc Học Viện là từ đâu lấy được ba vị cực hạn đấu la này. Bọn hắn che giấu được thật sự là quá tốt rồi. Cái này đều là lỗi của con, con sẽ mau chóng điều tra rõ ràng tình huống mấy người kia. Thiên Cổ Điệt Đình cả giận nói, "Bây giờ nói những thứ này còn có hữu dụng gì? Thua chính là thua, thật sự là mất mặt. Sử Lai Khắc Học viện nhất định là có thủ đoạn gì đó mới có thể lôi kéo đến những người này. Tên Đường Vũ Lân kia là thần tượng hẳn là thật sự, đây mới là phiền toái lớn nhất. Vô luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn mau chóng đem tên Đường Vũ Lân kia giải quyết. Nếu không, tương lai Sử Lai Khắc Học viện nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Năm vị cực hạn đấu la kia đã mang đến cho truyền linh tháp áp lực cực lớn." đã biết Sử Lai Khắc Học viện có được thực lực như vậy, bọn hắn không thể dùng kế hoạch hạn chế bắn ra hồn linh. Nếu không, vạn nhất năm vị cực hạn đấu la kia tìm tới cửa thì làm sao bây giờ? Truyền Linh Tháp cố nhiên là tổ chức đệ nhất đại lục, có được tài nguyên rất phong phú. Nhưng vô luận là Truyền Linh Tháp hay là Vạn Thú Đài đều cũng có thực thể. Nếu như Sử Lai Khắc Học viện thật sự không tiếc vận dụng những cường giả này nhằm vào bọn hắn mà nói, cái phiền toái kia có thể to lắm. Tại dưới tình huống đối phương thực lực đủ mạnh, bọn hắn căn bản là cái gì cũng không dám làm. Đây mới là chuyện làm cho Thiên Cổ Điệt Đình phiền muộn nhất. Thiên Cổ Đông Phong lông mày nhíu chặt, nói. Phụ thân, người cũng đừng quá lo lắng, chúng ta trước hết điều tra rõ ràng lại nói tiếp. Trước đó chúng ta tạo thanh thế vẫn là làm ra tác dụng đấy. Ít nhất học viện chúng ta đã mời chào rất nhiều thí sinh, tổng số so với sử lai khắc học viện bên kia là nhiều hơn. Đối với học viện mà nói, không có gì quan trọng hơn so với học viên. Chờ sau khi chúng ta điều chỉnh xong, sang năm lại tiếp tục nhằm vào bọn họ, theo chân bọn họ cướp sinh nguyên. Bởi như vậy, ít nhất truyền linh học viện chúng ta sẽ không thua sử lai like khắc học viện. Đến lúc đó, tên tuổi học viện đệ nhất đại lục của bọn hắn liền giữ không được. Cuối cùng không có khả năng trở nên giống như trước đây. Thiên cổ Điệt Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Trước tiên điều tra rõ ràng lai lịch ba vị cực hạn đấu la kia đã. Chuyện khác lại nói sau. Ta trở về thôi. Nói xong câu đó, vị chuẩn thần này liền phẩy tay áo bỏ đi. Thiên cổ Đông Phong thầm than một tiếng. Hắn biết rõ. Phụ thân đây là hết sức bất mãn đối với chính mình. Thiên cổ thanh phong thậm chí ngay cả lời nói cũng không có nhiều lời, liền ôm thê tử rời đi. Hắn càng thêm bất mãn, thê tử bị thương nặng, bọn hắn cuối cùng lại liền cứ như vậy xám xịt mà đã trở về. Điều này làm cho hắn sao có thể không phiền muộn. Chỉ có thiên phong đấu la lãnh giao thù than nhẹ một tiếng, nói. Đứa nhỏ đường vũ lân này, thật sự là rất giỏi nha. Thiên cổ đông phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói. Nếu như không phải nai nghi đang bế quan. Hôm nay ai thắng ai thua còn khó mà nói đấy. Na Nhi có nói với ngươi, nàng lúc nào có thể đột phá đến cực hạn đấu la hay không? Lãnh giao thủ nói, cái này lại không thể thúc dục Na Nhi có thể tại cái tuổi này đạt đến cảnh giới như thế, đã vượt qua chúng ta mong muốn rồi. Thiên cổ đông phong thở dài một tiếng, nói, không phải ta nóng vội, mà là tại bên trong thế hệ trẻ. Người có thể ngăn chặn đường vũ lân, chỉ sợ cũng chỉ có Na Nhi rồi. May mắn, may mắn cái gì? Lãnh giao thủ nghi ngờ hỏi. Thiên cổ Đông Phong không có trả lời, nhếch miệng mỉm cười. Nghĩ đến chuyện kia, tâm tình của hắn cuối cùng là tốt nhiều rồi. May mắn Na Nhi đã hoàn toàn là người một nhà rồi. Nếu không, nếu nàng thật sự có cái gì liên quan cùng tên Đường Vũ Lân kia, vậy càng thêm phiền toái. Thiên cổ Đông Phong lạnh mặt nói, tiếp tục gia tăng phúc lợi học viện. Ta cũng không tin dựa vào nhiều phúc lợi như vậy tuyển nhận không đến cực hạn học viên. Coi như là muốn nện tài nguyên, hắn cũng nhất định phải đạt được trận này, phải thắng lợi giải thi đấu chiêu sinh này. Ở bên kia, lúc này tại sử lai khắc học viện, mọi người từ từ hạ xuống đất, nhìn bóng lưng những người truyền linh tháp kia đi xa. Đường Vũ Lân cũng tại trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn cuối cùng chiếm được kết quả trong dự liệu. Một trận cuối cùng này, trên thực tế hắn cũng không nguyện ý đánh. Chủ yếu là vì sử lai khắc học viện vừa mới xây dựng lại, hệ thống phòng ngự học viện hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Một khi công kích lọt vào, rất nhiều tâm huyết trước đó liền ủng phí. Hơn nữa hắn cũng lo lắng người truyền linh tháp bên kia sẽ chó cùng rứt dậu Vạn nhất thương tổn tới phụ huynh cùng thí sinh dưới trước mặt. Đó chính là hắn lại càng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, phía trước tất cả đều là làm nền. Vì chính là dẫn xuất tiết mục cuối cùng không chiến mà khuất người chi quân. Đồng thời, cũng là vì hướng toàn bộ đại lục bày ra thực lực cường đại của sử lai khắc học viện. Làm cho những thí sinh đến báo danh càng có tin tưởng. Ngũ đại cực hạn đấu la tồn tại. Hơn nữa. Sử lai khắc thất quái đương đại, đám cường giả trẻ tuổi bày ra thực lực, đầy đủ phô bày năng lực dạy học của sử lai khắc học viện. Những thứ này đều là bọn hắn tỉ mỉ chủ hoạch tốt. Tại sau khi so đấu chấm dứt, truyền linh tháp một phương rút đi? Căn bản không cần bọn hắn nói cái gì, những phụ huynh kia liền ở phía sau tiếp trước mà dẫn dắt hài tử đi báo danh. Hôm nay đánh một trận xong, sử lai khắc học viện xây dựng lại mới tính chính thức mà đứng vững vàng gót chân. Tiếp theo liền nhìn tố chất tân sinh như thế nào? cái này quan hệ lấy tương lai của sử lai khắc học viện nhất là đây là nhóm tân sinh đầu tiên sau khi sử lai khắc học viện xây dựng lại nguyên ân chấn thiên ân cần mà hỏi thăm vũ lân không có sao chứ đường vũ lân mỉm cười nói không sao ngài yên tâm đi bất quá thiên cổ điệt đình thực lực thật sự rất mạnh hắn vừa rồi thoáng một phát bộc phát quả thực để cho ta ăn một chút đau khổ nhã lị mỉm cười hướng nguyên ân chấn thiên nói chấn thiên miệng hạ yên tâm đi ta làm mẹ nuôi hắn đều không nóng này Hắn làm sao có thể có việc gì? Nói xong, nàng cười híp mắt nhìn về phía đường Vũ Lân. Hai người bốn mắt tương đối, đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tên nam tử tướng mạo xấu xí lúc này cũng đã đi tới. Hắn nghi ngờ nhìn đường Vũ Lân từ trên xuống dưới, nói. Làm sao có thể? Cái thời điểm kia ta rõ ràng cảm giác được ngươi đã bị trọng thương cơ mà. Năng lực khôi phục của ngươi cũng thật là đáng sợ. Không, cái này cũng không phải chỉ dựa vào năng lực khôi phục cường đại là có thể khôi phục lại đấy. Ngươi sẽ không lưu lại cái nội thương gì chứ? Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu. Sẽ không đâu, ngài yên tâm đi. Đối mặt với vị này, trên thực tế tâm tình đường Vũ Lân là có chút phức tạp. Ban đầu trong kế hoạch của đường Vũ Lân là không có vị này. Hắn là tại không lâu trước đây mới vừa tới Sử lai khắc học viện. Nhưng điều này cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới ngày đó người này xuất hiện, tâm tình của đường Vũ Lân cũng là có chút phức tạp.